Làm chủ lấy ra 10 lượng cấp lao nhị ra, dư lại 30 lượng lại lấy ra 10 lượng ta cùng lâm hạ sinh hoạt dùng cùng nàng của hồi môn, cuối cùng 20 lượng các ngươi hai nhà chia đều đi. Quý lao thái nói liền đem linh tinh vụn vặt bạc vụn cùng tiền đồng số ra tới, các ngươi có ý kiến sao? Lời tuy như vậy hỏi, ánh mắt lại nhìn về phía vân thị, quý lao thái lo lắng vân thị sẽ có ý kiến. Vân thị trong lòng tự nhiên hụt hững, còn không đợi nàng nói cái gì, khưng tĩnh gì liền nói, ta này 10 lượng từ bỏ. Mặt sau phân chúng ta cấp phu quân đó là Phần 25 Vân thị đột nhiên nhìn về phía Khương Tĩnh Di Không dám tin tưởng nàng cư nhiên cứ như vậy từ bỏ Khương Tĩnh Di chấp chấp mắt nói Không phân ra phía trước kiếm bạc vốn làn lên xuống công Trực tiếp chia đều chính là Coi như Làm giáo dục quỹ làm hai hải tử đi đi học đi Đảo không phải nàng rộng lượng Mà là nàng mặt sau còn hữu dụng đến vân thị phu thê địa phương Trước tiên cho bọn hắn cái ấn tượng tốt cũng không tồi Hướng hổ xuyên qua sau ra nhân này cho nàng ấm áp cũng làm nàng thiết thực cảm nhận được ra cảm giác, chẳng sợ không cần này 10 lượng bạc nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Có tiền về có tiền, nhưng Khương Tĩnh Di khiêm nhượng lại làm Vân Thị cảm thấy hổ thẹn, hôm qua bọn họ còn nhân quý thu dương nói chuyện này không thoải mái, hôm nay Khương Tĩnh Di liền chủ động làm bạn. Chẳng sợ chỉ có thể đa phần mấy lượng, ở bọn họ nhân ra như vậy tới nói đã phi thường không dễ dàng. Vân Thị mắt dương dương, để mọi người yên tâm. Ta và ngươi đại ca khẳng định hảo hảo cho ngươi làm." Khương Tĩnh Di hơi hơi thở dài, "Hảo." Chỉ có Quý Thu Dương như suy tư gì nhìn Khương Tĩnh Di liếc mắt một cái. Khương Tĩnh Di nhướng mày, "Phu quân có chuyện nói?" Quý Thu Dương hai mắt sâu thẳm như sao trời, lại tựa hồ nhân mới vừa rồi việc nhiều chút thủy nhận, làm Khương Tĩnh Di suýt nữa liền hãm đi vào, nàng vội dịch khai tầm mắt, "Đại ca đại tẩu, nếu lời nói đã nói khai, như vậy ta cũng nói một câu, đi ta cửa hàng thủ công, ta sẽ đối xử bình đẳng." Sẽ không bởi vì các ngươi là thân nhân liền có điều thiên vị. Vân Thị Vội nói, minh bạch, ta và người đại ca đều minh bạch, đệ mội cứ việc yên tâm đó là, chúng ta bên bản lĩnh không lớn, an phận thủ thường không gây chuyện vẫn là có thể làm được. Quý Lao Thái cũng nói, bọn họ nếu là làm không hảo hoặc là trọc sự, lao bà tử ta cũng không đáp ứng. Khương Tĩnh Di cười, ta tự nhiên tin tưởng đại ca đại tẩu. Quý Thu Dương lại liếc nàng liếc mắt một cái, Khương Tĩnh Di trực tiếp không xem hắn, Quý Thu Dương ánh mắt đều ám ám. Theo sau Quý Thu Dương liền nói Khương Tĩnh Di muốn đi trong huyện trụ sự tỉnh rốt cuộc cửa hàng muốn khai lên ở huyện thành trụ cũng Phương tiện chút, Quý Lao Thái cùng Vân Thị không có gì ý kiến, rốt cuộc bọn họ phân ra. Hơn nữa trong nhà đồ vật Khương Tĩnh Di đều không cần, dọn đi cũng chỉ là đem nàng của hồi môn đổi cái địa phương thôi. Chờ buổi tối Khương Tĩnh Di bọn họ đều rời đi, Quý Lao Thái gọi lại Quý Thu Dương nói, Lão Nhị, ngươi cùng Nương nói, ngươi cùng Tĩnh Di, có phải hay không náo mâu thuẫn? Quý Thu Dương nhấp nhấp miệng hơi hơi dụ mắt, trực tiếp phủ định, không có. Nương ngài đừng suy nghĩ vớ vẩn. Kia vì sao chưa nói ngươi cùng đi trong huyện chuyện này? Quý Lao Thái rốt cuộc sống tuổi tác lớn, các ngươi mới vừa thành thân không bao lâu, vốn dĩ gặp mặt thời điểm liền không nhiều lắm, tuần hưu thời điểm nếu là cũng không ở cùng nhau, cứ thế mãi phu thế gian nơi nào tới cảm tình. Quý Thu Dương trầm mặt không nói. Quý Lao Thái sâu kín thở dài, các ngươi còn không có viên phòng đi. Quý Thu Dương thân mình cứng đỡ, vẫn là không hé răng. Nhưng quý lao thái cũng đã xác nhận việc này, nàng tuổi lớn, nhìn quen đại cô nương tiểu tức phụ, rốt cuộc viên không viên phòng nàng quan sát một chút liền có thể biết được. Ban đầu nàng còn cho là nàng nhi tử như cũ chán ghét gương tĩnh gì không muốn cùng nàng viên phòng. Nhưng này hai ngày nàng lại phát hiện không phải như vậy hồi sự, đảo như là nàng nhi tử một bên nhiệt tình đúng vậy. Nàng tưởng không rõ trong đó vấn đề, rồi lại lo lắng, rốt cuộc hai người trưởng thành hoàn cảnh bất đồng, nói câu khó nghe nói chính là môn không đăng hộ không đối. Nói không chừng người Khương Tĩnh Di lại qua mấy ngày này ở nông thôn sinh hoạt sau hối hận lúc trước quyết định. Quý Lao Thái biểu tình hệ hoại, lời nói thâm thiê đối Quý Thu Dương nói, Lão nhị à, nhà chúng ta là so già kém phú quý nhân ra, nương cũng tin tưởng ngươi trong lòng có chủ ý có tài hoa có thể có chính mình tiền đồ, nhưng ngươi đã cưới vợ, mặc kệ cái gì nguyên nhân đều nên hảo hảo ở chung sinh hoạt mới là Câu cửa miệng nói, nữ truy nam cách tầng xa, nam truy nữ cách tầng sơn, nhưng nữ nhân tâm nhất mềm. Chỉ cần nam nhân thiệt tình đối đãi cục đá đã cũng sẽ ấp nhiệt. Quý thu dương biểu tình hoàng hốt, chính là hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là cái gì chủ ý. Ai? Quý lao thái lắc đầu, không có gì chính là, nữ tử gà chồng chính là lần thứ hai đầu thai, không có cái nào nữ nhân không hy vọng có cái nam nhân đâu. Ngươi nếu đối nàng có một phân thiệt tình kia liền đi thử thử xem, mặc làm chính mình hối hận. Mặc làm chính mình hối hận. Quý thu dương có chút hoàng hốt, hắn cùng Khương tĩnh di ở chung thời gian lại nói tiếp phi thường đoạn. Ban đầu nhận chi cũng chỉ là đối nguyên lai like người nọ cá nhân nhận chi, đối hiện giờ Khương Tĩnh Di lại là biết chi rất ít. Hắn chỉ nhìn thấy nàng đối hắn không thèm để ý, hắn chỉ nhìn thấy nàng ở bên ngoài tươi sống là ở quý gia không có. Hắn không biết nàng trong lòng nghĩ như thế nào, thậm chí hắn cảm thấy Khương Tĩnh Di vẫn luôn bức thiết tưởng rời đi quý gia quá chính mình nhận tử. Hắn xem ra tới, đối nam nữ chi gian sự, nàng cũng không phải thực để ý chẳng sợ nàng thích trêu chọc hắn, phòng trừng cũng là vì nhàm chán hoặc là cảm thấy thú vị. Quý Lao Thái không hiểu đạo lý lớn, nói này vài câu cũng không nói, đi ngủ đi. Quý Thu Dương từ nhà chính ra tới, nhìn tây sương phòng trên cửa sổ ánh thân ảnh một trận hoàng hốt, hắn hẳn là luyến tiếc nàng đi. chương 29 Quý Thu Dương nghĩ đến ngày ấy gặp được cảnh sắc mặt lộ vẻ trần chờ cuối cùng đứng ở cửa giơ tay gõ gõ môn. Trong phòng Khương Tĩnh Di không nói gì. Quý Thu Dương đẩy cửa đi vào, liền thấy Khương Tĩnh Di mang theo anh đảo ở thu thập đồ vật, hắn hô hấp cứng lại, đột nhiên có chút bực bội. Đây là gấp không chờ nổi muốn dọn đi rồi. Đáng tiếc Khương Tĩnh Di vội vàng không rảnh phản ứng hắn, Quý Thu Dương sắc mặt khó coi cũng không bị chú ý hắn ở án thương ngồi xuống, lại chặn bên kia bận rộn hai người. Khương Tĩnh Di nói, người đi trước ngủ đi, ngày mai lại thu thập. Đại anh đảo đi ra ngoài, Khương Tĩnh Di chuẩn bị thay quần áo ngủ, đột nhiên Quý Thu Dương lại quay đầu tới, Khương Tĩnh Di động tác một đốn, ta muốn thay quần áo. Quý Thu Dương như là không nghe thấy, hai mắt gắt gao nhìn chầm chằm nàng, ngữ khí có chút không tốt. Người liền cứ như vậy cấp dọn qua đi. Bằng không đâu. Khương tĩnh gì xem hắn sắc mặt không tốt, không rõ hắn vì sao sẽ làm như vậy tư thái. Cửa hàng đã mua tới, bên kia đồ vật đều là có sẵn Ta đem người huấn luyện ra tới phải tốn thời gian. Đem cửa hàng thu thập ra tới cũng muốn phí thời gian. Ta tưởng nhanh chóng dọn qua đi có sai sao? Có sai sao? Đương nhiên không sai. Quý thu dương trong miệng một mảnh chua sót. Sai chính là hắn. Bọn họ vốn là nói tốt muốn hòa ly, vốn là nói tốt nàng muốn đi huyện thành cư trú. Đây là nói tốt sự tình. Nhưng tưởng tượng đến lần sau trở về trong căn phòng này liền không người này, Quý Thu Dương liền có chút khó có thể hô hấp, không thở nổi. Khương Tĩnh Di thấy hắn ngốc lăng lăng, đột nhiên cười nói, ngươi sẽ không đã thích ta đi. Quý Thu Dương mặt đầu tiên là một bạch tiếp theo liền hồng thành một mảnh, hắn đem đầu chuyển qua tới hoảng loạn cầm lấy một quyển sách, cũng không dám nữa xem Khương Tĩnh Di. Hắn sợ hãi, hắn thế nhưng sợ hãi bị người nhìn thấu tâm sự. Hắn đột nhiên ngẩn ra, tâm sự. Quý Thu Dương sắc mặt càng thêm năng kham, không nghĩ đi tự hỏi cái này khả năng, bọn họ chung quy là phải đi người lạ người. Khương Tĩnh Di chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng không tính toán từ hắn trong miệng nghe được đáp án, chật thay cho quần áo nằm xuống ngủ. Nửa đêm thời điểm Khương Tĩnh Di bang từ trên giường rơi xuống, đem Quý Thu Dương từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhưng mà Khương Tĩnh Di tựa như không cảm giác giống nhau lại bỏ trở về ôm gối đầu tiếp tục hô hô ngủ nhiều, ngủ thực không hình tượng cũng vô tâm sự. Đại khái là quăng ngã thói quen Nhưng mà nửa đêm bừng tỉnh sau Quý Thu Dương lại ngủ không được, hắn tử bổ vi tịch ngồi lên, trong bóng đêm nhìn trên giường nữ tử, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Quý Thu Dương lần này trở về có 5 ngày kỳ nghỉ, hiện giờ mới qua đi một ngày, đơn giản liền đi theo Quý Đông Dương cùng đi bán đậu hủ. Tới rồi trong huyện Khương Tĩnh Di liền làm vân thị chăm sóc sạc, chính mình đi cửa hàng nơi đó xem xét. Lúc này đây Quý Thu Dương cư nhiên lại theo đi lên, Khương Tĩnh Di nghi hoặc xem hắn, ta nhận thức lộ. Ý tứ là không cần ngươi tạo. Quý Thu Dương sắc mặt không vui, ngươi lẻ loi một mình không an toàn. Lý do quang minh chính đại hợp tình hợp lý. Khương Tĩnh Di bừng tỉnh đại ngộ, đã biết, lần sau ta dẫn người cùng nhau. Quý Thu Dương môi nhấp chặt, mày đều mau đánh thành kết. Hai người trên đường cũng không có nói lời nói, tới rồi cửa hàng trước cửa Khương Tĩnh Di tâm tình lại hảo lên. Nàng cũng là có bất động sản người A, hiện tại là ở trong huyện, nói không chừng chờ nàng có tiền còn có thể đem cửa hàng chạy đến phủ thành đi đâu. Nhớ tới cửa hàng nàng đột nhiên nhớ tới nàng kia một gian của hồi môn cửa hàng, nàng còn chưa có đi qua đâu. Bước vào cửa hàng chân lại thu trở về, Khương Tĩnh Di nhớ tới kia ra tiệm vải tên quay đầu lại trước đi đến. Huyện Thanh liền lớn như vậy, hào điểm cửa hàng đều tại đây một cái trên đường, không bao lâu liền đến cửa hàng bên ngoài. Khương Tĩnh Di cũng không tiến lên, liền đứng ở cách đó không xa nhìn, tiệm vải sinh ý không tồi, người đến người đi, kia trưởng quay cùng tiểu nhị cũng ân cần chu đáo. Nhưng mà nàng đột nhiên hiếp hiếp mắt nhìn thấy một người quen, nếu là nguyên chủ ký ức không giả, người nọ hẳn là mã thị đệ đệ mã nhị trụ, lúc này đang bị trưởng quầy ân cần đưa ra tới. Mà mã nhị trụ trong tay dẫn theo một túi tiền, ước lượng phân lượng tựa hổ thực vừa lòng. Khưng tính di như mày, nàng này cái gì đầu bốc ca, chỉ lấy trở về sổ sách cùng khế nhà lại đã quên tới xem cửa hàng, sách, mất công nàng còn muốn làm mua bán đâu, không bồi chết liền không tồi. Nói không chừng mã thị cũng chưa nói cho cửa hàng người thay đổi chủ nhân, còn ở dưỡng mã ra người đâu, nhìn một cái, kia túi tiền nói không chừng đều là trang nàng bắt đầu. Có chút đau lòng. Chỉ là vì sao hạ ra cứu cứu không nhắc nhở nàng đâu. Suy nghĩ vì sao chúng ta không nhắc nhở ngươi. Khương tĩnh di quay đầu lại, lại là hạ dục cùng mấy cái thiếu niên đứng ở nàng phía sau, quý thu dương nhìn hạ dục lại nhìn mắt Khương tĩnh di không hẽ răng. Khương tĩnh di cười, hảo xảo a biểu hình. Không khéo. Hạ rục đối bên người nhân đạo, nhìn thấy không, cái kia chính là mã nhị trụ, chính là hắn khi dễ ta biểu muội đào dông ta biểu mội của hồi môn. Bên người mấy cái thiếu niên ăn mặc đều không tồi, ai ngờ hạ dục nói lời này mấy cái thiếu niên vui cười một tiếng xô đẩy liền chiều tiệm vải cửa đi. Khưng tĩnh di kinh ngạc, đây là không làm cái gì, làm hắn đem ngầm chiếm tiền nổ ra. Hạ dục trong tay sách theo roi ngựa nhìn bên kia ánh mắt có chút hưng phấn, biểu mội không cần làm thanh, chỉ lo nhìn liền thành. Chờ xong rồi chúng ta lại đi cửa hàng đem sổ sách thu. "Hảo." Khương Tĩnh gì bên môi tràn ra một tia ý cười, nhìn rõ ràng bên kia phát sinh xong việc bên môi ý cười liền càng sán lạ. Kia mấy cái thiếu niên thế nhưng đi an vạ Mã Nhị Trụ, hướng trên mặt đất một chuyến liền phải Mã Nhị Trụ bồi thường. "An vạ a." Quý Thu Dương nhịn không được lại liếc mắt một cái này đối biểu huynh muội, hai người đôi mắt đều sáng lấp lánh nhìn bên kia động tĩnh, trong mắt vui sướng cùng hưng phấn làm không được giả. Quý Thu Dương nhịn không được nhíu mày, Bọn họ thật đúng là biểu huynh ngội, liên thủ đoạn đều giống nhau. chợt hắn lại sứng sốt không đúng, hiện tại Khương Tĩnh Di không phải nguyên lai like Khương Tĩnh Di, nhưng nàng vì sao xem náo nhiệt như vậy cao hứng. Không bao lâu, kia mấy cái thiếu niên lại đây, Vương Minh Dương cởi đem túi tiền ném cho Hạ dục cấp. Hạ dục tiếp không mở ra lại cho Khương Tĩnh Di, đều là của ngươi Khương Tĩnh Di mở ra nhìn lên, bên trong có 20 lượng bạc còn có một trường giấy nợ, lại có 200 lượng, phía dưới ấn cái dấu tay. Không cần tưởng cũng biết là cái kia mã nhị trụ. Hạ dục vừa lòng nói, chờ ra không thỉnh các ngươi uống rượu. Lời này cũng không thể gạt người. Vương Minh Dương mấy cái công thành lui thân, cùng hạ dục đám người cáo tử rời đi. Hạ dục đối Khương Tĩnh Di nói, đi, thu cửa hàng đi. Khương Tĩnh Di liếc mắt Quý Thu Dương nói, ngươi đi sao? Quý Thu Dương tâm tình em trầm như là muốn hạ mưa to, đi. Chúng ta chờ lát nữa hành động khả năng có điểm bạo lực Khương Tĩnh Di hảo tâm nhắc nhở. Quý Thu Dương có chút tức giận. Ngươi bạo lực thời điểm còn thiếu sao? Khương Tĩnh Di phủ nhận, ta không phải ta không có đừng nói bữa, ta chính là phải làm tiểu tiên nữ người tới, ta khi nào bạo lực? Quý Thu Dương có chút vô lực, cái trán ngân xanh bạo khởi, không cần ngươi quản. Không thể hiểu được. Khương Tĩnh Di chừng hắn một cái cùng Hạ Dục liếc nhau liền chiều cửa hàng đi đến. Tiệm vải tàu trưởng quay không quen biết Khương Tĩnh Di, nhưng là nhận thức Hạ Dục, không đợi hắn nói chuyện, Hạ Dục nói thẳng, nàng là Khương Tĩnh Di. Tàu trưởng quay kỳ thật sớm nhất là Hạ gia người. Ở Hạ Vân Nương gả chồng thời điểm hắn thân khế tính cả cửa hàng khế nhà tất cả đều cho Hạ Vân Nương, nhưng mà ngày đó hồi môn thời điểm chỉ lấy trở về cửa hàng khế nhà, người bán mình khế lại không lấy về tới. Khương Tĩnh Di không nghĩ tới, Hạ Gia có thể không thể tưởng được sao. Nghĩ mới vừa rồi tình hình chỉ sợ Hạ Gia sớm biết tàu trưởng quầy tính cả trong tiệm tiểu nhị đều đã khác đầu tân chủ cầm Hạ Vân Nương tiền cung cấp nuôi dưỡng mã ra người. Phần 26 Mà trong đó dụ ý, Khương Tĩnh Di lúc này ngẫm lại cũng cảm thấy ấm lòng chỉ sợ là muốn cho nàng chính mình phát giấc tới, nhận rõ những người này hoạt động sau đó cửa hàng người trực tiếp liền từ bỏ đi. tao trưởng quay chỉ nghe tên này tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới, hắn chạy nhanh không mình hành lễ nói, tiểu nhân cấp đại cô nương thỉnh an. Người tuy thỉnh an, nhưng Khương Tĩnh Di lại nhìn ra tới đối phương đối nàng cũng không cung kính, có thể nói coi thường nàng. Người kêu sai rồi. Khương Tĩnh Di cười tủm tìm nói, này cửa hàng là ta cửa hàng, ngươi nên kêu ta chủ nhân. Tàu trưởng quay trong lòng cả kinh, này, xem ra ngươi là không biết hương tĩnh gì cười nói, ngươi nguyên bản là hạ ra người nên biết này cửa hàng là ta nương của hồi môn, chẳng lẽ ta nương của hồi môn hiện giờ đến ta trong tay tàu trưởng quay thực kinh ngạc. a xem ra ngươi hiện tại chủ tử không theo như ngươi nói, khó trách. tao trưởng quay cái chán toát ra mồ hôi lạnh, trong miệng liền nói không dám, trong lòng có cái không ổn ý niệm hiện lên. Hạ dục trực tiếp không kiên nhẫn nói, tĩnh gì ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì. Ta coi này cửa hàng hôm nay trực tiếp đóng tính, đưa bọn họ đều đuổi đi hồi Khương ra đi, dù sao đã làm mã thị cẩu, liền hồi Khương ra hầu hạ nàng đi. Hắn nói tùy ý, tàu trưởng quay cùng trong tiệm tiểu nhị tức khắc cả kinh, lập tức quỳ xuống đất, lao bản tha mạng à, chúng ta cái gì cũng không biết à. Khương tính gì thở dài cũng không nhiều lắm vô nghĩa, làm hắn đem sổ sách lấy tới, tàu trưởng quay do dự, có không cấp tiểu nhân thời gian sửa sang lại hảo cấp lao bản đưa đi. di đến Hoặc là đem sổ sách hiện tại giao ra đây, nếu không hiện tại mang theo ngươi người chạy lấy người. Tao trưởng quay quản này cửa hàng mười mấy năm, trung gian nước luộc bao lớn tự nhiên rõ ràng, hắn sao có thể dễ dàng rời đi. Hắn nhìn này hai người trẻ tuổi, cảm thấy hẳn là xem không hiểu chứng mục cắn răng một cái liền làm phòng thu chi đem sổ sách đem ra. Chàn đầy đôi một bàn. Hạ dục làm bên người gã sai vật nguyên bảo trở về kéo xe ngựa lại đây, biểu huynh muội hai liền hỏi khởi cửa hàng sinh ý, tao trưởng quay thở dài nói. Sinh ý khó làm à, quanh năm suốt tháng đều kiếm không được mấy cái tiền. Như vậy vô dụng, vậy về nhà dưỡng lao đi thôi. Khương Tĩnh Di cười tủm tìm nói, ta nhưng không dưỡng người rảnh rỗi. Tàu trưởng quay sắc mặt tức khắc liền trắng. Không bao lâu Nguyên Bảo mang theo người lại đây, đồng hành còn có hạ gia trướng phòng tiên sinh, tính cả quản gia đều mang theo người tới. Tàu trưởng quay vừa thấy này tình hình tức khắc bị kinh hách lập tức run run rảy rảy nói, lao bảng, này, đây là có ý tứ gì? Khương Tĩnh Di nhìn hạ quản gia còn có hai cái trưởng quầy bộ dáng người, tức khác hiểu được hạ dục ý tứ, liền cười nói, tự nhiên là cho các ngươi hồi Khương gia hầu hạ mã thị A, nàng chính là cái hảo chủ từ đâu. Chủ nhân tham mạng, chúng ta đều là hạ gia người A. Ngài không thể như vậy đối chúng ta đâu, chúng ta cực cực khổ khổ thủ cửa hàng mười mấy năm, ngài không thể nói không cần chúng ta liền không cần chúng ta nha. mắt khác mấy cái tiểu nhị cũng vội vàng cầu tình. Khương Tĩnh Di lắc đầu, không, các ngươi là Khương gia người. Các người bán mình khế đều ở Mã thị trong tay đâu? Mã thị tốt như vậy chủ tử các ngươi như thế nào bỏ được ly nàng mà đi đâu? Nói nàng che miệng cười khẽ, ta ngày mai liền viết phong thư qua đi, nói cho Mã thị các ngươi những người này ta đều từ bỏ. Mã thị là người nào? Không riêng Khương Tĩnh gì biết, chính là Tào trưởng quậy đám người cũng đều biết. Nhưng nếu biết còn muốn cùng hổ mưu ra, lưu hại chủ nhân ích lợi, hiện tại lại có cái gì tư cách xin tha? Tào trưởng quậy vừa nghe lời này tức khắc ngẩng đầu nói, nếu ngài nói này cửa hàng là ngài, Kìa sao không đem khế nhà lấy ra tới cấp chúng ta nhìn một cái? Nha, đây là chưa từ bỏ ý định. Khương Tĩnh Di nhìn về phía vẫn luôn sưng sờ Quý Thu Dương nói, làm phiền phu quân về nhà lấy một chuyến khế nhà, liền ở tủ đầu dường tử, anh đảo nơi đó có chìa khóa. Quý Thu Dương hoàn hồn, hơi hơi gật đầu liền ra cửa, tự nhiên có hạ ra người đánh xe đưa hắn trở về. Từ Thanh Thủy huyện đến Đại Kiểu Thôn một đi một về ít nói cũng đến một canh giờ, Khương Tĩnh Di cùng hạ dục cũng chưa kiên nhẫn tại đây thủ. Liên làm hạ trưởng quay đem cửa hàng môn đóng dẫn người thủ, mà hắn tắc cùng Khương tính di ra cửa hồi bên kia thực phô xem xét tiến độ. Có hạ gia giúp đỡ, tân mua tới người còn tính quy cụ, thành thành thật thật đi theo hạ gia an bài người dựa theo yêu cầu đem tường xây hảo, mà ở tân xây ra tới địa phương một lần nữa đóng thêm phòng bếp, bên trong chỉnh chỉnh tề tề tứ khẩu đại táo, mặt khắc còn có tứ khẩu tiểu táo, chỉ là phía trên còn không, còn phải nàng đi đem nổi chén gáo buồn đồ vật mua tới mới là... Khương Tĩnh Di kiểm tra một phen đối này tiến độ phi thường vừa lòng, lại đi hậu viện nhìn một hồi, phát hiện quét tức cũng phá lệ sạch sẽ, Khương Tĩnh Di hận không thể chạy nhanh dọn lại đây. Hạ Dục nói, mẹ ta nói, đệm chăn gì đó ngươi không cần nhọc lòng, vốn nên ngươi thành thân thời điểm cấp chuẩn bị, khi đó không biết cho nên lần này đều cho ngươi bổ thượng. Kêu cảm tinh hảo. Hạ ra đối nàng hảo, nàng không thể một mặt đòi lấy, nhưng một mặt cự tuyệt cũng sẽ làm quan hệ lãnh đạo, giống chuyện này nàng liền trực tiếp tiếp nhận rồi. Chẳng qua ngày sau còn phải ngẫm lại có cái gì có thể cho hạ ra mới là Hai người ở bên này chuyển động một vòng lại đi thợ rèn phô đặt làm nồi to tiểu nồi còn có cái muỗng nồi sạn dao phay trở vật, nhìn thời gian không sai biệt lắm liền cùng nhau trở về tiệm bài. Quý Thu Dương bị Khương Tĩnh Di an bài trở về lấy khế nhà trong lòng kỳ thật là vui sướng, ít nhất ở Khương Tĩnh Di sự tình thượng hắn có thể giúp đỡ, ai ngờ trở về xuống xe ngửa khi liền nhìn thấy một nam một nữ sóng vai từ nơi không xa mà đến, vừa nói vừa cười hảo không thân thiết. Quý Thu Dương trong lòng một vò tử giấm trực tiếp phiền, hắn trong lòng vui sướng tức khắc bị bực bội thay thế được, nguyên lai làm hắn trở về lấy khế nhà là ngại hắn chướng mắt đâu. Cùng hắn ở chung khi nào có như vậy vui vẻ thời điểm, cùng hạ dục ở bên nhau nhưng thật ra vui vẻ. Trong lòng không thoải mái, trên mặt liền khó coi, Khương Tĩnh Di tới rồi phụ cần hỏi, nhưng mang đến. Quý Thu Dương mặc không lên tiếng đem khế nhà đưa qua đi, quay đầu liền đi. Ai? Khương Tĩnh Di kêu hắn, người đi cái gì? Quý Thu Dương quay đầu lại, Giận chừng mắt nàng, không ý kiến ngươi mắt. Khương Tĩnh Di cảm thấy hắn không thể hiểu được, không biết hắn phát cái gì điên, ngươi phát cái gì điên à. Ta là nổi điên. Quý Thu Dương lẩm bẩm tự nói nói xong lời này trực tiếp chạy lấy người. Đi ra ngoài vài bước hắn lại đột nhiên trở về, đứng ở Khương Tĩnh Di bên cạnh nhìn mắt Hạ Dục nói, tại Hạ muốn cùng nương tử nói chuyện, làm phiền lảng tránh một chút. Hạ Dục chấp chấp mắt thức thời tiến cửa hàng, Khương Tĩnh Di như mày, ngươi muốn nói cái gì? Quý Thu Dương nhìn chầm chầm nàng nói Hòa Ly thư ta sẽ không viết. Khương Tĩnh Di sửng sốt, người nói cái gì? Quý Thu Dương hô khẩu khí gần từng chữ một nói, "Ta nói, Hòa Ly thư ta sẽ không viết." Nói xong trong lòng buồn bực đảo qua mà quang, trên mặt khôi phục nguyên lai thanh lãnh đạm nhiên bộ dáng, lắc lắc ống tay háo lập tức rời đi. Lấy Khương Tĩnh Di vị trí nhìn hắn bóng dáng lại có chút thế ngoại cao nhân tiêu sái cảm giác. Nhưng mà kết hợp mới vừa rồi Quý Thu Dương nói lại lệnh Khương Tĩnh Di hơi hơi như mày, nhịn không được phân biệt rõ Quý Thu Dương câu nói kia Cái gì kêu hỏa ly thư hắn sẽ không biết. Lúc này mới hai ngày công phu liền hối hận. A, nam nhân. Chương 30. Hạ Dục từ cửa hàng ra tới nhìn Quý Thu Dương rời đi bóng dáng nuốt căm nói, hắn nên sẽ không nhìn hai ta đi cùng một chỗ ghen tị đi. Khương Tĩnh di mặt tối sầm, tưởng cái gì đâu? Hai người bọn họ vốn chính là hiệp nghị phu thề. hơn nữa vẫn là mau tan vỡ cái loại này, Quý Thu Dương phòng trưng ước gì nàng chạy nhanh rời đi đừng quân lấy hắn đâu? Ăn cái râm rẫm. Trước mắt có chính sự nhi, Khương Tĩnh Di cũng không rảnh đi hỏi rõ ràng quý thu dương kia lời nói rốt cuộc có ý thứ gì. Hai người vào cửa hàng cấp tàu trưởng quay nhìn khế nhà, tàu trưởng quay tâm tức khắc lạnh nửa thanh, trực tiếp ngồi dưới đất khởi không tới. Khương Tĩnh Di cũng không phải là sẽ người đáng thương người, lập tức làm cho bọn họ thu thập đồ vật chạy lấy người. Tàu trưởng quay còn tưởng dãy ruột, Khương Tĩnh Di cười lạnh, nếu không ta hiện tại khiến cho người đối chướng Thiếu tàu trưởng quay cho ta bổ thượng. Một câu khiến cho trưởng quay héo Tao trưởng quay không nghĩ tới một tịch gian thế nhưng bị người đuổi ra muôn đi, không tính gì cũng không nghĩ tới một ý niệm công phu, nàng đem cửa hàng liền thu hồi tới. Nếu là nàng chính mình nghĩ không ra này cửa hàng còn không biết khi nào nhớ tới đâu, khi đó chỉ sợ cũng không biết cấp mã thì tặng nhiều ít bạc. Chứng mục không sốt ruột xem, dù sao cũng không khớp, hiện tại nàng nhiều nhất vấn đề là thiếu người, chẳng sợ nàng phía trước mua mười mấy người, hiện tại cũng tìm không ra cái có thể quản cửa hàng tới. Hạ quản gia cười nói, biểu cô nương. Tới khi lão ra cùng thái thái liền nói, làm tôn trưởng quầy dẫn người thế ngải thủ cửa hàng. Không đợi Khương Tĩnh Di nói chuyện, hạ quản gia lại nói, lại nói tiếp tần trưởng quầy nguyên bản cùng là hạ ra người, chỉ là lúc trước tuyển người không tuyển đối, láo ra cùng thái thái phi thường ấy nấy, cho nên thỉnh biểu cô nương ngàn vạn đừng chối tử. Khương Tĩnh Di quả thực không biết nói cái gì hảo, nàng chính mình thân cha căn bản mặc kệ nàng, ngược lại là hạ ra người đối nàng thiệt tình thực lòng đem nàng trở thành nhà mình hải tử. Thu đi, thu đi. Hạ Dục không biết từ nào lấy ra đem cây quạt tới quạt gió, bằng không ngươi thượng nào tìm nhân thủ đi. Khương Tĩnh Di cười, ta đây nhưng đến đa tạ tạ cứu cứu cùng mợ. Nàng không chối từ, mọi người cũng thả lỏng lại, cửa hàng chuyện này thực hôn đột, tôn trưởng quay dẫn người còn phải từ đầu sửa sang lại, ít nhất gần nhất mấy ngày là không thể khai trương. Khương Tĩnh Di nói, chứng mục trước lý lý nhìn xem, có thể trải vớt rõ ràng nhiều ít tính nhiều ít, nếu là mức quá lớn, đến lúc đó ta lấy sổ sách tìm mã thì đi. Tôn trưởng quay nói: "Chủ nhân yên tâm, chúng ta chắc chắn hảo hảo xử lý." Tôn trưởng quay là Hạ Gia người, làm việc Khương Tĩnh Di Phong yên tâm, ra cửa hàng Hạ Dục liền nói: "Giữa chưa biểu ca thỉnh ngươi ăn no tốt." Khương Tĩnh Di lắc đầu: "Không được, thời điểm không còn sớm, ta ngày mai lại qua đây đi mua chút phải dùng đồ vật." "Thiếu cái gì nói thẳng đó là, ta Hạ gia khác không có chính là có tiền." Hạ Dục nói tiêu xái tựa hồ đối tiền tài cũng không để ý. Nhưng Khương Tĩnh Di lại không nghĩ thiếu càng nhiều nhân tình, lắc đầu nói: So với sống ở hạ gia dưới sự bảo vệ, ta càng muốn chính mình biến cường. Hạ Dục lần ra, đột nhiên cười nói, "Cũng đúng." Hạ Dục đưa nàng hồi trở phía Tây bán đậu hũ sạp, đến lúc đó Quý Đông Dương phu thê đang cùng Quý Thu Dương cùng nhau thu thập đồ vật, Vân thị thấy nàng lại đây liền nói, "Hôm nay bán hảo, đều bán xong rồi, không cần đi ngõ nhỏ xoay." Khương Tĩnh di ừ một tiếng, lại đối Hạ Dục nói, "Đa Tạ biểu huynh hôm nay đưa ta trở về." Còn có hôm nay bang nội cũng thực cảm kích biểu huynh. Hạ Dục cố ý liếc mắt Quý Thu Dương, cười nói, này có cái gì, chúng ta chính là người một nhà, nếu là có người bồi người ta cũng không cần đưa người không phải. Bên tiệc Quý Thu Dương thân hình đột nhiên một đốn, tiếp theo lại dường như không có việc gì công việc lù đù lên, Hạ Dục xách một tiếng cùng nảng cáo tử, bước tiêu sai bước chân liền rời đi bên này. Vân Thị cảm khai nói, Hạ ra công tử lớn lên cũng thật đẹp. Quý Thu Dương tay một đốn, không tự giác nhìn mắt Khương Tĩnh gì Khương Tĩnh gì biểu tình nhàn nhạt tựa hồ cũng không có nghe thấy lời này. Mới vừa nhẹ nhàng thở ra liền nghe Quý Đông Dương nói, "Ta cảm thấy nhà ta Thu Dương càng đẹp mắt, có phải hay không để muội?" Quý Thu Dương theo bản năng liền đi nhìn Khương Tĩnh Di, tựa hồ cũng muốn nghe cái đáp án. Hắn tự hồ thực để ý ở Khương Tĩnh Di trong mắt hắn cùng hạ dục ai càng đẹp mắt chuyện này. Khương Tĩnh Di không dự đoán được cuối cùng lời nói tới rồi nàng nơi này, nàng không khỏi liếc mắt Quý Thu Dương, thấy hắn hẹp dài hai mắt phiếm lánh quang, tựa hồ nàng nếu là dám nói cái không tự thiện không bỏ qua bộ dáng tức khắc lời, hai người đều đẹp. Chỉ là mỹ phương hướng không giống nhau thôi. Quý Thu Dương biểu tình tức khắc dùng mình, quanh thân khí áp đều thấp đáng sợ, Đại mùa hè Khương Tĩnh di thế nhưng cảm thấy cánh tay thượng lông tơ dựng thẳng lên, vừa nhấc đầu đối thượng Quý Thu Dương lạnh băng ánh mắt, tức khắc có chút ngượng ngùng, làm sao vậy? Quý Thu Dương không hề răng, như cũ nhìn chầm chầm nàng xem. Khương Tĩnh di bị hắn nhìn chằm chằm phát mao, trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái ý tưởng, thử mở miệng, ngươi nhất soái, ngươi đẹp nhất, không ai so ngươi càng đẹp mắt. Kết quả Quý Thu Dương sắc mặt lạnh hơn, càng xú, một chút đều không có ôn nhuận tuấn công tử hình tượng. Khương Tĩnh Di trong lòng nhịn không được phung tạo, lại theo bản năng không đi quản hắn, nam nhân thật sự quá khó làm. Về đến nhà đã buổi chiều, Quý Đức Hồng ở cửa chờ nàng, thấy nàng trở về vội tiến lên nói, nhị thẩm, Khương gia tiểu cứu cứu nói hôm nay chạm vạng thời điểm lại đây tìm ngài. Chạm vạng. Dù sao Đại Kiều trấn cách Đại Kiều thôn khoảng cách cũng không xa, Khương Tĩnh Di liền không để ý tới. Nàng xuống xe lúc sau anh đảo lại đây giúp nàng cầm đồ vật lại nói nước tắm chuẩn bị tốt, Khương Tĩnh Di lấy quần áo liền vào phòng tắm tắm rửa đi. Quý Thu Dương dọc theo đường đi cũng chưa phản ứng Khương Tĩnh Di cũng không phải bởi vì hết giận, mà là bởi vì khí vẫn luôn đều ở. Hai người kỳ dị trạng thái làm vân thị đều phát rắc tới, liền xe ngửa cũng chưa tiến trực tiếp cùng Quý Đông Dương ngồi ở bên ngoài. Chẳng qua lúc này Khương Tĩnh Di tựa hồ cũng chưa ý thức được chính mình nơi nào nói sai rồi, cái này làm cho Quý Thu Dương có chút bực mình. Phần 27. Khương Tĩnh Di ra tới thời điểm liền nhìn thấy Quý Thu Dương cùng một thiếu niên ở trong sân mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn kia trung nhị bộ dáng không phải nàng kia tiện nghi đệ đệ vẫn là cái nào. Nghe thấy động tính hai người đồng thời xoay đầu tới, Khương Ngọc Khâm biểu tình dệ dệ, một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất tư thế, mà Quý Thu Dương biểu tình nhàn nhạt nhìn không ra hỉ nộ. Khương Ngọc Khâm đứng lên, đến nàng trước mặt dùng vị được giọng hô thanh, Khương Tĩnh Di. Cư nhiên không gọi tỷ Khương Tĩnh Di dối tay ninh hướng lô thai hắn. Tiểu tỷ, ngu xuẩn. Khương Ngọc Khâm trợn trắng mắt đem nàng tay đánh tiếp, không gọi. Khương Tĩnh Di tức khắc nổi trận lôi đình, trong đầu bay nhanh siêu tầm nguyên chủ cùng Khương Ngọc Khâm ở trung hình ảnh tới, ngoài ý muốn phát hiện hai tỷ đệ tuy rằng nói quan hệ còn thành, nhưng cũng không thân mật. Có thể nói nguyên lai like Khương Tĩnh Di càng thân cận Khương Tĩnh San tỷ đệ cùng Mã thị, đối Khương Ngọc Khâm cái này đệ đệ nhưng thật ra nhà nhạt, nhạt. Nhưng nghe Khương Ngọc Khâm nói, tựa hồ cảm thấy hắn tỷ là ngu xuẩn. Đương nhiên Khương Tĩnh Di không cảm thấy đây là mắng nàng, bởi vì nguyên chủ đích sắc rất xuẩn. Như vậy còn có một cái khả năng, Khương Ngọc Khâm trưởng thành sớm, thấy rõ mã thị mẹ con gương mặt thật, vốn định cùng nguyên chủ tham thảo kết quả nguyên chủ không tin thân đệ đệ ngược lại tin mã thị mẹ con. Sách, không chỉ có cha còn ngốc ca, Khương Ngọc Khâm tựa hồ nói không giả, rất xuẩn. Nhưng này không tỏ vẻ nàng là có thể tiếp thu một tiểu thí hài nói nàng xuẩn, Khương Tĩnh Di ninh hắn lô hai cảnh cáo nói, tiểu thỉ. Khương Ngọc Khâm không tình nguyện t Ngốc tỉ. Đến, đứa nhỏ này quên không được cái này. Khương Tĩnh Di lời đến cùng hắn bẻ xả cái này, hỏi hắn nói, vì sao hôm nay mới đến tìm ta. Khương Ngọc Khâm liếc mắt Quý Thu Dương nói, chúng ta vào nhà nói. Vì thế Khương Tĩnh Di mang theo Khương Ngọc Khâm trở về Tây Xương phòng đóng cửa lại, bên ngoài Quý Thu Dương mày Linh gắt gao, trong lòng có chút bất an. Trong phòng, Khương Tĩnh Di ngồi ở trên ghế hỏi hắn, nói. Khương Ngọc Khâm ngưỡng ẩn, nói cái gì? Khương Tĩnh Di trừng mắt, tìm chịu. Ngươi chịu bất quá ta. Khương Ngọc Khâm đứng ở kia chân lúc gần lúc hiện có vẻ rất đắc ý. Khương Tĩnh Di đột nhiên đứng lên, tung chặt hắn cánh tay một cái phản linh. Khương Ngọc Khâm tức khắc hoa hoa kêu to, người bùng ra. Khương Tĩnh Di hỏi, vì sao không hảo hảo niệm thư còn dám trốn học, ai dạy ngươi? Ngươi! Khương Ngọc Khâm phát đau, trừng mắt nói, ngươi dạy ta. Khương Tĩnh Di cũng sẽ không thừa nhận, kia về sau cho ta sửa đổi tới, hảo hảo đi đọc sách, ta sẽ lâu lâu tìm phu thử hỏi Ngươi nếu là không hảo hảo đọc sách xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngươi không phải tỉ của ta. Khương Ngọc Khâm chừng mắt nói, tỉ của ta mới không ngươi như vậy thông minh đâu. Khương Tĩnh Di vừa định buông ra hắn đâu, kết quả hắn tới như vậy một câu, trên tay tức khắc bỏ thêm sức lực, có nghe hay không lời nói. Khương Ngọc Khâm đau hoài nghi nhân sinh, nghe một chút, ngươi buông ra. Khương Tĩnh Di buông ra hắn, ngồi ở trên ghế tiếp tục hỏi hắn, ngươi sau này gì tính toán. Khương Ngọc Khâm, ăn no chờ chết. Ta đây hiện tại là có thể thỏa mãn ngươi, trực tiếp đánh chết ngươi. Khương Tĩnh Di hung tận nói, đệ nhất, hảo hảo niệm thư không được trốn học, sang năm kém cỏi nhất khảo cái đồng sinh trở về. Đệ nhị, cùng mã thị mẫu tử bảo trì khoảng cách. Đệ tam, nhiều hướng cha cha trước mặt đấu, soát gai ấn tượng tốt. Đệ tứ, nhiều hướng hạ ra đi lại đi lại. Khương Ngọc Khâm vừa định mở miệng phản bác đã bị Khương Tĩnh Di trừng mắt nhìn trở về, cái nào không hoàn thành ta liền thu thập ngươi. Khương Ngọc Khâm bị uy hiếp. Cả người đều run run, hắn cắn răng nói, ngươi thật tàn nhẫn. Khương Tĩnh Di những mày, giống nhau. Ta không cần lấy lòng Khương Đại Xuyên. Khương Tĩnh Di chừng hắn một cái, vậy ngươi chính là tưởng đem Khương gia ra, ra sản tặng không cấp mã thị mẹ con. Khương Ngọc Khâm cười nhạo, ta không hiếm lạ. Hắn dừng một chút, hơn nữa mã thị lấy những cái đó tiền đều trợ cấp mã ra, Khương gia hiện tại không mấy cái tiền. Vậy ngươi có thể thoát ly Khương ra sao? Khương Tĩnh Di nói, cùng Khương ra không hề quan hệ cái loại này. Khương Ngọc Khâm kinh ngạc, này, có thể hành. Nhìn ra hỏa này đôi mắt đều sáng, Khương Tĩnh Di lúc này mới tin tưởng tiểu tử này thực sự có ý tưởng này, toại gật đầu nói, nhưng đến bảo đảm ngươi thanh danh không chịu tổn hại, tốt nhất sai lầm đều ở bọn họ trên người. Khương Ngọc Khâm ngưng mi nghĩ nghĩ, ta hiểu được, ta ngấm lại. Khương Tĩnh Di lên tiếng, sau đó nói, ngươi có thể lăn. Không lăn, trời tối rồi, ta muốn ăn cơm. Khương Ngọc Khâm so nàng càng hốn, trực tiếp liền không đi rồi. Cũng may quý gia sân không nhỏ, buổi tối cùng quý Đức Hồng hai anh em tễ một gian nhà ở Cũng Thành, Khương Tĩnh Di liền không quản hắn. Bởi vì Khương Ngọc Khâm nhiều tiểu tính cái thân thích, buổi tối thời điểm vân thị nhiều chuẩn bị vài món thức ăn, thiếu niên cũng không kén ăn, liền đại bánh gián ăn vài cuốn. Sau khi ăn xong lại cùng quý Đức Hồng cùng nhau ra cửa đi chơi. Khương Tĩnh Di mãi cho đến trở về phòng mới đằng ra không tới hỏi quý Thu Dương, hôm nay người nói kêu lời nói có ý tứ gì. Quý Thu Dương nhìn nàng, biểu tình đạm mạc. Tựa hồ ban ngày nói lời này người không phải hắn giống nhau, không có gì ý tứ. Vậy ngươi khi nào viết? Quý Thu Dương trong mắt cuối cùng có gợn sóng, nhưng gọn sóng dây lát lướt qua, mau đến Khương Tĩnh Di không thấy rõ, liền nghe hắn thanh lanh thanh ấm nói, không biết Nói xong lời này Quý Thu Dương trực tiếp trải lên bổ vi tịch sau đó nằm xuống nhắm mắt lại, đầy mặt viết bốn chữ, tự tuyệt giao lưu. chương 31 Quý Thu Dương lúc này biểu hiện ở Khương Tĩnh Di trong mắt tựa như cái cáo kỉnh hài tử cùng dị vãng cao lánh phạm một trời một vực. Khương tĩnh di khí cười, ôm cánh tay nhìn quý thu dương nói, ngươi ban đầu không phải rất không cao hứng hôn sự này sao, thành thân đêm đó kia hiệp nghị cũng là ngươi cho ta, chúng ta lúc ấy nói chuyện thêm đẹp, liền ở phía trước thiên buổi tối ngươi còn chính miệng đáp ứng rồi cùng ta hòa ly, lúc này mới hai ngày công phu ngươi liền đổi ý. Nằm trên mặt đất quý thu dương không rên một tiếng, nhắm mắt lại cự tuyệt trả lời. Nói hòa ly là ngươi, hiện tại cự tuyệt viết hòa ly thư lại là ngươi Khương Tĩnh Di đột nhiên che miệng lại kinh hồ, Quý Thu Dương ngươi không thể nào. Ngươi sẽ không thiếu đạo đức đến vì chính mình thanh danh không viết hòa ly thư cho ta viết hưu thư đi. Quý Thu Dương mở to mắt trừng hướng Khương Tĩnh Di, Khương Tĩnh Di chớp chấp mắt nói, ta đoán đúng rồi. Quý Thu Dương lại đem đôi mắt nhắm lại, Khương Tĩnh Di như mày, không phải ta nói, các ngươi cổ nhân có thể hay không rộng lượng chút, đặc biệt các ngươi này đó nam nhân, tự cho là so nữ nhân địa vị cao quý, chẳng lẽ nam nhân liền không phải nữ nhân sinh. Hận không thể đem chính mình thê tử trở thành chính mình sở hữu vật, ly hôn đều không được, còn thế nào cũng phải vì thành toàn về điểm này phá mặt mùi viết hưu thư, làm cho người biết không phải chính mình vấn đề. Chợ. Khương Tĩnh Di ghét bỏ sách một tiếng, nghĩ nghĩ nói, ngươi nếu là thật sự tưởng viết hưu thư cũng đúng. Cầm miệng, quý thu dương tựa hồ ẩn nhẫn tức giận, nói này hai tự thời điểm nói nghiến răng nghiến lợi. Khương Tĩnh Di vòng qua đi ngồi sổn hắn trước mặt xem hắn, thấy hắn còn nhắm mắt lại liền rỗi tay chọc hắn, uy, quỷ hẹp hòi. Nhắm mắt lại không phối hợp nam nhân đột nhiên rối tay bắt lấy Khương Tĩnh Di lộn sổ tay, cả giận, đừng nói nữa. Khương Tĩnh Di ngơ ngác nhìn hắn lại đem tầm mắt dịch đến bị nắm trên tay, nếu không ngươi trước đem tà ta tay buông ra. Quý Thu Dương giống bị năng giống nhau nhanh chóng lùi về tay, ngón tay ở trên người cọ cọ, Khương Tĩnh Di mặt đều đen, ghét bỏ ta tay dơ ngươi đừng động thủ a Không có. Quý Thu Dương phản bác, nhưng lại không biết như thế nào giải thích, đơn giản nhắm mắt lại nói, ngủ. Khương Tĩnh Di nhìn Quý Thu Dương tựa như xem cái vô lại, nói tốt chính nhân quân tử đâu, nói tốt cũ kỳ thủ kiểu nam nhân đâu. a nam nhân. Thật không biết hắn phát cái gì điên. Khương Tĩnh Di đứng dậy hồi trên giường nằm xuống, Quý Thu Dương lại mở to mắt nhẹ nhàng thở ra. Ngày thứ hai Khương Tĩnh Di mang lên anh đảo đi thanh thủy huyện, ở nàng đi cửa hàng thời điểm Quý Thu Dương lại theo đi lên, thấy Khương Tĩnh Di xem hắn, liền nói, các ngươi nữ quyến không an toàn. Khương Tĩnh Di liếc mắt nhìn hắn nói, có ta ở đây không an toàn. Thực sự có vấn đề ngươi bảo hộ ta còn là ta bảo hộ ngươi. Lời này vốn là ăn ngay nói thật, nhưng Quý Thu Dương nghe xong lại thẹn quá thành giận, nói trắng ra là ngươi là ghét bỏ ta không bằng hạ dục cường tráng. Khương Tĩnh Di cảm thấy hắn không thể hiểu được, chuyện này cùng hạ dục cái gì quan hệ. Đơn giản cũng không nói, hắn ái đi theo liền đi theo bái. Khương Tĩnh Di mang theo anh đảo cộng thêm một cái cách một bước xa Quý Thu Dương đi cửa hàng, tới rồi cửa hàng kêu lên đánh xe triệu liễu, đi trước ra xúc thị trường mua một chiếc xe ngựa Lại đi mua hai chiếc xe đẩy tay trở về, trở lại cửa hàng đều lên trở làm chạy đường mấy cái cùng nhau hồi đại kiểu thôn dọn đồ vật đi. Từ đầu đến cuối quý thu dương đều đi theo phía sau không rên một tiếng, khưng tính gì đi đến nào hắn theo tới nào. Thằng đến trở lại đại kiểu thôn thời điểm quý thu dương mới đi theo vào nhà nói, dùng ta hỗ trợ sao. Khưng tính gì lắc đầu, ta đổ vật cơ hồ đều ở trong dương không có gì muốn nổi Quý thu dương thần sắc có chút không tốt, liền ra tới tới rồi trong viện. Quý lao thái kéo qua hắn nói. Tính Di dọn qua đi ngươi như thế nào không thu thập đồ vật. Quý Thu Dương nhấp miệng không nói chuyện, ta trước không thu thập. Vì sao? Ngươi không phải còn có một ngày kỳ nghỉ. Quý Lao Thái có chút luôn cuống, ngươi có phải hay không thật sự cùng Tính Di náo loạn mâu thuẫn? Bằng không như thế nào dọn đến như vậy đột nhiên. Quý Thu Dương trong lòng phát khổ, hắn mơ hổ cảm thấy này hai ngày hắn khắc thường làm Khương Tĩnh Di phát giấc tới, cho nên Khương Tĩnh Di gấp không chờ nổi muốn rời đi nơi này. Quý Lao Thái ở hắn nơi này không chiếm được đáp án nghị nghĩ liền đem Khương Tĩnh Di kêu trong phòng, Tĩnh Di à, như thế nào như vậy đột nhiên. Khương Tĩnh Di nhìn Lao Thái Thái quan tâm bộ ráng cười nói, ta chỉ đem đồ vật trước dọn qua đi, bên kia kỳ thật đồ vật còn không đầy đủ, không mua đầy đủ hết phía trước vẫn là trở về trụ. Nga, như vậy. Quý Lao Thái nhìn cửa có người tham đầu tham não, liền biết con dâu chuyển nhà kinh động người trong thôn. Vốn dĩ bọn họ quý gia cưới Khương địa chủ gia khuê nữ liền có không ít người nói toan lời nói. Cái này Khương Tĩnh Di dọn đi người khác còn không biết nói gì đâu. Quý Lao Thái thở dài nói, vậy là tốt rồi, như thế nào không thấy Thu Dương thu thập đồ vật. Khương Tĩnh Di cứng lại, đúng vậy, bọn họ hiện tại còn không có hòa ly đâu, hai vợ chồng như vậy ở riêng đích xác kỳ cục, nhưng tổng không thể làm hắn đi theo nàng đi trong huyện chủ đi. Sớm muộn gì đều đến hòa ly, cũng không biết này nam nhân này hai ngày phát cái gì điên, thế nhưng đối với nàng như là một bộ dễ tình đâm sâu luyến tiếc nàng giống nhau. Khương Tĩnh Di bị cái này ý tưởng khiếp sợ, vội vàng lắc lắc đầu ứng phó hai câu đi ra ngoài vội. Đồ vật thực mau thu thập hảo, một chiếc xe ngựa hai chiếc xe đẩy tay trang tràn đầy. Khương Tĩnh Di ra cửa thời điểm Lâm Đại Nương cười nói, Thu Dương tức phụ đây là làm gì a? Chuyển nhà. Cùng Thu Dương náo mâu thuẫn. Khương Tĩnh Di quay đầu lại liếc mắt đi theo nàng phía sau Quý Thu Dương, ma xui quỷ khiến lắc đầu, "Không à, ta này không cần ở Thanh Thủy huyện thành khai cửa hàng sao? Trước dọn qua đi thích hứng thích hứng hảo chuẩn bị khai trương." Đến lúc đó Lâm Đại Nương đi à, ta cho ngài đánh gãy. Ta nhưng không đi, ăn không nổi. Lâm Đại Nương ngoài cười nhưng trong không cười, không cần tiền còn kém không nhiều lắm. Khương Tĩnh Di trực tiếp xem nhẹ qua đi lời này, thấy đồ vật thu thập Hảo liền ngồi trên xe đối Quý Lao Thái nói, Nương, ta đây đi trước nội. Phần 28 Hảo Quý Lao Thái cười lên tiếng thấy Quý Thu Dương còn ở một bên đứng liền nói, Thu Dương còn không chạy nhanh lên xe. Quý Thu Dương hơi hơi gật đầu, vén lên và táo lên xe ngựa. Khương Tĩnh Di nhướng mẩy nhìn hắn liếc mắt một cái, Quý Thu Dương đồng dạng nhướng mẩy, như thế nào? Không. Khương Tĩnh Di quyết định không cùng hắn so đo, nàng phát hiện trước kia đối này nam nhân đánh giá có chút không chuẩn xác, nói hắn cũ kỹ không thú vị nhưng có đôi khi lại có thể lấy khác dí dỏm còn cho nàng, nói hắn đứng đắn quân tử nhưng đã nhiều ngày làm lại thật sự giống cái vô lại. Nàng thật sự không có tin tưởng nói như vậy nam nhân đối nàng động tâm, chỉ là hiện tại này nam nhân lại là đang làm nào vừa ra. Nhưng Quý Thu Dương rõ ràng giả ngu giả ngơ, ngồi ở trên xe ngựa ngồi ngay ngắn giống thế ngoại cao nhân, thần thánh không thể xâm phạm. Khương Tĩnh di dự vào xe ngựa trên vách Híp mắt nhìn hắn, Quý Thu Dương eo lưng dĩnh càng thêm thẳng, không có người biết giờ phút này hắn có bao nhiêu khẩn trương, không ai biết quần áo hạ thân thể có bao nhiêu cứng đờ. Cho dù là Quý Thu Dương chính mình đều có chút không thể tin được hắn thế, nhưng như thế, mặt dày vô sĩ, trước kia hắn còn cảm thấy nguyên lai Khương Tĩnh Di chẳng biết xấu hổ bởi vì thích hắn làm ra vô lại sự. Nhìn một cái hiện giờ hắn hành động lại cùng nguyên lai like Khương Tĩnh Di làm sao khác nhau. Quý Thu Dương tâm bang bang thẳng nhảy, hắn đột nhiên sử suốt, nguyên lai like Khương Tĩnh Di là bởi vì thích hắn, kia hắn hiện tại cũng là vì thích Khương Tĩnh Di. Hắn hơi hơi sườn mặt liền nhìn thấy Khương Tĩnh Di híp mắt nhìn hắn, hắn mặt đột nhiên đỏ, nhanh chóng chuyển qua tới, ngực vị trí lại nhảy càng hoan, tựa hồ ở cười nhạo hắn hành động. Quý Thu Dương môi nhấp chặt, mày nhữ lại, hợp lại ở trong tay háo đôi tay lỏng lại nắm nắm lại tùng Hắn ở rồi dám muốn hay không cùng Khương Tĩnh Di nói ra hắn tâm sự. Vạn nhất hắn nói Khương Tĩnh Di không chút do dự cự tuyệt làm sao bây giờ. Nhưng nếu là không nói, kia hai người như vậy bỏ lỡ. Quý Thu Dương cũng không cho rằng chính mình là cái do dự không quyết đoán người, nhưng hôm nay lại không thể không thừa nhận, hắn có chút túng. Tĩnh Di. Hắn mới vừa mở miệng, xe ngựa ngừng, Khương Tĩnh Di tự hồ không nghe thấy hắn thanh âm, nói, tới rồi. Nhìn Khương Tĩnh Di nhảy xuống xe ngựa. Quý Thu Dương đổ ở cổ họng nói không thể không nuốt trở vào, nàng rốt cuộc nghe thấy được trang không nghe thấy vẫn là thật sự không nghe thấy. Không xuống dưới. Khương Tĩnh Di kêu hắn. Quý Thu Dương thở vào một hơi khôi phục vân đạm phong khinh xuống xe ngựa, đứng ở một bên nhìn hạ nhân bận rộn cho nàng nâng cái dương. Khương Tĩnh Di rất bận, kêu lên mới tới hai chị em tiểu hạnh cùng tiểu đào tính toán ra cửa mua sắm sinh hoạt vật tư đi. Quý Thu Dương buồn không lên tiếng đi theo phía sau, Khương Tĩnh Di đi đến nào theo tới nào. Theo Khương Tĩnh Di mua đồ vật càng ngày càng nhiều, Quý Thu Dương dần dần phát hiện hắn thỏa mãn không được Khương Tĩnh Di sinh hoạt sở cần. Khó trách người trong thôn cảm thấy hắn cưới Khương Tĩnh Di là đi rồi đại vận, chỉ sợ ở trong mắt người ngoài hắn chính là cái ăn cơm mềm người đi. Quý Thu Dương lòng tự trọng bị hao tổn, Khương Tĩnh Di liết hắn sắc mặt biến tới biến đi lại không biết hắn rốt cuộc tưởng chút cái gì, chỉ cho rằng hắn thư sinh thân thể chịu không nổi mệt nhọc, liền nói: "Nếu không ngươi trở về nghỉ ngơi." Quý Thu Dương mặt vô biểu tình nói: "Như thế nào?" chưa ta không đủ cương tráng. Khương tính gì như mày, "Tùy ngươi." Một buổi trưa công phu, Khương tính gì đem cái đĩa chén buồn gỗ linh tinh đồ vật đặt mua đầy đủ hết, trở về cửa hàng thời điểm Lý thị đáp ứng nàng đệm chăn cũng đều đưa tới, đến nỗi hạ nhân phải dùng sớm tại mấy ngày trước liền mua, nhưng thật ra không cần nàng nhọc lòng. Đồ vật thu phóng hảo thời gian cũng không còn sớm, bên này tất cả đồ vật đều toàn, Khương tính gì đều không nghĩ hồi quý ra đi. Nhưng Quý Thu Dương liền ở bên cạnh sử, tựa hồ không quay về cũng không thích hợp. Rốt cuộc trước khi đi nàng còn đáp ứng quý lao thái sẽ ở nhà trụ hai ngày Tính, dù sao quý thu dương lại có một ngày phải hồi thư viện Chờ hắn đi rồi nàng cũng hảo có lấy cớ đến trong huyện tới Hai người ngồi trên xe ngựa, Khương Tính Di nằm xoài trên trên ghế liền không nghĩ động Quý thu dương liếc nàng liếc mắt một cái không hề răng Ngược lại đem trong tay không biết khi nào dẫn theo túi giấy đưa qua Khương Tính Di lúc này mới phát hiện hắn không biết khi nào cầm một cái túi giấy Nàng hầu nghi tiếp nhận tới mở ra Lại thấy bên trong là từng viên xảo thục đậu phộng. Đây là cho nàng. Khương Tĩnh Di không tiếng động do hỏi. Quý thu dương lỗ hai có chút phím hồng. Sau một lúc lâu mở miệng nói, ăn chút đi. Khương Tĩnh Di trong lòng quái gì càng thêm rõ ràng. Nàng ruôi tay nhéo một viên đậu phộng ăn. Rất xúc giòn, ngươi như thế nào lòng tốt như vậy. Có lẽ là những lời này lại bị thương hắn nam nhân lòng tự trọng. Hai mắt tức khắc sắc bén chiều nàng nhìn qua. Nếu là sợ có độc cứ việc ném đó là. Khương Tĩnh Di một nghẹn tức khắc buồn bực. Ngươi phát cái gì tính tình, hai ta gì quan hệ chính mình không rõ ràng làm sao. Ngươi như vậy ân cần sẽ làm ta hiểu lầm. Vậy hiểu lầm hảo. Quý Thu Dương buột miệng thốt ra, ngay sau đó lại cảm thấy xấu hổ buồn bực lỗ tai trực tiếp hồng thấu. Hắn liếc quá mặt đi, ta là nói. Ta là nói. Hắn thật sự nói không nên lời. Khương Tĩnh Di đôi mắt đầu cát nhìn hắn, gàn từng chữ, ngươi đã thích ta. Dùng chính là khẳng định câu. Quý Thu Dương lắp bắp nói, ngươi đừng nói bựa. Trực tiếp không dám nhìn Khương nh Khương tính gì biểu môi, thích liền thích bái, thích ta người nhiều đi. Nàng nói xong liền thấy Quý Thu Dương giận trừng mắt nàng tựa hồ bị vô cùng độc nhã, tức khắc kinh ngạc, cả người đều bị hắn xem mau mau, người, ngươi làm cái gì như vậy xem ta. Quý Thu Dương ngược phập phòng hiển nhiên là khó thở, hắn không dự đoán được hắn một câu thế nhưng được đến chính là như vậy đáp lại, hắn cai chán gân xanh nảy nảy, cuối cùng nghiến răng nghiến lời nói, không có việc gì. Rứt lời đem đầu xoay qua đi không bao giờ chịu nói một lời. Thùng xe nội không khí có chút xấu hổ, Khương Tĩnh Di đơn giản nhắm mắt dưỡng thần, không một lát liền phát hiện có nói tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, nàng đột nhiên mở mắt ra, rơi vào nàng trong mắt chính là Quý Thu Dương chạy chối chết đôi mắt. Khương Tĩnh Di trong lòng quái dị càng thêm nhiều, nàng cơ hồ có thể khẳng định Quý Thu Dương là thích nàng. Nhưng nàng lại nên như thế nào đối đãi phần cảm tình này. Khương Tĩnh Di cảm thấy có chút khó xử, thậm chí có chút hối hận phía trước như vậy trêu chọc hắn, nếu nàng không có trêu hắn hiện tại hai người có phải hay không nên bắt tay giảng hòa hảo tụ hào tán. Nàng bất giác nhăn nhăn mày, trong lòng mơ hồ lại có chút mất mát. Đời trước nàng không nói qua luyến ái, nhưng cũng không khuyết thiếu người theo đuổi, nhưng khi đó nàng vô tâm tư không rảnh để ý tới, cho tới bây giờ ngược lại chính mình dọn cục đá tạp chính mình chân. Chủ nhân, tới rồi. Bên ngoài triệu Liễu thanh âm chuyển đến, Khương Tĩnh Di hoàn hồn cuốn quýt xuống xe ngựa. Quý thu dương liền ở nàng phía sau đi theo, vào nhà chính quý lao thái tựa hồ ở thất thần Thấy bọn họ trở về cười cười nói, trở về liền hảo, ăn cơm đi. Vân thị phu thê đã sớm đã trở lại, hiện giờ người đến đông đủ liền ngồi xuống ăn cơm. Này hai ngày trong thôn ở gặt lúa mạch, đều bận rộn thực, quý lao thái đột nhiên rảnh rỗi ngược lại có chút không được tự nhiên. Quý lao thái nói, tính gì à, ngươi cửa hàng khi nào khai? Muốn hay không lâm hạ trước tiên qua đi giúp đỡ giúp đỡ ngươi? Khưng tính Di còn chưa nói chuyện, quý thu dương liền gật đầu, cũng hảo. Khưng tính di quay đầu xem hắn. Đây là thế nàng làm quyết định. Quý thu dương rũ mắt ăn cơm, cũng không xem nàng. Bên kia nhà ở nhiều, làm lâm hạ trước tiên qua đi cũng hảo. Khưng tĩnh gì có chút không vui, quý thu dương rốt cuộc có ý tứ gì, chẳng sợ nàng không để bụng nhiều ít người cá nhân, nhưng cũng không cần hắn thế nàng làm quyết định đi. Trong lòng mang theo hỏa khí, khưng tĩnh di tâm tình liền không hảo, trở về phòng sau quý thu dương nói, là ta không phải. Khưng tĩnh di ngưng mi xem hắn, quý thu dương, người rốt cuộc có ý tứ gì. Quý thu dương nhìn nàng, chính là ngươi tưởng cái kêu ý tứ. Khương tĩnh di kinh ngạc, chuyện này ở trong lòng nàng tưởng là một chuyện nhi, thật sự từ quý thu dương trong miệng nói ra lại là một chuyện, nàng trong lòng có chút hoảng, không dám nhìn hắn, ngươi đừng nói bữa, ngươi đều đáp ứng cùng ta hòa ly. Nói xong nàng đi đến còn thừa cái dương trước mặt thu thập nàng quần áo, chờ nàng nghe không thấy phía sau động tinh thời điểm quay đầu lại nhìn thấy quý thu dương còn đứng ở nơi đó nhìn nàng. Khương tĩnh di hoảng sợ, ngươi còn có việc. Quý Thu Dương đem nói xuất khẩu thời điểm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn đến Khương Tĩnh Di phản ứng khi trong lòng đều lạnh nửa thành, lúc này hỏi hắn còn có chuyện gì thời điểm hắn đột nhiên lắc lắc đầu, phô khai bổ vĩ tịch nằm xuống. Khương Tĩnh Di thấy hắn không tiếp tục truy vấn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà nằm xuống nửa buổi tối lại không ngủ. Nửa đêm hôn hôn chầm chậm ngủ, hôm sau sáng sớm mơ hồ nghe thấy mở cửa thanh tiếp theo lại đã ngủ, lại tỉnh lại khi Quý Thu Dương đã rời nhà trước tiên hồi thư viện. Không biết vì sao, Khương Tĩnh Di lại có chút bừng tỉnh, nàng hôm nay đại khái liền đi trong huyện không trở về nơi này, ngày sau nàng cùng Quý Thu Dương còn có thể gặp nhau. chương 32 Quý Thu Dương rời nhà ngày đó, Khương Tĩnh Di dọn cuối cùng hành lý cùng Quý Lao Thái đám người cáo biệt mang lên Quý Lâm Hạ cùng anh đảo cùng đi thanh thủy huyện. Khương Tĩnh Di tuy rằng tức giận Quý Thu Dương thế nàng làm chủ, nhưng nàng một ngày không thể cùng Quý Thu Dương hòa ly một ngày đó là Quý Gia Con Nôn Dâu, cho nên chẳng sợ Quý Thu Dương không thế nàng đáp ứng, chuyện này nàng cũng đến đáp ứng Hùng Quý Lâm Hạ ngoan ngoãn, nàng cũng đáp ứng quá Quý Lâm Hạ, không có khả năng không mang theo nàng qua đi, hiện tại đầu sỏ gây tội chạy, nàng cũng không có khả năng đổi tới thư viện tìm hắn tính sổ đi à. Vội vàng đâu, không thời gian rỗi. Trên đường Quý Lâm Hạ nhỏ giọng hỏi, nhị tẩu ngươi cùng nhị ca có phải hay không nháo mâu thuẫn? Khương Tính Di mở mắt ra kinh ngạc nói, vì cái gì hỏi như vậy? Chẳng lẽ nàng cùng Quý Thu Dương diễn trò quá rõ ràng bị tiểu cô nương nhìn ra? Nhị ca làm ta đi huyện thành nhiều chiếu cấu ngươi Quý Lâm Hạ mày nhăn dàn nói, "Ta cùng Nhị ca nói nhị tẩu bên người người đa dụng không thượng ta, ta phải hảo hảo làm việc được." Kết quả Nhị ca nói làm việc không có nhị tẩu quan trọng. Sau đó ta cảm thấy Nhị ca vì sao nói như vậy nha, hảo kỳ quá a. Quý Lâm Hạ sờ sờ bím tóc tưởng không rõ nàng Nhị ca ý tưởng. Khương tính Di khỏe miệng trĩu trĩu, đừng động hắn, nên làm gì liền làm gì." Khương tính Di lại hỏi nàng, "Vậy ngươi liền tiến nhà bếp học điểm đồ vật." "Không không." Quý Lâm Hạ chạy nhanh xua tay nói. Ta cấp đầu bếp trợ thủ nhất thiết đồ ăn tẩy rửa rau gì đó liền thành, nhị tẩu nếu là yêu cầu làm quần áo gì cũng có thể làm ta làm. Quý Lâm Hạ tay nghề nàng là gà qua, theo công đích xác không tồi, nàng nhớ tới cái kia tiệm vải, tức khác có chú ý, như vậy, ta không ở thực phô làm, nhiều hơn hoàng nha, ta không phải còn có gian tiệm vài sao, gần nhất chính chính hợp, chờ một lần nữa khai trương ngươi đi cho ta làm tú nương làm xiêm y ỉ lấy lòng không tốt. Có thể không tiến nhà bếp kia thật đúng là thật tốt quá, Quý Lâm Hạ tức khắc gật đầu. Hào, nhị tẩu ta khẳng định hảo hảo làm không cho ngươi mất mặt." Tiểu cô nương đôi mắt sáng ngời mang theo vui sướng, chợt vừa thấy đi theo Quý Thu Dương thật là có điểm tương tự. Khương tính Di dây lát chính mình phi một tiếng, tưởng hắn làm gì, mất hứng. Tới rồi trấn trên Quý Lâm Hạ nhìn kia mặt tiền cửa hiệu tức khắc sợ ngây người, "Nhị tẩu đây là ngươi cửa hàng a, cũng thật đại a, thật là đẹp mắt." Khương Tĩnh Di cười mang nàng đi vào cho nàng an bài chỗ ở, nàng lại đi xem nhà bếp thu thập thế nào. Nôi cùng cái muỗng đã lấy về tới. Đầu bếp nhóm cũng rửa theo yêu cầu khai nổi, đã nhiều ngày bọn họ ăn cơm đó là bên này bếp thượng làm, thấy Khương Tĩnh Di tới, mỗi người đều tưởng biểu hiện một chút. Phần 29 Khương Tĩnh Di vừa lúc cũng có ý tưởng này, liền cho bọn họ bạc làm cho bọn họ từng người đi mua đồ ăn, sau đó trở về nấu cơm. Đương nhiên, bọn họ ít người không có khả năng làm quá nhiều, cho nên khiến cho bọn họ một người làm một đạo chuyên môn, hảo kiểm nghiệm bọn họ tay nghề rốt cuộc như thế nào, mặt sau nàng hảo làm ăn bài. Lúc này thiên đã coi chút nhiệt, quý lâm hạ lại không chịu ngồi yên, đem trong phòng bàn ghế đều thu thập một lần, cho ca đảo cùng A hạnh tỷ hai thấp phẩm lo âu, cô nương bậc này việc nặng làm chúng ta làm liền hảo. Nói rẻ lao liền bị đoạt đi rồi, cái này quý lâm hạ có chút chân tay luôn cuống, nhị tẩu, ta đây làm gì? Khưng tĩnh di nói, sẽ chính mình họa quần áo bộ ráng sao? Quý lâm hạ trần chờ không luôn sẽ, hơn nữa ta chưa thấy qua quá thật đẹp quần áo. Khưng tĩnh di lúc này cũng nhàn rối. Liên mang nàng đi ra ngoài chuyển động, ai ra tiệm quần áo đi xem, sau đó hỏi nàng, cảm giác thế nào? Quý lâm hạ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngượng ngùng nói, các nàng quần áo đều thật xinh đẹp. Khi nếu là làm chính ngươi thiết kế xinh đẹp quần áo ngươi sẽ sao? Khương tính di chính mình là sẽ không, nhưng cơ bản thẩm mỹ lại tại tuyến, khắc vô pháp giao quý lâm hạ, nhưng trước kia học quá một chút phát họa lại có thể giao cho quý lâm hạ. Quý lâm hạ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, ta có thể thử xem. Ái mỹ là thiên tính. Khương Tĩnh Di lánh nàng đi nàng của hồi môn cửa hàng, cửa hàng hiện giờ đóng cửa, nhưng nàng biết bên trong có người, tôn trưởng quầy đám người dẫn người chính thẩm tra đối chiếu chứng mục mặt khác nhập hàng con đường này đó còn phải một lần nữa trải bước. Thấy Khương Tĩnh Di mang cái cô nương tiến bào, tôn trưởng quầy vội vàng dẫn người lại đây hành lễ. Khương Tĩnh Di nói, tôn trưởng quầy, chúng ta này cửa hàng nếu là bán bố cùng làm siêm ý một khối thực hành thế nào. Tôn trưởng quay trầm ngâm một lát do dự mở miệng, có thể là có thể. Nhưng đến một lần nữa triêu tú nương, hơn nữa trong huyện trang phục cửa hàng không ít, chúng ta làm được quần áo không nhất định có thể cạnh tranh quá. Khương Tĩnh Di lại cảm thấy có thể thử một lần, chỉ nói, chờ ta làm lâm hạ làm mấy bộ quần áo ra tới, ta thí nghiệm một chút, liền treo ở cửa hàng, có người hỏi chúng ta liền cấp làm, không ai hỏi liền bàn bố, như thế nào? Cái này chủ ý hảo. Tôn trưởng quay nói, đến lúc đó tại đây mặt trên tường treo lên, thấy được cũng không chiếm địa phương. Khương Tĩnh Di cảm khái hạ ra làm việc chú đáo. Đưa lại đây trưởng quậy đều là phúc hậu có thể làm. Khương Tĩnh Di nói, vậy các ngươi vội, chờ lát nữa vội xong làm người đưa mấy phê tươi sáng chút bố đưa đến bên kia thực phô đi. Tôn trưởng quậy ứng, Khương Tĩnh Di mang theo Quý Lâm Hạ ra tới, có thể hay không bán trang phục xem ngươi. Quý Lâm Hạ thấp thỏm bất an, nàng không đọc quá thư, càng hiếm khi đi trấn trên cùng trong huyện. Chỉ hôm nay nhìn như vậy nhiều xinh đẹp quần áo đã bị nhị tẩu ủy lấy trong trách, nàng chính mình đều cảm thấy trộn dạng. Ta sợ ta làm không tốt Quý Lâm Hạ rảo góc áo nói, "Ta không sợ." Khương Tĩnh Di cười nói, "Ta trước thử một chút, vạn nhất có thể làm ra đẹp xiêm y gì ở đâu." Quý Lâm Hạ đón nhị tẩu tín nhiệm ánh mắt cắn môi gật gật đầu, "Hảo." Khương Tĩnh Di lại mang nàng đi mua hậu giấy tuyên thành còn có bút than trở về hậu viện, "Bút lông không hảo họa, ngươi có thể dùng bút than họa." Nói nàng cầm bút vẽ đem Quý Lâm Hạ trên người xuyên xiêm y gì hình dáng vẽ ra tới, Quý Lâm Hạ kinh ngạc nói, "Nhị tẩu thật lợi hại." Khương Tĩnh Di lắc đầu, "Ta sẽ họa." Nhưng là ta thiết kế không ra, cho nên ngươi đến chính mình nếm thử." Đang nói, kê mấy cái đầu bếp mua đồ ăn cũng đã trở lại, trong phòng bếp không bao lâu liền phiêu ra mùi hương tới, Khương Tính Di liếc mắt cầm bút than nghiêm túc vẽ Quý Lâm Hạ, cười nói: "Đi, ăn cơm trước đi, buổi chiều lại học." Khương Tính Di kỳ thật không hiểu như thế nào đương lao sư, chỉ là chỉ điểm hạ lấy bút tư thế cùng hội họa yếu lĩnh liền làm Quý Lâm Hạ chính mình sở soạn. Quý Lâm Hạ hô khẩu khí nói: "Hảo." Năm cái đầu bếp làm năm cái đồ ăn. Đồ ăn bưng lên bản sau đó chỉnh tề chạm thành một loạt khẩn trương chờ Khương Tĩnh Di bình luận. Bởi vì ngày mùa hè nóng bức bàn ăn bị nâng đến trong viện Anh đảo dưới tàng cây, Khương Tĩnh Di liếc mắt thức ăn trên bản, liền phẩm tướng tới nói còn tính đủ tư cách. 5 đạo đồ ăn phân biệt là thịt sối mỡ, ánh đèn thịt bò, băm ớt cá đầu, thịt than chua ngọt, cuối cùng một đạo đồ ăn là lao vịt canh. Khương Tĩnh Di không khỏi những mày, 5 cái đầu bếp làm được đồ ăn thế nhưng có bốn cái tự điển món ăn, Nàng cũng không nhiều lời Cầm lấy chiếc đũa liền nếm lên. Năm cái đầu bếp mắt trông mong nhìn nàng Khương Tĩnh Di gấp thịt bò, làm thịt bò đầu bếp tức khắc cao hứng liệt khai miệng. Khương Tĩnh Di cũng không nói chuyện, từng cái đem đồ ăn ăn một lần, sau đó đến ra một cái kết luận, nàng, cậu hạ duyên chọn người, ít nhất này mấy người chuyên môn hương vị đều không tồi. Không tồi. Khương Tĩnh Di nhìn bọn họ nói, sau này chúng ta cửa hàng đồ ăn liền dựa theo cái này tiêu chuẩn tới. Các ngươi có sẽ viết chữ sao? Làm lão vịt canh chính là cái hai mươi mấy tuổi tiểu tử. Nghe vậy nhấc tay nói, chủ nhân, tiểu nhân sẽ. Khương Tĩnh Di cười nói, các ngươi trở về đem chính mình chuyên môn liệt ra danh sách, ngươi phụ trách cấp sao chép xuống dưới. Ngày mai buổi sáng bắt đầu các ngươi một người phụ trách một ngày ta ẩm thực. Đều là Khương Tĩnh Di mua tới người, nàng nói gì chính là gì, mấy cái đầu bếp không có người phản bác. Chờ bọn họ đều vội khắc đi, liền nhìn thấy quý lâm hạ đôi mắt đều phải tỏa ánh sáng, nhị tẩu, ngươi thật lợi hại. Khương Tĩnh Di vèo một tiếng cười, mau ăn cơm. Khương Tĩnh Di thích ăn cay, vốn tưởng rằng Quý Lâm Hạ ăn không hết, không nghĩ tới tiểu cô nương so nàng càng thích ăn cay, một bữa cơm ăn xong tới chóc muối đều đổ mồ hôi. Nhị tẩu, này đồ ăn ăn ngon. Quý Lâm Hạ dừng một chút, nhưng là không nhị tẩu làm ăn ngon. Ta ước gì so với ta làm ăn ngon đâu. Khương Tĩnh Di vướt cái bụng nói, nếu là đều so với ta làm hảo, trực tiếp khai cửa hàng thật tốt, ta cũng không cần huấn luyện. Buổi chiều công phu Khương Tĩnh Di lại chỉ đạo Quý Lâm Hạ học phát hỏa hỏa quần áo. Sau đó nàng phát hiện học bá huynh đệ tỷ muội cũng rất thông minh, ít nhất Quý Lâm Hạ học đồ vật liền rất mau. Khương Tĩnh Di hơi chút chỉ điểm một chút chính mình là có thể suy nghĩ cẩn thận lại đây, sắc trời không còn sớm thời điểm đã có thể đại khái cầm quần áo họa ra tới. Buổi tối thời điểm Khương Tĩnh Di nhìn thiên không như vậy nhiệt, liền tự mình lộ một tay, làm đều là cơm nhà, đem mấy cái đầu bếp chấn không nhẹ, bọn họ chủ nhân tuổi không lớn tay nghề nhưng thật ra đình hảo. Sau khi ăn xong Khương Tĩnh Di đang cùng Quý Lâm Hạ ngồi ở dưới tảng cây hóng mát. Đồng nhiên thấy cửa tiến vào một người, Khương Tĩnh Di nhau mắt, tức khắc trừng lớn mắt, Quý Thu Dương như thế nào tới. Quý Thu Dương mấy ngày trước đây vẫn luôn đi theo Khương Tĩnh Di chạy ra chạy vào, mới tới người đều nhận thức hắn, cho nên căn bản không thể tưởng được ngăn trở. Thậm chí A Đảo còn phi thường cần mẫn cấp Quý Thu Dương bưng trà đổ nước. Quý Thu Dương chậm rãi tới rồi bàn đá trước ở Khương Tĩnh Di bên người ngồi xuống nâng chung trà lên uống lên nước miếng. Sau đó bụng liền lọc cọc vang lên hai tiếng. Quý Thu Dương thần sắc hơi đỏ mặt Vì thế lại uống ngụm trà. Quý Lâm Hạ che miệng cười nói, nhị ca chính là đói bụng, ta đi nhìn một cái bếp thượng còn có hay không đồ ăn. Quý Thu Dương chưa đáp lời, ngược lại nhìn về phía Khương Tĩnh Di, Khương Tĩnh Di cười như không cười nói, tú tài công đây là trở ta hầu hạ. Quý Thu Dương mặt tức khắc đen một cái trước mắt, tiếp theo khôi phục như thường, làm phiền nương tử an bài một bữa cơm thực. Khương Tĩnh Di khỏe miệng run run, ha ha. Ngay sau đó đứng dậy vào nhà đi, Quý Lâm Hạ nhìn nhìn nhị tổ lại nhìn nhìn nhị ca Cho nàng nhị ca đưa mắt ra hiệu, quý thu dương như mày, người đôi mắt rút gân. Quý lâm hạ cấp rỗi tay đẩy hắn, mau vào đi theo nhị tẩu nói câu lời hay. Nhưng mà quý thu dương mày lại nhữ lại, hắn làm như vậy có phải hay không quá dày da mặt? Có thể tưởng tượng đến tối hôm qua lời hắn nói, nhưng không ngừng là ra mặt dày đơn giản như vậy. Hắn cắn răng một cái xoay người vào nhà đi, còn phi thường chi kỷ đóng cửa lại. Khương Tĩnh Di thấy hắn đóng cửa tức khắc tạc mau, người làm cái gì? Chúng ta nói chuyện. Quý thu dương nói. Tình Di, chúng ta nói chuyện. Quý Thu Dương này vẫn là đầu một hồi như vậy kêu nàng, Khương Tĩnh Di không những không cảm thấy ôn nhu ngược lại nổi lên một thân nổi da gà, ngươi đừng không phải nói cho ta ngươi thật sự hối hận, thật sự không tính toán cùng ta hòa ly. Nghe vậy Quý Thu Dương ôn hòa cười cười, trên mặt hoa hoè suýt nữa lóe mù Khương Tĩnh Di mắt, vì phu đích sắc hối hận. Nhưng ta không hối hận. Khương Tĩnh Di nhíu mày nhìn hắn, lúc trước muốn thiệp hiệp nghị chính là ngươi, đáp ứng hòa ly chính là ngươi, hiện tại hối hận lại là ngươi. À, ngươi có phải hay không cho rằng thế giới này nên vây quanh ngươi chuyển, ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Khương tĩnh gì ngữ khí mang theo tức giận, làm quý thu dương sừng sốt, hắn ánh mắt ám ám, sau một lúc lâu mới nói, cho nên ta mới hối hận, ta muốn cùng ngươi làm vợ chồng. Chương 33 Quý thu dương cùng tối hôm qua nói một cách mơ hồ so sánh với hôm nay nói trắng ra lại thẳng nhiên, nói lời này quý thu dương cổ cùng lỗ thai không chịu không chế đỏ. Hắn nhìn hiển nhiên bị dọa đến dạ ra Khương Tĩnh Di gần từng chữ một nói: "Ta, Quý Thu Dương, tâm duyệt Khương Tĩnh Di, muốn cùng Khương Tĩnh Di làm chân chính phu thê." Hắn nói đích xác đem Khương Tĩnh Di dọa sợ, đã nhiều ngày nàng vẫn luôn mơ hồ có này suy đoán, chẳng sợ tối hôm qua nàng cũng không dám ngắt lời nói Quý Thu Dương thật sự thích thượng nàng, nhưng lúc này nàng còn có thể nói cái gì? Cổ nhân khi nào to gan như vậy? Khương Tĩnh Di nhìn Quý Thu Dương, trong lòng lại rất là phức tạp, Quý Thu Dương cho tới nay đều bảo thủ khắc chế, Là cái chính nhân quân tử Nàng sớm nên nghĩ đến như vậy Một cái quân tử đột nhiên trở nên vô lại lên Sẽ là bởi vì cái gì Khưng tính gì hơi hơi như mày Không biết vì sao trong lòng hoảng loạn Đồng thời nàng lại có một tiêu ý động Loại này trong ngoài không đồng nhất giả đứng đắn Thật sự rất hấp dẫn người Thật giống như một bá đạo tổng tài Người tiền nhân mô cẩu dạng là đóa cao lánh chi hoa Người sau rồi lại buồn lại tao Tao ra phía chân trời đi Quý thu dương giờ phút này cho nàng cảm giác chính là loại này Mặt ngoài đứng đắn không thể xâm phạm, trên thực tế lại là giả đứng đắn, nếu là thật quen thuộc lên còn không biết tao tới trình độ nào đi. Nhưng mà dây lát nghĩ đến hai người ở chung, tính toán đâu ra đấy cũng chưa một tháng, nhưng này không đến một tháng công phu thế nhưng phát sinh như vậy nhiều sự, làm nàng bất ngờ, chẳng lẽ nàng thật sự muốn tại đây cổ đại yêu đương lại kết hôn lúc sau tái sinh cái đại vai ác ra tới. Chẳng sợ lúc này đã qua mang theo vai ác thời gian, nhưng bạn nhất đâu. Thấy nàng ngốc ngốc không nói lời nào, quý thu dương lại nói. Ngươi có thể cự tuyệt ta, nhưng là ta sẽ không từ bỏ. Hắn hầu kết lăn lộn hai hạ tiếp tục nói, ta hiện giờ tuy rằng chỉ là tú tài, nhưng ta cam đoan với ngươi, ngày sau chắc chắn có thành tựu, vợ con hưởng đặc quyền, định sẽ không làm ngươi mất mặt. Khương Tĩnh Di thấy hắn lời nói xả đến này phía trên đi, liền nói, cảm tình không quan hệ với này đó. Quý Thu Dương lắp đầu, đây là nam nhân tôn nghiêm vấn đề. Làm nam nhân nên nỗ lực hăm hở tiến lên, chỉ mình toàn lực cấp thê tử tốt nhất. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta cơ hội này. Ta không cầu ngươi hiện tại liền đáp ứng ta, ta chỉ cầu ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, cũng cho chính mình một cái cơ hội. Chúng ta nếu trở thành phu thê kia liền thuyết minh đây là chúng ta duyên phận, hòa ly lúc sau mặc kệ với ngươi vẫn là với ta đều không có chỗ tốt, mà ta giữ mình trong sạch. Tuy rằng ra bẩn nhưng có thi thư tài học, ta cũng có thể hướng ngươi thể, đời này đều chỉ ngươi một người, tuyệt không hay lòng. Hắn dừng một chút nói, như thế nào? Quý Thu Dương hai tròng mắt dừng ở Khương Tĩnh Di trên mặt. Khương Tĩnh Di thế nhưng từ hắn trong mắt thấy được khẩn cầu còn có kiên quyết. Nàng đột nhiên cảm thấy chẳng sợ hiện tại nàng cự tuyệt. Người nam nhân này cũng sẽ không từ bỏ. Chẳng sợ hiện tại nàng muốn đem người đuổi ra ngoài đều đuổi đi không đi. Nhưng mà dây tiếp theo Quý Thu Dương lại xoay người hướng ra ngoài đi đến. Làm phiền Tĩnh Di giúp ta an bài một gian phòng. Khương Tĩnh Di kinh ngạc. Đây là không tính toán tại đây phòng ngủ dưới đất. Này nam nhân biến cũng quá nhanh chút Quý Thu Dương nếu làm ra quyết định kia tất nhiên muốn tuân thủ, hắn không nghĩ ở này đó sự tình thượng trọc nàng phiền lòng, chẳng qua mặt sau cùng người nhà giải thích, Quý Thu Dương nhắm mắt, còn phải hảo hảo ngẫm lại mới là Nhìn Quý Thu Dương thật sự đi ra ngoài, khương tính gì có chút tiêu hóa bất lương. Đột nhiên chạy tới chính là hắn, đột nhiên nói tâm duyệt nàng cũng là hắn, hiện tại lại biến thành chính nhân quân tử bất đồng cư một thất cũng là hắn. a nam nhân. Khương Tĩnh Di đi ra ngoài làm A đảo hai chị em thu thập một gian phòng ra tới làm quý thu dương trụ, quý lâm hạ không hiểu ra sao, chờ Khương Tĩnh Di đi vào, mới lôi kéo quý thu dương hỏi, nhị ca, ngươi cùng nhị tẩu cãi nhau. Quý thu dương mày gắt gao nhăn lại chưa phủ nhận, phải nói là hắn đơn phương làm rõ tâm ý, nhưng thật ra không coi là cãi nhau. Nhưng nếu là phủ nhận lại không biết như thế nào giải thích hiện giờ cục diện, cho nên liền cam chịu đi. Nào biết quý lâm hạ một cái tắt chụp hắn cánh tay thượng, vội la lên. Vậy ngươi như thế nào ra tới, ngươi đến hống hống nhị tẩu A, đại tẩu không cao hứng thời điểm đại ca đều là muốn hống. Ngươi mò đi A. Quý Thu Dương quay đầu lại nhìn mắt mở ra cửa phòng lắc lắc đầu, tính. Phần 30 Làm nàng bình tĩnh bình tĩnh cũng hảo, chính hắn có một số việc còn không có nghĩ kỹ đâu, lúc này thật đi vào cũng không biết nên nói cái gì ngược lại bằng thêm xấu hổ. Quý Lâm Hạ lại bị hắn trả lời cấp muốn mệnh, nàng trưng mắt nói, chờ ta về nhà xem ta không cùng nương cáo trạng. Quý Thu Dương cười vẻ mặt ôn hòa, hảo. Tâm sự nói ra sau cả người đều nhẹ nhàng, Quý Thu Dương cảm thấy mặt khác sự tình đều không đáng nhắc tới. Thấy hắn bước thong rong bước chân đi rồi, Quý Lâm Hạ đứng ở tại chỗ kinh không khép miệng được, nàng tổng cảm thấy nàng ca thay đổi cá nhân đúng vậy, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Buổi tối thời điểm Khương Tĩnh Di lăn qua lộn lại ngủ không được, tưởng trạng vạng Quý Thu Dương nói, tưởng nàng xuyên qua lại đây mấy ngày nay sự. Nói thật ra, nàng rất may mắn. Ít nhất dựa vào hạ ra đem chính mình nương của hồi môn muốn lại đây, hiện tại trong tay có tiền, chờ ngày sau cửa hàng khai đi lên cũng không lo ngày lành quá. Nàng chính mình nữ tính khá tốt, nhưng không nghĩ tới biến số lại đại, vốn nên cùng nàng không liên quan nam nhân đột nhiên nói thích nàng, muốn nàng suy xét làm một đôi chân chính phu thê. Không biết sao, Khương Tĩnh Di đột nhiên cảm giác một trận bực bội, đem chăn mỏng ngông đến trên đầu cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ. Hôm sau tỉnh lại Quý Thu Dương đã hồi thư viện đọc sách, Khương Tĩnh Di không biết hắn buổi tối có trở về hay không tới, liền không làm người đem đổ vật thu hồi tới. Cơm sáng còn không có ăn thượng Khương Ngọc Khâm đột nhiên chạy tới, tiến vào ư ngực ư ngực rót một hồ thủy, tiếp theo ấm nước một phóng đổ hập xuống liền hỏi, này cửa hàng ngươi gì thời điểm khai? Muốn hay không ta đảm đương chạy đường? Khương Tĩnh Di cho rằng hắn tới có cái gì việc gấp nhì, không nghĩ tới đột nhiên tới như vậy một câu, tức khác mặt tối sầm một cái tắt chụp hắn trên đầu, không đọc sách, không đi học đường. Công khóa viết xong sao Mượn sức Khương Đại Xuyên ngươi làm được sao? Một chuỗi vấn đề hỏi qua tới Khương Ngọc Khâm tức khắc liền héo, không. Không còn không chạy nhanh lăn, chờ ta cho ngươi quản cơm đâu. Không nghĩ tới Khương Ngọc Khâm thật sự gật đầu, ơn. Đồ ăn sáng còn không có dùng. Khương tĩnh di tức khắc bực bội, Khương gia nghèo liền cơm cũng ăn không được. Kêu đảo không phải. Khương Ngọc Khâm đột nhiên nhết miệng cười, thật sự là chỉ lo xem náo nhiệt, ai còn nhớ rõ ăn cơm á ngốc tỉ ta cùng ngươi giảng, mã thị muốn xui xẻ Khương Tĩnh Di tức khắc tinh thần tỉnh táo, vội vàng cho hắn đệ chiếc đúa, "Ngươi làm gì?" Khương Ngọc Khâm cầm chiếc đua ăn một ngụm tức khắc trước mắt sáng ngời, "Này đồ ăn không làm, thanh thúy ngon miệng, ngươi tần mua đầu bếp." Đang ở bên ngoài chờ đáp lời trực ban đầu bếp Lý đạt tức khắc eo thẳng thắn chờ Khương Tĩnh Di khích lệ. Khương Tĩnh Di lên tiếng, "Về sau muốn ăn liền thượng tỷ này tới, nhưng là không thể trốn học." Khương Ngọc Khâm xua xua tay không kiên nhẫn nói, "Còn muốn nghe hay không Mã thị như thế nào xui xẻo." Khương Tĩnh Di thấy hắn có tinh thần Cô ý trang làm không thèm để ý nói, ta muốn biết còn không đơn giản, làm người đi chấn trên hỏi thăm hỏi thăm là được. Ừ, tin việc hè nào có ta xem hiện trường tới thông khoái. Khương Ngọc Khâm nói chuyện không chậm chế nói chuyện, mã ra không phải vẫn luôn lộng Khương ra tiền sao. Cha cha trước kia giả ngu đương không biết, hiện tại ngươi không phải từ ra lấy đi không ít bạc sao. Sau đó cha cha khiến cho mã thị đem cấp mã ra tiền phải về tới, mã ra đương nhiên không chịu làm a nương hai bởi vì chuyện này nháo rất không thoải mái. Mã thị không cho mã ra tiền, mã nhị trụ thiếu tiền, không phải lại đến bên này cửa hàng ngõ tiền. Cha cha liền cùng mã thị nói nếu là lấy không quay về tiền liền đem nàng hưu. Mã thị liền đi tìm mã nhị trụ đòi tiền. Kết quả mã nhị trụ nói hắn lộng tới tiền chẳng nhưng không có, còn thiếu 200 lượng. Khương Tĩnh Di đứng dậy vào nhà lấy ra một chương giấy nợ chụp trước mặt hắn, có phải hay không cái này? Khương Ngọc Khâm kinh ngạc nói, ngốc tỷ ngươi như thế nào làm được? Khương Tĩnh Di cười lạnh. Ngươi lại kêu một tiếng ngốc tỷ ta làm ngươi biến thành thật sự ngốc đệ. Nghe vậy Khương Ngọc khâm ha hả cười cười, ta liền nói, tỷ của ta khẳng định không phải cái xuẩn, này không phải rất lợi hại sao? Chú ý tới Khương Tĩnh Di trong mắt, hắn chạy nhanh chuyển đề tài nói, Mã nhị chủ kia gia đình ỷ vào có Khương gia dưỡng căn bản không tồn hạ tiền, Mã thị nàng nương liền buộc Mã thị lấy tiền trở về đem nợ còn. Mã thị không những lấy không được tiền hồi Khương gia ngược lại bị nàng nương bức bách, dưới sự tức giận cùng cha cha ngà bài, nói sống không nổi nữa muốn cổ. Ngươi đoán cha cha sao nói? Khương Ngọc Khâm rất sống động chừng mắt nói, sống không nổi nữa ngươi liền đi tìm chết ta. Đem tiền cho ta phải về tới lại chết, bằng không ta đi cáo ma ra. Khương Ngọc Khâm xách một tiếng, ta cha là thật cha, trước kia hắn mặc kệ, hiện tại lại lan lộn Khương tính gì, mạ thị đã chết sao? Sao có thể a Khương Ngọc Khâm đáng tiếp nói, Khương tính san tỉ đệ hai ôm cha cha đuổi khóc chết đi sống lại, cuối cùng cha cha chỉ có thể không được không biết. Là rất đáng tiếc. Khương Tĩnh Di thở dài, thiện nghi các nàng. Nói nàng đem giấy nợ cho Khương Ngọc Khâm nói, cầm đi đương lợi thế. Khương Ngọc Khâm đột nhiên sợ hãi nhìn nàng nói, ngươi nói ta không cần khương ra hết thảy thoát ly khương ra cùng ngươi hôn thế nào? Khương Tĩnh Di, như thế nào đột nhiên như vậy tưởng? Liền cảm thấy không kính. Khương Ngọc Khâm bất quá 13, nói chuyện lại có tương thương cảm, trước kia ta cũng tưởng phát huy thông minh tài trí mượn sức cha cha, nhưng ngươi khi đó thuần muốn chết căn bản không phối hợp. Hiện tại có cơ hội đi lại cảm thấy không tính Hắn đều không đem ta đương nhi tử, ta làm gì còn đem hắn đương cha A. Vậy ngươi tưởng hảo như thế nào thoát ly Khương ra? Khương tĩnh di gật gật đầu, lại hỏi, ta nơi này ngươi tùy thời đều có thể tới. Khương Ngọc Khâm hắc hắc cười không ngừng, ta có rất nhiều biện pháp, đến lúc đó làm mã thị phối hợp ta liền thành. Khương tĩnh di như mày, yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần không cần, điểm này việc nhỏ ta có thể thu phục. Khương Ngọc Khâm nói xong lại nói, Ta đây tới bên này có thể không đi đọc sách sao? Nhìn sách vợ đau đầu. Khương Tĩnh Di cười lạnh, ta nhìn ngươi cũng đau đầu, đặc biệt muốn đánh bạo ngươi đầu chó. Khương Ngọc Khâm tức khắc cảm thấy đầu chó rất quan trọng, chảo hai bánh bao liền đi, đi tới cửa lại quay đầu lại nói, chờ ta a Khương Ngọc Khâm tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, nhưng hắn thành thục lại làm Khương Tĩnh Di xấu hổ. Mới vừa xuyên qua tới thời điểm căn bản không nhớ tới cái này tiện nghi đệ đệ tới. Sau lại ở Khương ra thấy một mặt đối phương lại trực tiếp làm của hồi môn một chút không cần. Sau lại nàng lại đem tiện nghi đệ đệ đã quên. Lại sau lại thông qua quý Đức Hồng nhớ tới, này hai lần nói chuyện hiểu biết xuống dưới, Khương Ngọc Khâm trừ bỏ không thích đọc sách ngoại cho nàng ấn tượng đều không tồi, đầu bóc sống, tính tình hảo, chính là miệng thiếu. Ơn, nếu là đi theo nàng quá cũng không tồi, chờ hắn lớn lại cho hắn cưới cái tức phụ. Phi, thưởng xa. Liền Khương Ngọc Khâm này há mồm nàng còn lo lắng hắn cưới không thượng tức phụ. Bất quá nguyên thư Trung đối này tiện nghi đệ đệ nhưng thật ra không nhiều biết bởi vì nguyên chủ gà chồng sau cơ hồ cùng nhà mẹ để đoạn tuyệt quan hệ lại không hạ gian này chỗ dựa, đằng trước nhi tử không biến thành đại lao thời điểm nhật tử quá kỳ thật cũng không tính hảo, tuy rằng ở quý gia tác vai tác phúc, rốt cuộc là nông hộ, quá cũng không sung sướng. Ai? Khương tính di thở dài, cơm sáng ăn một lát cũng không có hứng thù ăn, quý lâm hạ từ khi Khương Ngọc Khâm tới liền không rên một tiếng, thấy Khương tính di thở dài, treo tâm lại nhắc lên. Tiểu cô nương thật cẩn thận hỏi, nhị tẩu, đồ ăn không thể ăn sao? Vì sao nàng cảm thấy ăn rất ngon đâu? Quý lâm hạ một câu, làm bên ngoài Lý Đạt nguyên bản cao hứng tâm cũng nhắc lên, mắt trông mong nhìn bên trong Khương Tĩnh Di. Khương Tĩnh Di sửng suốt, rất không tồi. Nói đối ngoại đầu Lý Đạt nói, hương vị không tồi, chính là lần sau làm thời điểm nước tương phong thiếu một ít. Lý Đạt nghe xong tức khắc cao hứng nói, chủ nhân yên tâm. Tiểu nhân nhất định hảo hảo cân nhắc. Chờ người đi rồi Khương Tĩnh Di cũng không ăn Dư lại đồ ăn tự nhiên có người thu thập Đang nói chuyện, tiệm vải bên kia lại đưa lại đây tam thất bố Khương Tĩnh Di nói Này hai ngày ngươi vẫn là trước luyện tập họa siêm ý đi hề Cảm thấy không sai biệt lắm liền chính mình tài làm ra tới Quý lâm hạ vớt kia vải rệt Trần trơ nói, nhị tẩu Ta luyện tập dùng vải bông liền hảo Dùng này vải dệt quá lãng phí Khương Tĩnh Di cười ngâm ngâm nói Ngươi dụng tâm làm được tốt nhất liền không lãng phí Vì tốt như vậy vải rệt ngươi cũng không thể học kém A Nghe xong lời này quý lâm hạ nghĩ nghĩ cũng là, có tốt như vậy bố nàng khẳng định không dám dễ dàng động kéo, chờ nàng xác định năng động kéo kia khẳng định đến làm sinh đẹp chút. Đồng thời nàng trong lòng lại thực cảm kích nhị tẩu đối nàng giúp đỡ, nàng nhất định phải trợ giúp nhị ca nhị tẩu chạy nhanh hòa hảo mới là. Khương tính gì chỉ đạo quý lâm hạ phát họa sau lại đi cùng mấy cái đầu bếp thương lượng thực đơn sự. Mấy cái đầu bếp ai cũng có sở trường riêng, hiếm khi có trùng điệp địa phương. Khương Tĩnh Di ở bọn họ am hiểu thực đơn cơ sở thượng lại dựa theo tự điển món ăn thêm một ít, sau đó giáo ngày đó trực ban đầu bếp nấu ăn. Buổi tối thời điểm Quý Thu Dương lại về rồi, lần này thái độ nhưng thật ra như thường cũng không lại đi theo Khương Tĩnh Di đi trong phòng, dường như thật sự chỉ là lại đây ngủ thôi, liền bữa tối đều là ở trong thư viện dùng quá mới trở về. Liên tiếp mấy ngày Quý Thu Dương đều là như thế này, Khương Tĩnh Di quan sát một thời gian liền mặc kệ, lại quan sát đi xuống đảo có vẻ nàng dụng tâm bất lương. Mà Quý Lâm hạ mắt nhìn nhị ca nhị tẩu dùng mình phân phòng vài ngày cấp thượng hỏa, nhưng Cố Tình nàng cùng Quý Thu Dương nói thời điểm Quý Thu Dương làm nàng không cần lo lắng, mà Khương Tĩnh Di lại không cho nàng nhọc lòng, chỉ cần nàng một nhọc lòng Khương Tĩnh Di liền cho nàng bố trí nhiệm vụ, căn bản không rảnh suy nghĩ. Mấy ngày sau Khương Tĩnh Di cảm thấy thời cơ chín muồi, nuôi chén gáo buồn tất cả đồ vật nhi toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, Khương Tĩnh Di quyết định mở cửa kiếm tiền. Nàng nguyên bản tính toán là làm Quý Đông Dương phu thê trực tiếp lại đây hỗ trợ Nhưng mua người thời điểm mua không ít, Khương tính Di liền đối với Quý Đông Dương Phu thế nói, Đại ca đại tẩu, ta này cửa hàng sau này bữa sáng khẳng định phải dùng tàu phớ cùng sữa đậu nành, xào rau làm đậu hủ tàu hủ kỳ tố gà gì đó cũng đều không thể thiếu, không bằng sau này các ngươi vẫn là làm đậu hủ, chỉ vất vả một ít trừ bỏ ở chợ phía Tây bán này đó đều bán cho ta thế nào. Này như thế nào khiến cho? Vân Thị kinh ngạc nói, chúng ta đều là người một nhà nào hảo đòi tiền. Đại tẩu, chúng ta phân ra. Khương Tĩnh Di cười nói, như vậy đại ca đại tẩu liền không cần lấy cố định tiền công, kiếm nhiều kiếm thiếu vẫn là chính mình định đoạn, như thế nào? Vân Thị cùng Quý Đông Dương liếp nhau, từ đối phương trong mắt thấy được tâm động. Rốt cuộc ở đệ muội thuộc hạ thủ công tóm lại không có phương tiện, như vậy bọn họ vẫn là làm đầu hủ linh tinh đồ vật, lượng lớn bọn họ khẳng định không ít kiếm. Hùng Chi còn có đầu ra đâu, đệ muội lúc trước cũng nói trực tiếp cho bọn hắn, bọn họ cảm thấy như vậy cũng hảo. Quý Đông Dương gật đầu nói, kêu nghe đệ mội. Sáng mai ta liền đem ngươi muốn đồ vật đưa tới. Chờ ngươi đi rồi Khương Tĩnh Di lại tự mình đi trong huyện đồ tể ra thương định mua heo chuyện này. Ngày đó buổi chiều liền kéo một đầu trở về làm anh đảo cấp khó thượng. Này thịt kho quý đông dương phu thê ngày sau là không thăm dự. Phương thuốc cấp những người khác cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Trưng cầu anh đảo ý kiến sau Khương Tĩnh Di liền làm anh đảo toàn quyền quản thịt kho sự. A đảo cùng lưu bà tử quản hậu viện chuyện này. A hạnh đi cấp anh đảo trợ thủ. Một hồi an bài xuống dưới Khương Tĩnh Di lại nghĩ tới pháo Vội vàng chính mình ra cửa mua quải pháo trở về, chờ ngày mai sáng sớm liền phong thượng, làm cho trong huyện người biết nàng muốn khai cửa hàng. Đến nỗi bảng hiệu, mấy ngày trước đây liền làm tốt, hiện giờ liền treo ở cửa hàng đằng trước môn trên lầu, giờ phút này che đỏ thâm bố, ngày mai thả pháo là có thể sốc xuống dưới. Nàng là phải làm lão bảng người. Khương Tĩnh Di đột nhiên có một cổ tự hào cảm, cùng đột nhiên kế thừa nàng ba mẹ cửa hàng bất đồng, này cửa hàng là nàng chính mình nhọc lòng xử lý lên. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra kế tiếp mấy năm đều phải ở chỗ này vượt qua. Mà kia gian tiệm vải hiện giờ ở tôn trưởng quầy dẫn dắt hạ kiểm kê tồn kho lại bàn bạc bổ thường chỉ chờ mấy ngày sau một lần nữa khai trương. Khương Tĩnh Di mang theo A Đảo ra cửa hàng, mới vừa mua pháo liền nhìn thấy một quen thuộc thân hình ở tiệm vải cửa kêu gạo, Khương Tĩnh Di ngưng mi nhìn lên, Nha, là mã nhị trụ. Đây là không biết đội trưởng quầy lại tới lộng tiền tới. Đi, nhìn một cái đi. Khương Tĩnh Di quải cái cong tới rồi phụ cận, liền nghe thấy mã nhị trụ hùng hùng hổ hổ nói, mắt chó xem người thấp đồ vật, cũng không nhìn một cái đây là ai ra cửa hàng, này cửa hàng chính là tỷ tỷ của ta, tiểu tâm ta nói cho ta tỷ, làm nàng thay đổi ngươi cái cầu đồ vật. Điếm tiểu nhị bình tĩnh nói, ngươi tỷ là ai ta không có biết, ta chỉ biết này cửa hàng chủ nhân không họ mã. Khương Tĩnh Di xỉ một tiếng cười, ngươi trở về nói cho ngươi tỷ, mấy năm nay trộm đi lợi nhuận ta còn chưa có đi tìm nàng tính đâu. Ngươi ai à? Mã nhị trụ tức khắc xoay người lại, thấy rõ Khương Tĩnh Di mặt khi tức khắc lại chất đầy cười, chỉ là ánh mắt ngả ngớn qua lại nhìn quét, nha, Tĩnh Di à, thấy Tiểu Cứu Cứu như thế nào cũng không biết sẽ một tiếng a tới tiếng theo Cứu Cứu nghe một chút. Nói mã nhị trụ liền cười Chiều Khương Tĩnh Di rửa lại đây, mã nhị trụ cũng không biết uống lên nhiều ít rượu lại đây, Chiều Khương Tĩnh Di đi rồi hai bước liền nghe đến một cổ mùi rượu, hôn hợp trên người hắn son phấn mùi vị vân Khương Tĩnh Di thẳng những mày Phần 31 Nàng sau này lui hai bước Chán ghét vây vây tay nói, mã nhị trụ ta khuyên ngươi tốt nhất dừng lại, ly ta xa một ít, vàng không móng bước chặt đứt nhưng đừng lại ta. Nói như vậy xa lạ làm gì, chúng ta chính là thân thích, ta là ngươi tiểu cứu cứu A. Mã nhị trụ lào đảo lắc lư lại chiều Khương Tĩnh Di đi rồi hai bước, còn đem tay chiều Khương Tĩnh Di dối lại đây. Khương Tĩnh Di dối tay ghét bỏ mở ra hắn móng vuốt nói, ngươi ở đi một bước thử xem. Nàng này một cái tắt dùng toàn lực, mã nhị trụ bàn tay trực tiếp xưng lên, nhà. Kính Nhi rất đại A ta nhưng thật ra nhìn xem người rốt cuộc bao lớn Kính Nhi. Nói mã nhị trụ liền chiều Khương Tĩnh Di đánh tới, mà cửa hàng tiểu nhị nhất thời liền trận tròn mắt, chạy nhanh kêu nhân đạo, người tới A. Khương Tĩnh Di vừa muốn nhấc chân đem người đá ra đi, đột nhiên gian một cái nắm tay chiều mã nhị trụ quay hàm tấu qua đi, mã nhị trụ lắc lư một chút cùng người nọ đánh vào cùng nhau. Khương Tĩnh Di kinh ngạc nhìn Quý Thu Dương, thầm nghĩ, người này như thế nào tới? Chẳng lẽ lúc này không nên ở trong thư viện đọc sách sao? Nàng quay đầu lại, liền nhìn thấy cách đó không xa đứng 4-5 cái thư sinh giờ phút này chính hướng bên này lại đây, xem ra bọn họ là cùng nhau tới. Dây lát gian mã nhị trụ bị Quý Thu Dương ấn trên mặt đất bị đánh. Quý Thu Dương tuy rằng là người đọc sách, nhưng sức lực lại không nhỏ, mã nhị trụ giá áo túi cơm bị tiểu sắc đào giống, căn bản không phải Quý Thu Dương đối thủ. Quý Thu Dương nắm tay đảo ở mã nhị trụ trên người đau hắn ngao ngao thẳng tê, mới vừa há mồm mắng một câu, nắm tay trực tiếp đánh gây hắn nha. Trong miệng hốn máu loáng đều phun ra tới, nhìn thật là thê thảm. Khương Tĩnh Di qua đi, liền thấy Quý Thu Dương khí đỏ mắt, hốc mắt bởi vì phẫn nộ phát ra tơ máu xứng với hắn cắn khẩn khớp hàm nhìn làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Mắt nhìn mã nhị trụ bị đánh không hề có sức phản kháng, Khương Tĩnh Di rối tay đi kéo Quý Thu Dương cánh tay nói, Quý Thu Dương được rồi, lại đánh liền đem người đánh chết. Quý Thu Dương buồn đầu lại tấu hai hạ lúc này mới buông ra hắn, mã nhị trụ ngươi tốt nhất nhớ kỹ hôm nay chuyện này Sau này làm ta coi gặp ngươi một lần ta đánh một lần." Mã Nhị Trụ nằm trên mặt đất run rẩy, hắn gã sai vật từ nơi không xa lại đây thấy hắn nằm trên mặt đất kêu cha gọi mẹ liền gào lên. Quý Thu Dương chen chân vào lại đá hai chân, "Cút đi." Mã Nhị Trụ bị gã sai vật đỡ đứng lên ôm bụng căn bản không có cái lại năng lực siêu siêu vẹo vẹo liền đi rồi. Vây xem người có rất nhiều nhận được Mã Nhị Trụ, thấy vậy tình hình có cảm thấy náo nhiệt cũng có cảm thấy hắn xứng đáng, chẳng qua giá đánh xong, cũng không có náo nhiệt xem. Ngay sau đó liền tan. Tiến bảo. Khương Tĩnh Di dẫn đầu vào cửa hàng, Quý Thu Dương cũng đi theo đi vào. Khương Tĩnh Di nhìn hắn, Quý Thu Dương, ngươi là người đọc sách, ngươi làm như vậy làm người khác thấy thế nào ngươi? Thấy thế nào ta? Quý Thu Dương quay đầu lại nghiêm túc nhìn nàng nói, ngươi là của ta thế tử, ta thê tử bị người đùa giỡn chẳng lẽ ta còn muốn ở một bên đứng vỗ tay sao? Ta không phải ý tứ này. Khương Tĩnh Di nghe hắn này ngữ khí tức khắc tới khí. Tạo ý tứ là ngươi sau này chính là muốn khảo cử nhân khảo tiến sĩ, chẳng sợ đánh người cũng không nên trắng trận táo bạo tấu. Quý thu dương sừng suốt, ý của ngươi là khưng tính di trận trắng mắt, ngầm chùm bao tải lại tấu không hào sao. Thế nào cũng phải làm cho mọi người mặt tấu đối phương cha mẹ không nhận, còn không phải là chờ nhân ra tìm tới môn tới tính số sao. Quý gia, chịu được ngươi như vậy lăn lộn sao? Mã ra nếu là ngâng mã nhị trụ đi trong nhà thảo cách nói, nương không biết tình huống dọa đến nàng làm sao bây giờ. Người nghĩ tới sao? Một cổ nóng hầm hập gió thổi tiến vào nhưng mà quý thu dương trên người mồ hôi mỏng lại nhanh chóng tiêu tán. Đúng rồi, mã ra không dám đắc tội hạ ra, nhưng là lại dám đắc tội quý gia Quý gia chỉ là gia đình bình dân, lại hỏi thăm một chút khả năng liền hắn cùng Khương Tĩnh Di ở riêng cảm tình xảy ra vấn đề chuyện này đều có thể hỏi thăm ra tới. Mã ra lại như thế nào chịu bỏ qua? Khương Tĩnh Di thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, liền biết hắn chưa bao giờ đụng tới quá loại sự tình này. Chẳng sợ dưới loại tình huống này nàng có thể tự bảo vệ mình còn có thể đánh mã nhị trụ răng rơi đầy đất, nhưng có người lao tới bảo hộ nàng thời điểm nàng vẫn là cảm động. Nàng thanh âm mềm mại một ít nói, bất quá, vừa rồi cảm ơn ngươi. Quý Thu Dương thần sắc cuối cùng hào chút. Nhưng là Khương tĩnh gì không chút khách khí nói, ngươi không tới nói ta phòng trừng sẽ tấu ác hơn, còn có thể làm người cũng không dám nữa trêu chọc ta. Quý Thu Dương sắc mặt trực tiếp cương, hắn vừa rồi khí hồ đồ, cũng đã quên, hắn cái này thê tử sức lực đại l Tựa hồ còn sẽ điểm quyền cước công phu, đừng nói mã nhị trụ như vậy giá áo túi cơm, chính là hắn như vậy cũng không phải đối thủ. Đại ý, nhưng là không hối hận. Quý thu dương môi hơi nhấp, ta vui, ta cao hứng. Hắn đầu góc khôi phục thanh tỉnh, nhìn Khương tĩnh Di nói, bất quá hôm nay chuyện này thấy người nhiều, mã ra lại bởi vì cửa hàng chuyện này trộn dạng, không nhất định sẽ tìm ta phiền thoái. Húng hồ. Hắn dừng một chút bình tĩnh nói, người ta là phu thề, hạ ra là người chỗ dựa. Chẳng sợ chúng ta quan hệ lại không tốt, Hạ Gia cùng ngươi đều sẽ không nhìn Mã Gia khi dễ quý Gia, Mã Gia nếu là không nghĩ hoàn toàn đắc tội Hạ Gia liền sẽ không đụng đến bọn ta quý Gia. Cuối cùng, ta gần nhất nghe nói nhạc phụ làm Mã Thị lấy về thuộc về Khương Gia Tiền, Mã Gia không có can đảm lại trêu chọc một cái đối thủ. Khương Tĩnh Di nghe hắn phân tích tức khắc kinh ngạc, sau đó tùy tiện gật đầu, hảo đi, ta lời nói mới rồi nói tất cả đều thu hồi. Hiện tại ta chỉ nói một lời. Quý Thu Dương khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu Người nói, Khương Tĩnh Di ác liệt gửi, người. người vũ lực giá trị thật sự không được, mới vừa rồi nếu là ta, một chân là có thể làm hắn chịu nội thương. Nói nàng ngón tay lắc lắc, Quý Thu Dương, người quá yếu. Chương 34 Khương Tĩnh Di chính là cô ý, nhìn Quý Thu Dương càng ngày càng đen mặt lại có chút trở dạng, nhân ra tốt xấu cùng anh hùng cứu mỹ nhân một hồi, nàng như vậy đã kích người thật sự có chút không tốt lắm. Ta kỳ thật, ta đã biết. Còn không đợi Khương Tĩnh Di xin lỗi Quý Thu Dương lại trình trọng gật đầu. Ta sẽ tăng mạnh thân thể rèn luyện, làm chính mình cường tráng lên." người mạc lo lắng." Khương Tĩnh Di hơi hạ mồm, "Nàng lo lắng sao?" Quý Thu Dương thần sắc ôn hòa, mang theo nhật nhạt ý cười, "Ngày sau ra cửa nhiều mang vài người." Nói xong lại nói, "Buổi tối ta trở về khả năng văn chút, chớ có trở. "Khương Tĩnh Di, ngươi suy nghĩ nhiều." "Ta đi rồi." Quý Thu Dương dông không nghe được nàng câu nói kế tiếp, ôn nhu cười cười, "Sớm một chút trở về." "Chờ ngươi đi rồi." A Đào mới cảm thán nói, Chủ nhân, cô gia đối ngại cũng thật hảo. Khưng tĩnh di kỳ quái xem nàng, hảo sao? ân tốt. A đào gật đầu nói, A đào chưa thấy qua cái nào nam tử có thể như vậy đối đại nương tử. Khưng tĩnh di cứng họng, bất đồng thời đại tạo thành bất đồng người, đồng dạng là nữ nhân đối đại nam nhân vấn đề cũng không giống nhau. Lúc này nữ nhân lấy phu vi thiên, nam nhân đối nàng không hảo đều không cảm thấy không đúng chỗ nào. Nam nhân một khi đối nàng trả giá một chút đều phải ghi tạc trong lòng cảm thấy phu quân đãi nàng vẫn là cực hảo, rất có thể sẽ đem trước kia đủ loại không hảo che giấu. Khương Tĩnh Di không thể bình phán cái gì, rốt cuộc Quý Thu Dương người này đích xác tính chính nhân quân tử, trừ bỏ đã nhiều ngày đầu góc không rõ ràng lắm ngoài ý muốn vẫn là rất không tồi. Khương Tĩnh Di cũng không hảo cùng A Đào ở bên ngoài thảo luận cái này, cùng Tôn trưởng quẩy nói chút lời nói sau liền mang theo pháo đi trở về. Buổi tối thời điểm Khương Tĩnh Di đối mấy cái đầu bếp làm cuối cùng dặn dò. Ngày mai khai trường phải làm sự tính rất nhiều, cho nên thiên không lượng phải lên, dặn dò xong liền làm cho bọn họ chạy nhanh đi ngủ. Khưng tính di trở lại hậu viện, lại thấy Quý Thu Dương chính một người độc ngồi ở bàn đá trước. Khưng Tĩnh di vừa định về phòng, liền thấy Quý Thu Dương ngước mắt nhìn qua, tính di. Phía sau A đảo chiều Quý Thu Dương phúc phúc lễ sau đó liền về phòng đi, Khưng tính di tới rồi trước mặt ngồi xuống, uống rượu. Lại đẹp nam nhân uống xong rượu trên người hương vị cũng không tốt, nhưng Quý Thu Dương trên người mùi rượu cũng không trọng. Nhưng ánh mắt lại có chút mềm mang, nhìn Khương Tĩnh Di thời điểm đều có chút không rõ ràng, ta hôm nay. Hắn châm trước một fan sau đó hỏi, ta hôm nay cách làm, nhưng có làm người vui vẻ. Khương Tĩnh Di sừng sốt, nhìn Quý Thu Dương đầy mặt cầu khen ngợi bộ dáng, rất giống cái đại cầu phe phẩy cái đuôi cầu sờ sờ bộ dáng. Nàng trong lòng không riêng nghĩ như vậy, tay thật đúng là đi sờ soạn, Quý Thu Dương tóc thực hắc, nhưng là cũng thực mềm, sờ lên thực thoải mái. Chờ nàng ý thức được chính mình đang làm gì thời điểm sợ tới mức nàng chạy nhanh đem tay rụt trở về, mà quý thu dương hai tròng mắt lại bị thắp sáng, sáng long lanh nhìn nàng, khỏe miệng ngầm một mặt ý cười nói, tính gì, ta làm ngươi có một tia tầm động sao. hào hậu ra mặt, khương tính gì hơi hơi dịch khai tầm mắt không đi xem hắn, không nói cho ngươi. Quý thu dương khỏe miệng ý cười lớn hơn nữa, hắn dịch một cái ghế cùng khương Tĩnh di rửa gần, trên người mùi rượu nhi lại rõ ràng truyền vào khương Tĩnh gì cho mũi. Khương Tĩnh Di nhìn không được dấu mũi, hơn người." Quý Thu Dương thoải mái cười, "Cái này kêu nam nhân mùi vị." Khương Tĩnh Di cũng không gật bừa, nhưng bởi vì là trên người hắn cho nên vẫn chưa cảm thấy gian nan, chỉ lên tiếng nói, "Nga." Người Quý Thu Dương bật cười, "Ta sẽ nỗ lực." Khương Tĩnh Di đứng lên nói, "Kia ngủ ngon." Quý Thu Dương ngồi yên ở đằng kia, chóp mũi thậm chí còn ẩn ẩn tàn lưu thiếu nữ trên người mùi hương nhi, dẫn tới hắn tâm thần hỗn loạn. Hắn nhìn Khương Tĩnh Di là lướt dáng người biến mất ở phía sau cửa. Hắn người đứng lên đột nhiên lớn tiếng nói, "Khương Tĩnh Di, ngươi thả nhìn." "Nhìn cái gì?" Toàn bộ sân người đều nghe thấy hắn nói, phòng trừng đều suy nghĩ nhà này nam chủ nhân rốt cuộc phát cái gì rượu điên. Duy đọc Khương Tĩnh Di biết hắn nói có ý tứ gì, nhưng nhẹ nhẹ nói không rõ cảm giác dũng đi lên. "Thôi, tùy duyên đi." Ngày thứ hai thiên không lượng Khương Tĩnh Di liền dậy, nàng đến đằng trước thời điểm lý Đặt cùng phụ trách hôm nay sớm một chút mua bán đầu bếp đã chuẩn bị thỏa đáng, mặt la đầu cả đêm phát, lúc này dùng vừa lúc. Bánh bao hướt bánh bao nhân nước, sủi cảo hành thanh, cái gì cần có đều có. Không bao lâu quý đông dương phu thê đem sữa đậu nành cùng tạo phớ trở vật phẩm tất cả đều đưa tới, không tính di làm người lô hàng đến 4 cái thùng, làm chạy đường đám tiểu tử lôi kéo xe đẩy tay đến huyện thành các nơi bán đi. Huyện thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ bằng cửa hàng bán sớm một chút thật sự bán không bao nhiêu. Thiên tờ mở sáng thời điểm huyện thành có uy tín danh dự nhân ra sôi nổi phái ra gia đình chọn mua đồ vật. Bởi vì Khương thị thực phô lưng dựa hạ ra, ngay cả huyện thái gia đều khiển người hầu tới cổ động. Huyện thái gia đều khiển người, phía dưới huyện thừa, bộ khoái công văn đám người cũng sôi nổi làm người lại đây cổ động. Tầm thường dân chúng cũng chưa hiểu được thời điểm Khương thị thực phô trước mặt đã là bài nổi lên đội ngũ. Là người đều có tâm lý nghe theo đám đông, nhìn có người xếp hàng liền cho rằng kia đồ vật là tốt, ăn ngon thức ăn là ăn ngon. Nhìn bán sớm một chút đầy đủ hết, vì thế không ít bá tánh sôi nổi gia nhập đến xếp hàng đội ngũ chung đi. Thương tính gì không nghĩ tới huyện Thái gia đám người người hầu vô hình chung làm thác, liền nói cho Lý Đạt hôm nay sớm một chút tất cả đều giảm giá 20% ưu đãi. Gia đình giàu có hạ nhân có thể tỉnh cái mấy văn tiền liền có thể tiến chính mình hầu bao, tầm thường bá cánh gia tỉnh cái mấy văn tiền cũng là cao hứng, này một tá chết làm rất nhiều người theo lại đây. Nàng này mặt tiền cửa hiệu đại, có người đại bao mang đi, tự nhiên cũng có người đến cửa hàng đi ăn, ăn hương vị nồng đậm canh gà tào phớ sau khen không dứt miệng. Lại đến thượng một lung một cắn miệng đầy lưu canh bánh bao nhân nước này Đồ ăn sáng ăn thật sự là vừa lòng Khưng tính di cửa hàng đồ ăn sáng Mặc kệ là tảo phớ vẫn là bánh bao nhân nước Bánh bao hướt đều là trải qua nàng kết hợp đời Sau cách làm cải tiến hiện có làm được trình tự làm việc cùng bước đi cùng đầu bếp thương nghị lại Thương nghị lại trước tiên làm ra tới nếm lúc này mới bắt đầu bán Đời trước nàng tiếp xúc đó là quán ăn sinh ý cho nên kinh doanh hảo này Cửa hàng cũng không cảm thấy có gì khó Bán bữa sáng công phu Khương tĩnh di lại làm người ở trong phòng bếp đem thịt kho nhiệt một chút, mùi hương theo đại đường bay tới bên ngoài tới, khó tránh khỏi liền có người hỏi tới. Có quen thuộc người ánh mắt sáng lên nói, Khương lão bản chính là kho thịt. Nghe chính là kia mùi vị. Tới hai cân. Nói thấy chung quanh người cảm thấy hương thú lại bắt đầu phổ cập khoa học lên, nói này thịt kho như thế nào như thế nào ăn ngon, nhập khẩu không nhị, tư vị cũng hảo linh tinh. Có người liền không tin, này thịt kho không đều một cái mùi vị. Ăn vương ra nhiều năm như vậy đều nị. Vậy ngươi nhưng đến nếm thử nhà nàng thì kho, ta chính là đánh trước đó vài ngày liền ăn. kia tư vị, nhà ta tiểu nhi đã nhiều ngày không ăn đều cùng ta nháo đâu. Ngươi nọ cười nói, ngươi thả mua một cân nếm thử, không thể ăn tới tìm ta. Mọi người đều ở huyện Thành ở, rất nhiều đều là người quen. Người này một thét to mua thịt kho người đều nhiều lên. Khương tính Di tự mình cho hắn nhiều bao mấy lượng cười nói, cảm tạ ngài tín nhiệm cùng duy trì. Ngươi nọ một thước lượng, vui vẻ. Khương trưởng quay là cái sẽ buôn bán, này sinh ý tuyệt đối rực rỡ. Phần 32 Thưa ngài các nôn Khương tính gì tiễn đi lão người quen liền tới phía sau đi, đằng trước có triệu liêu mấy cái nhìn không thành vấn đề. Bữa sáng bận bận rộn rộn cuối cùng thu sạc, phụ trách cơm trưa hai cái đầu bếp bắt đầu đi làm bận rộn, cơm trưa thời điểm có thịt kho lão khách tới bên này, cười nói, khương trưởng quay vài ngày không đi bán thịt kho, chúng ta này đó lao thực khách thật sự là tưởng hoảng. Hỏi ngươi nhà chồng huynh trưởng mới biết thế nhưng đến bên này khai cửa hàng, kia sau này thịt kho có phải hay không còn đủ. Khương Tĩnh Di đi xem xét một phen đáp lời nói, buổi sáng liền bắt đầu bán, bán được hiện tại còn thừa cái mười mấy cân. Này khai cửa hàng liền không giống nhau, sau này xem ra đến nhiều làm chút. Khương Tĩnh Di gật đầu, là cái này lễ, tiên tiến tới đếm thử ta cửa hàng đồ ăn, bảo quản ngài vừa lòng. Nói nàng đem thực đơn tử đưa qua đi, người nọ mặt lộ vẻ kinh ngạc, này thực đơn tử lịch sự tao nhã. Ở bên địa phương thật ra chưa thấy quá. Kỳ thật nàng này thực đơn tử cũng đơn giản, chỉ là ở chỗ chống địa phương còn vẽ không ít đồ ăn hình ảnh thôi, họa giống chút, nhìn liền có muốn ăn. Hơn nữa nàng này cửa hàng đầu bếp có vài cái tự điển món ăn, không tính gì toàn bộ lúc sau ra này thực đơn tử. Đương nhiên này thực đơn thượng cũng sẽ không nói toàn thượng, tiêu đơn ngày sau ngày, đơn ngày thời điểm chỉ có thể điểm đơn ngày đồ ăn, điểm xong ngày vậy thực xin lỗi không bị đồ ăn. Kỳ thật đây cũng là bất đắc gì cử chỉ. Bởi vì huyện thành lưu lượng khách hữu hạn cho dù là khách quen cũng không có khả năng ngày ngày đến cửa hàng tới dùng. Nếu là thái sắc bị nhiều hiện giờ đúng là ngày mùa hè căn bản quá không được đêm phải đảo rớt, phí tổn phải dùng nhiều không ít. Có lẽ là bởi vì ngày thứ nhất duyên cơ tới cửa hàng dùng cơm trưa người còn không phải rất nhiều. Ngẫu nhiên mấy cái là buổi sáng ăn nàng bên này sớm một chút cảm thấy tốt lại tới cổ động cơm trưa, lâu một trong đại đường cái bản tốt xấu là làm hơn phân nửa. Bất quá những người này rời đi trước đều đối đồ ăn khen không dứt miệng Khương Tĩnh Di tâm tình tốt xấu là hào chút. Cơm chưa qua đi Khương Tĩnh Di cảm thấy như vậy không được, vì thế tìm giấy bút viết một cái vẻ thuận miệng, cầm một ít tiền đồng làm triệu liêu cầm đi tìm tiểu ăn mày chuyển sướng đi ra ngoài. Buổi tối thời điểm lưu lượng khách rõ ràng nhiều lên, thậm chí có người từ đồ ăn sáng khởi tam đốn đều tại đây ăn, ăn xong còn không quên cấp Khương Tĩnh Di đánh quảng cáo, này cửa hàng sớm khai mấy năm ta này cái bụng còn có thể càng béo chút. Có quen thuộc người liền cười nói, Vương Nghị ngươi này cái bụng lại béo ra cửa cái bụng đều có thể lau nhà. Vương nhị vô cái bụng nói: "An ngon a, trưởng quầy, sáng mai ta còn tới." Khương Tĩnh Di có chút mệt, trước tiên trở về hậu viện, Lưu Bà tử thiêu một nồi thủy nhắc tới phòng tắm Khương Tĩnh Di tắm rồi liền ngồi ở trong viện hóng mát. Lập tức liền tiến tháng 6, thời tiết càng ngày càng nhiệt, Khương Tĩnh Di nhìn mắt trên người quần áo càng thêm tưởng niệm đời sau nhật tử. Đời sau không riêng có thể xuyên đai đeo quần đùi còn có điều hòa thổi, tới rồi nơi này không những quạt điều hòa không có. Ngay cả quần áo đều đến xuyên kín mít, hơi chút vừa động đạn mồ hôi liền có thể ướt quần áo. Nhìn nhìn lại trên chân giày thêu, Tân nàng còn muốn một đôi kẹp ngón chân lạnh kéo. Khương Tĩnh Di đột nhiên nhớ tới nàng nội ý kia tới, thấy Quý Lâm Hạ còn ở họa quần áo nàng liền cầm bút than trên giấy phát họa ra nội ý bộ dáng ra tới. Quý Lâm Hạ thăm dò lại đây nhìn mắt, kinh ngạc nói, "Nhị tẩu, đây là cái gì quần áo? Làm ra tới sao có thể xuyên a, nơi nơi đều lộ ở bên ngoài." Khương Tĩnh Di thấy trong viện không ai Liên ở trước ngực khoa tay muối chân một chút, xuyên nơi này, đâu lên, đi đường không cần run a run. À, quý lâm hạ kinh che miệng, nhỏ giọng nói, nhị tẩu, này, thật sự có thể xuyên. Như thế nào không thể. Khương tĩnh di cười thần bí, để bút lại vẽ một quần lót ra tới, một bộ mặc vào mới hào đâu. Quý lâm hạ đột nhiên đứng lên nói, nhị ca đã trở lại, ta về trước phòng. Nàng thời khắc nhớ rõ phải cho nhị ca nhị tẩu sáng tạo một chỗ không gian đâu. Quý Thu Dương thực vừa lòng mội mội thức thời, hắn chậm rãi tới rồi bàn đá trước đem thư rổ bông, thuận miệng hỏi, cái gì một bộ mặc vào mới hảo? Chẳng lẽ tính gì cho ta làm siêm vi gì hết? chương 35 Quý Thu Dương lời này nói xong liền thấy đi ra ngoài không vài bước quý lâm hạ lào đảo một chút suýt nữa ké ngã, hắn quan tâm nói, sao như vậy không cẩn thận? Không có việc gì. Quý lâm hạ đỏ mặt đầu cũng không dám hồi liền vào nhà đi. Khương tính gì nhìn hắn lại đây tự nhiên ngồi ở ghế đá thượng liền thu hồi nàng phía trước họa đồ vật không phải ngươi. Quý thu dương ánh mắt đảo qua bị gấp lên trang giấy, mơ hồ nhìn ra là quần áo bộ dáng, chẳng qua không phải hắn, tức khắc có chút tiếng đối. Mà hắn nói kia lời nói khi bất quá thuận miệng vừa nói, hắn trong lòng tuy rằng chờ đợi lại cũng không dám chắc chắn Khương Tĩnh Di sẽ vì hắn ở làm siêm vi khi hắn thu tâm thần gật đầu nói, nhưng thu dương lại có một vật đưa cùng Tĩnh Di. Khương Tĩnh Di những mày, quý thu dương sốc lên thư rổ lấy ra một quyển sách đặt ở nàng trước mặt, đây là cho ngươi di liếc mắt sách Mặt trên là phồn thể viết tự, là một quyển thực đơn. Nàng tùy tay cầm lấy tới phiên hai trang tức khắc nữ mày, sau đó nói, ta không có biết. Nhưng Khương gia không phải cho người thỉnh quá phu tử sao. Quý Thu Dương có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn hỏi thăm quá Khương Tĩnh Di là đọc quá thư, sao liền không có biết. Khương Tĩnh Di đúng lý hợp tình nói, thỉnh phu tử liền nhất định sẽ học sẽ học hảo sao. Chẳng lẽ các ngươi đi thư viện đứng đắn đọc sách người liền đều có thể trung tú tại sao? Quý Thu Dương há miệng thở dốc thế nhưng vô pháp phản bác, hắn phía trước gặp qua Khương Tĩnh Di viết chữ, viết đích sắc hỏng bét, nhưng cư nhiên cũng không quen biết. Hắn đột nhiên đôi mắt sáng ngời, cười nói, Thu Dương vui giáo Tĩnh Di. Khương Tĩnh Di chơi xấu, không nghĩ học. Chữ phồn thể cùng chữ giản thể chẳng sợ có không quen biết, nhưng là đại thể cũng có thể đoán, nàng chỉ là không thói quen thời cổ viết dự bản viết làm phương thức, nhìn đều cảm thấy biệt yếu. Quý Thu Dương ôn hòa nói, ta cho rằng Tĩnh Di hay là nên học học Sau này sinh ý làm lớn chẳng lẽ không xem sổ sách? Số sách? Cũng là. Khưng tính di liền gật đầu, ta đã biết. Ta đây liền giáo ngươi. Khưng tính gì đánh gây hắn, vậy ngươi liền tính sư phụ ta. câu cửa miệng nói rất đúng, một ngày vi sư trung thân vi phụ, sư phụ ở thượng chịu ta nhất bái. Nàng nói lời này thời điểm còn cố ý chắp tay bí bảo, quý thu dương mặt đều đen, chỉ là tầm thường giáo ngươi, nơi nào coi như thầy trò. Hắn xem như xem minh bạch, nữ nhân này chính là càng quái. Đại khái vẫn là không nghĩ tiếp thu hắn cố ý nói ra loại này lời nói tới. Nếu là trước kia Quý Thu Dương cảm thấy vì nam tử tôn nghiêm cũng đoạn sẽ không nói ra những lời này tới, khả đối thượng Khương Tĩnh Di không biết sao liền quên mất những cái đó. Nhìn nàng kiều diễm mặt cùng linh động hai trong mắt, hắn chỉ nghĩ được đến nàng tâm ý. Khương Tĩnh Di vô tội gật đầu, Nga. Quý Thu Dương thấy nàng không hề để cái này, tốt xấu nhẹ nhàng thở ra, hai người chi gian không khí lại có một cái chấp mắt đình trệ. Quý Thu Dương cũng không dám nhắc lại giáo nàng biết chữ sự. Quý Thu Dương cảm thấy miệng khô lưới khô, sau một lúc lâu lại nói, xinh ý bận rộn, giao cho phía dưới người liền hảo, ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi. Hắn nói khô cằn, Khương Tĩnh Di nghe xong chớp trước mắt, ngà. Sau đó thiên lại bị liêu đã chết. Quý Thu Dương đứng ngồi không yên, ngón tay nắm chặt lại bông ra, trong lòng bàn tay tất cả đều mồ hôi. Khương Tĩnh Di vội một ngày cũng mệt mỏi, đánh cái ngáp đứng lên nói, ta về trước phòng ngủ. Nàng đi rồi. Phía trước trang giấy lại quên ở nơi đó đã quên lấy, Quý Thu Dương dơ tay đem giấy triển khai, đầu tiên là hoang mang, tiếp theo tựa hầu nghĩ đến cái gì mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng một mảnh. Khương Tĩnh Di về phòng mời nhớ tới, trở ra khi liền nhìn thấy Quý Thu Dương đoan chính ngồi ở ghế đá thượng, trong tay chính cầm kia trang giấy nhìn, biểu tình nghiêm túc, khuôn mặt đỏ bừng. Khương Tĩnh Di trong nháy mắt nhịn không được cười ra tiếng, thẹn thùng gì đó nàng là sẽ không, xem náo nhiệt nhưng thật ra được không? Quý Thu Dương hoảng loạn đem trang giấy hợp nhọn tới, Cứng đờ nhìn về phía Khương Tĩnh Di trong mắt tựa hồ phun hỏa, giọng nói có mơ hồ cứng đờ, người này họa chút cái gì? Có thể nào như thế? Như thế phóng đảng? Vẫn là như thế không biết xấu hổ. Khương Tĩnh Di cũng không cảm thấy mạo phạm, nàng tiến lên đem giấy cầm lấy tới nhìn mắt phía trên cảm thấy ở phía trên theo đoá hoa cũng hảo. Quý thu dương sắc mặt biến thành màu đen, tạo ý tứ là người sao lớn mật như thế, này quần áo nơi nào là có thể xuyên đi ra ngoài? nay tính cái gì lớn mật? Khương Tĩnh Di không để bụng nói, đó là ngươi chưa thấy qua cái gì lớn mật xã hội. Có cô nương coi trọng tiểu tử trực tiếp nhào lên đi đều có đâu. Nói nàng cứng lại, nhớ tới Nguyên chủ tới, Nguyên chủ trước coi trọng Quý Thu Dương, còn không phải là chủ động phát sao. Quý Thu Dương hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này, trước kia hắn đem chuyện này dẫn cho rằng xỉ, hiện giờ hắn lại may mắn có cơ một chuyến, bằng không hắn chỉ sợ cùng Khương Tĩnh Di thật sự một chút cơ hội đều không có. Hắn thần sắc dần dần hòa hoãn, ngước mắt nhìn về phía Khương Tĩnh Di nói, Này quần áo tựa hồ không lớn thỏa đáng. Lại không phải là ngươi xuyên có gì không ổn chỗ." Khương Tĩnh Di thu lên nói, "Các ngươi nam nhân, chính là khẩu thị tâm phi, trong miệng nói không muốn không muốn, thật sự ăn mặc đến các ngươi trước mặt bảo đảm chảy máu muối." Quý Thu Dương chỉ xem này đồ liền có thể suy đoán này quần áo là như thế nào xuyên, bởi vì Khương Tĩnh Di lời này trong đầu không khỏi liền trôi nổi ra nàng mặc vào này quần áo bộ dáng. Quý Thu Dương sắc mặt từng hồng, hắn đứng lên hơi hơi gật đầu, "Ta, ta về trước phòng." Hắn hoảng loạn rời đi, bước chân đều mang theo ngượng ngủng, Khương Tính Di nhịn không được lại nết miệng cười cười. Nếu là làm Quý Thu Dương thấy đời sau nữ tử ăn mặc bikini, đại khái một khuôn mặt có thể hồng thành đỏ thơm bố, ngắm lại thật đúng là ca Khương Tính Di cố ý hô chờ ngày sau cho ngươi làm một kiện nam nhân xuyên quần lót ta. Quý Thu Dương không biết quần lót là cái gì, có thể tưởng tượng khởi kia trên giấy đồ vật nhiều ít cũng có thể đoán được một ít, chẳng sợ đã vào nhà mặt đều nhịn không được tao hoảng. Nếu hắn thật sự xuyên kia cái gọi là cô lót, hắn tưởng không nổi nữa, hắn chính là người đọc sách, người đứng đắn, có thể nào tưởng này đó lung tung rối loạn đồ vật. Chính là Khương Tĩnh Di diễn xuất, hắn ngày sau cũng đến chậm rãi sửa hóa nàng mới là, thiết không thể bị nàng lây bệnh thượng không nên có tâm tư. Khương Tĩnh Di có kế hoạch, ngày thứ hai liền đi tiệm vải tìm thích hợp vải dệt trở về, thấy tiệm vải không có nữ trưởng quài, liền làm Tôn trưởng quẩy đi người môi giới mua cái lênh lợi nữ tử trở về tốt nhất là hiểu được trang phục phối hợp cái loại này. Tôn trưởng quầy ứng, trước kia tiệm vải chỉ là bán bài vóc, bọn họ chỉ ở huyện thượng cũng không giống phủ thành như vậy chú trọng chuyên môn an bài nữ trưởng quầy chuyên môn tiếp đãi hiện tại Khương Tĩnh Di để ra tự nhiên là có nguyên do liền đi an bài. Dạo tiệm vải vốn dĩ liền nữ quyên chiếm đa số, nữ trưởng quầy xem cửa hàng đích sát so nam nhân muốn phương tiện một ít, nếu có thể giao tiếp hảo hắn cũng có thể làm chút bên sự tình. Chủ nhân yên tâm, tiểu nhân chắc chắn an bài thỏa đáng. Tôn trưởng quay thái độ hiền hòa, cũng không bất mãn Khương Tĩnh Di nghĩ nghĩ nói, tôn trưởng quầy, các ngươi thân khế mợ đã đều đưa lại đây, chờ tiệm vải nữ trưởng quầy tìm hảo ngươi có bằng lòng hay không đi cho ta chăm sóc thực phô. Tôn trưởng quầy tức khắc trước mắt sáng ngời, tức khắc không người trí tạ, tiểu nhân nguyện ý, đà tạ chủ nhân. Không cần cảm tạ. Khương Tĩnh Di cười, tôn trưởng quầy là cái có năng lực người, mà ta tuy rằng là nữ tử nhưng là cũng có chính mình dã tâm. Tôn trưởng quầy ở hạ gia liền chịu trọng dụng, bằng không cứu cứu cũng sẽ không làm ngươi lại đây. Tới rồi ta nơi này tuy rằng nhân thủ khuyết thiếu, ngày sau sẽ chậm rãi bổ sung, ta tính toán sang năm bên này ổn định liền đi thanh hà huyện khai một nhà chi nhánh, đến lúc đó còn cần tôn trưởng quay hỗ trợ. Tôn trưởng quay vội vàng xua tay nói, chủ nhân lời này nhưng chết sát tiểu nhân, đây đều là tiểu nhân thuộc buồn phận việc, đán bằng chủ nhân phân phó. Cùng người thông minh giao tiếp Khương Tĩnh Di cũng nhẹ nhàng, tôn trưởng quay ở hạ gia tự nhiên là chịu coi trọng, nhưng là hạ gia chịu coi trọng trưởng quay không thiếu hắn một cái. Nhưng là ở nàng Khương Tĩnh Di nơi này lại thật sự liền thiếu như vậy một người. Tôn trưởng quay nếu là có thể phụ tá nàng xông ra một mảnh thiên địa, đó chính là công thần. Chỉ cần chính mình không tìm đường chết đời này đều sẽ an an ổn ổn quá ngày lành. Tôn trưởng quay tưởng minh bạch, Khương Tĩnh Di cây thằng cũng đệ minh bạch. Khương Tĩnh Di trở về thời điểm mấy cái phụ trách sớm một chút mua bán chính vội vàng sinh ý. Khương Tĩnh Di cảm thấy có tiền chính là hảo, người có thể mua tới còn có thể cho nàng kiếm tiền. Nếu là không có tiền chỉ sợ lúc này nàng vẫn là đến chính mình bận việc đâu. Cầm vài dẹp đi hậu viện, Khương Tĩnh Di liền cùng Quý Lâm Hạ nghiên cứu khởi nội y quần lót cách làm. Khương Tĩnh Di chỉ là họa ra tới, Quý Lâm Hạ nhìn bộ dáng họa hảo lại đề ra vài giờ ý kiến, sau đó liền cầm bố chuẩn bị cắt khâu vá. Khương Tĩnh Di là sẽ không kim chỉ, chỉ nhìn đều cảm thấy đầu đau, đơn giản liền đi đằng trước phòng bếp dạo qua một vòng. Ngay mùa hè nắng hẹ trói trang, ở bên ngoài người đều chịu không nổi càng không nói đến phòng bếp Trong phòng bếp anh đảo cả ngày cơ hồ có ban ngày ngồi sồn bếp trước kho thì kho, một thân siêm ý đều ướt đấm. Anh đảo là sớm nhất bồi nàng người, nhìn nàng như vậy Khương Tĩnh Di trong lòng còn rất đau lòng, vì thế nàng liền vén tay háo bưng mặt buồn ra tới chuẩn bị trạng vạng thời điểm làm lệnh ra khao bọn họ. Lệnh ra thứ này làm thời điểm dễ dàng, quan trọng đó là nước chấm. Khương Tĩnh Di đem mặt xoa hảo lại tẩy hảo, liền mang theo A đảo ra cửa mua tương vừng, mua thời điểm lại cảm thấy tốt như vậy đồ vật nên đại gia cùng nhau nhấm nháp mới là Vì thế lại đi mua một ít hạt mẹ trở về, tính toán chính mình ma chế một ít tương vừng. Phần 33 Chạm vạng Khương Tĩnh Di liền làm lạnh ra, bởi vì lượng thiếu, mỗi người chỉ phân một chén, nhưng thoải mái thanh tân tư vị lại làm mọi người khó quên. Lý Đạt cười nói, chủ nhân, này lạnh ra chúng ta không bằng cũng lấy ra đi bán đi, khẳng định hảo bán. Khương Tĩnh Di tán thưởng liết hắn một cái, ta cũng như vậy tưởng, không bằng dạy cho người. Bán mình khế niết ở trong tay chỉ cần nàng không thả người kia bọn họ liền chỉ có thể là nàng người, Khương Tĩnh Di cũng không cảm thấy dạy cho bọn họ có gì không ổn, tổng không thể nàng chính mình tự mình động thủ đi. Lý Đạt nghe vậy tức khắc kinh hỉ, đa tạ chủ nhân. Mặt khác mấy người ánh mắt liền có chút không ổn, có chút ghen ghét Lý Đạt. Khương Tĩnh Di bất đắc di nói, có thật nhiều ngày mùa hè ăn đồ vật, các ngươi một người học giống nhau đó là lạnh ra mì lạnh còn có đại mặt lạnh tiêu chảy ra, ngày mùa hè có thể ăn thoải mái thanh tân đồ vật nhiều đi, một người giống nhau nàng còn có thừa đâu Nàng như vậy vừa nói mấy người tức khắc mặt mày hớn hở lên. Bởi vì sắc trời đã tối, muốn dậy cũng đến chờ ngày thứ hai, Khương Tĩnh Di ăn uống no đủ liền đi Quý Lâm Hạ trong phòng xem nàng khâu vá nội y đi hề. Nếu là bên quần áo Quý Lâm Hạ liền bưng ở trong sân phùng, nhưng trong tay phùng quần áo so áo lót quần lót đều phải tư mật, nàng thật sự xấu hổ lấy ra đi khâu vá. Bất quá thứ này nhưng thật ra hảo làm, Quý Lâm Hạ cả ngày đều ở khâu vá cái này, lúc này nội y đi đã sớm phùng hảo đặt ở một bên. Mà quần lót bởi vì càng đơn giản nàng tài vài món hiện giờ cũng ở phùng cuối cùng một kiện. Nội ý kích cỡ là Khương Tĩnh Di kích cỡ, nhìn liền so quý lâm hạ chính mình đại, nàng chính mình phùng hảo liền cái ở trong rổ dùng vài dây cái, nàng chính mình phùng hảo đều ngượng ngùng lấy ra tới xem. Khương Tĩnh Di xúc lên bố đem nội ý kìa lấy ra tới ở trước ngực khoa tay muối chân một chút cười nói, nhìn rất vừa người. Cùng đời sau tinh chế làm được bất đồng, nhưng có thể làm được như vậy đã không tồi. Nàng còn nghĩ nhiều là một ít phóng tới cửa hàng bán đâu. Quý Lâm Hạ gò má ửng đỏ, ngượng ngùng nói, nhị tẩu thích liền hảo. Khương tính Di tự nhiên thích, nghĩ ngày mai chạy nhanh giặt sạch liền mặc vào đi, bằng không đi đường cũng không dám mại đi nhanh hạt ở quá khó xử. Chờ Quý Lâm Hạ phun xong, Khương Tĩnh Di cầm quần áo trở về phòng, mới ra môn liền nhìn thấy Quý Thu Dương từ bên ngoài tiến vào, chỉ là Quý Thu Dương trên mặt thần sắc cũng không tốt, tâm tình tựa hồ cũng không tốt, thấy Khương tính Di, Quý Thu Dương sắc mặt mới hỏa hoán hai phần, Tĩnh Di Khương Tĩnh Di hỏi, nhưng dùng bữa tối. Quý Thu Dương gật đầu, dùng. Nhưng ngay sau đó bụng lại lộc cộc văng lên, hết sức văng rội. Khương Tĩnh Di cười, chờ ta buông đồ vật cho ngươi làm chén mì đi. Quý Thu Dương sắc mặt hơi, nghe xong phía sau lời này trong lòng vui sướng, đà tạ Tĩnh Di. Đều cũng thật thân thiết. Khương Tĩnh Di không chọc phá hắn, về phòng buông đồ vật liền chuẩn bị đi đằng trước phòng bếp làm mặt. Lúc này đúng là dùng bữa tối thời điểm đằng trước cửa hàng dòng người rất nhiều. Mặc dù là lầu hai những cái đó cách gian cũng ngồi đầy khách nhân. Tới rồi sau bếp, Lý Đạt đám người chính từng người phân công xào rau, khương tính đi đi trong buồn cầm cục bột làm tay cán bột, xuống nước nấu thời điểm lại cắt hồ dưa cùng cà chua đặt ở một bên dự phòng. Chờ mặt nấu hảo phóng nước lạnh quá lạnh, lại tới thượng một cái muỗng thịt vụn cuối cùng phóng thượng cả chua cùng hồ dưa mặt liền làm tốt. Lý Đạt phiên hai hạ đại muốn cười nói, chủ nhân chính là cấp cô ra làm. Mới vừa rồi tiểu nhân nghe chạy đường nói một miệng nói cô gia tâm tình không tốt. Sợi tóc cũng có chút tán loạn, ở cửa sửa sang lại một hồi lâu mới đi hậu viện đâu. Khương Tĩnh Di nga một tiếng bưng mặt đi hậu viện, lúc này Quý Thu Dương ngồi ngay ngắn ở trên bàn đá, điểm một cây ngọn nến trong tay cầm một quyển sách chính xem tập trung tinh thần. Nhưng tới rồi trước mặt Khương Tĩnh Di mới phát hiện Quý Thu Dương thư đều lấy phản, cả người tựa hồi nhìn chằm chằm sách vợ tâm thần đều không biết chạy chạy đi đâu. An đi! Khương Tĩnh Di đem chén buông, ngay sau đó ngồi ở đối diện, chính là đã xảy ra chuyện gì quý Thu Dương hoàn hồn Tựa hồ cũng không có phát hiện chính mình thư lấy phản, chỉ lắc đầu nói, không có việc gì. Khương tính gì đem chiếc đua đưa cho hắn, chính là mã nhị trụ nhà bọn họ đi trong nhà tìm phiên thoái. Nhắc tới cái này quý thu dương môi liền nhấp nhấp, hôm nay ở thư viện đọc sách khi quý đức hồng đột nhiên khóc lóc chạy đến thư viện nói có người đi quý gia nháo sự. Quý thu dương vội vàng trở về nhìn lên lại không nghĩ thật là mã nhị trụ, mã nhị trụ bị hắn nương còn có hắn cha dùng xe lôi kéo đổ ở quý gia cửa làm quý gia cấp cái cách nói. Người trong thôn nào biết đâu rằng bên, chỉ nói bọn họ quý gia chọc chuyện này, ban đầu thấu tiến lên sôi nổi lui ra phía sau, trước kia ghen ghét quý gia sôi nổi nói nói mát. Quý Thu Dương là không thèm để ý người khác như thế nào nói, nhưng hắn nương ở đại kiều thôn ở nhiều năm như vậy làm người nhất hiền lành, nơi nào chịu được này đó lời nói lạnh nhạt, nhìn hắn trở về thời điểm trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà Mã gia như cũng không chịu bỏ qua, thế tất muốn hắn đem lúc trước viết kia 200 lượng giấy nợ còn trở về, mặt khác lại bồi thường bọn họ 100 lượng bạc. Đừng nói kia giấy nợ hắn không biết là chuyện như thế nào, chính là biết hắn cũng không có khả năng cấp. Mặt khác bạc, bọn họ quý gia phân ra sau hắn đỉnh đầu chỉ có mười mấy lượng bạc cũng không có khả năng cho bọn hắn. Mã ra tự nhiên không vui kêu gạo muốn báo quan linh tinh, cuối cùng vẫn là Khương Ngọc Khâm tới, mới đưa mã ra người cấp lộng đi. Lúc này nghe Khương Tĩnh Di nhắc lên, liền gật đầu nói, là... Người nói chuẩn. Kỳ thật Khương Tĩnh Di cũng không nghĩ tới mã ra dám công nhiên tìm quý gia phiền thoái. Tìm quý gia phiền toái nhưng còn không phải là tìm nàng phiền toái. Tìm nàng phiền toái chẳng phải là tìm hạ gia phiền toái. Cũng không biết hai cấp mã gia gia chủ ý. Mã gia có lẽ không dám, nhưng nếu là nghe xong mã thị suối rục đầu. Khương tĩnh di thần sắc lạnh lùng, kia cuối cùng nhưng giải quyết. Quý thu dương gật đầu, ít nhiều ngọc khâm qua đi mới đưa người lộng đi. Hắn như thế nào làm được? Khương tĩnh di hỏi. Quý thu dương lắp đầu, không biết, hắn cùng mã gia nhị lão nói một ít lời nói. Bọn họ liền nói đây là hiểu lầm liền lôi kéo xe đi rồi. Khương Tính Di không khỏi nhớ tới ngày ấy Khương Ngọc Khâm lời nói, chẳng lẽ tiểu tử này hiện tại đã bắt đầu kế hoạch của hắn? Phải biết rằng này cổ đại người nặng nhất trưởng tử Trưởng Tôn, chẳng sợ Hạ Vân Nương đã ly thế, Khương Ngọc Khâm cũng là Khương đại xuyên đích trưởng tử, Mã Thị hiện giờ lại phong cảnh cũng là vợ kế, ở Hạ Vân Nương bài vị trước đều đến hành tiếp lễ, Sinh nhi tử ở danh phận thượng cũng là so ra kém Khương Ngọc Khâm. Bất quá Khương đại xuyên chỉ là cái trấn trên địa chủ. Nếu là thật coi trọng một đôi nhi nữ cũng sẽ không nhiều năm như vậy đều bỏ qua, mặc cho Mã thị lừa dối bọn họ. Nhưng đề cập đến thanh danh vấn đề, nàng cũng lấy không chuẩn Khương Đại Xuyên có thể hay không đồng ý. Cũng không biết Hương Ngọc Khâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì biện pháp làm Khương Đại Xuyên đồng ý. Quý Thu Dương cầm lấy chiếc đũa đem một chén mì ăn một chút không dư thừa, liền canh đều uống lên sạch sẽ, lúc này mới lau lau tay nói, đà Tạ Tĩnh Di." Khương Tĩnh Di vốn định nói đây là đối hắn anh hùng cứu mỹ nhân tạ lễ, Có thể tưởng tượng đến quý lao thái cùng hai hài tử tao dọa nàng đột nhiên cũng không nói ra được. Một chén mì thế nhưng chả không được này anh hùng cứu Mỹ nhân ân tình. Ngươi đi cùng Lâm Hạ nói một tiếng đi. Khương Tĩnh Di nói, miễn cho nàng ngày sau biết lại oán trách ngươi. Quý Thu Dương gật đầu, hảo. Đêm nay Quý Thu Dương bởi vì trải qua những cái đó sự, thế nhưng không giống thường lui tới như vậy cùng Khương Tĩnh Di nhiều nói chuyện với nhau vài câu. Nói lời này liền đem chén đua thả lại đằng trước cửa hàng liền đi tìm quý Lâm Hạ. Khương Tĩnh Di ngồi ở ghế đá thượng nghị Quý Thu Dương, nghĩ hai người bọn họ tương lai. Nàng đáng xấu hổ phát hiện nhìn đến Quý Thu Dương tâm tình không tốt thời điểm nàng có chút đau lòng. Chẳng lẽ nàng bị Quý Thu Dương gương mặt kia cấp mê hoặc? Quý Thu Dương nói sẽ không từ bỏ chính mình, đi theo nàng trụ tiến này hậu viện, cũng không du củ hành vi, thậm chí rất ít dùng nàng nơi này đồ ăn, đối nàng trừ bỏ so trước kia thân thiện một ít cũng cũng không có làm cái gì. Nhưng nàng như thế nào liền thay đổi đâu? Khương Tĩnh Di chảo chảo đầu thở dài, Không trong chốc lát quý thu dương lại trở về, trong tay để ra một túi tiền phóng tới nàng trước mặt nói, đây là mới vừa rồi kia bữa cơm cơm tư cùng ở nơi này phí dụ. Khương Tĩnh Di lung tung rối loạn tâm tức khắc thu hồi tới, ánh mắt bất thiện nhìn hắn liếc mắt một cái sau đó đem túi tiền tiền đổ ra tới. Bên trong tất cả đều là chút tiền đồng, đếm đếm ước chừng có một hai. Khương Tĩnh Di cười lạnh, rất hào phóng a nhưng là ta nơi này không phải khách điếm, ngươi trụ mấy ngày nay nhưng không ngừng này đó tiền. Còn có Khương thị thực phô lão bản thân thủ làm mặt chính là quý thực, người này đó tiền không đủ a Quý thu dương sắc mặt tức khắc đỏ lên. Khương tính di cũng không bỏ qua, rối tay đến hắn trước mặt nói, bổ thượng. Quý thu dương nhấp chặt môi nhìn rối đến hắn trước mắt tay, này đôi tay tinh tế trắng nõn, mảnh khảnh ngón tay đẹp cực kỳ. Nhưng hắn trong lòng lại có chút cảm thấy thẹn, hắn đích xác còn có mười mấy lượng bạc, nhưng hắn sang năm liền muốn thi hương, chỉ bằng vào hắn chép sách có thể kiếm tới này một lượng bạc tử đã là cực h Nào dám đem Lộ Tư lấy tới Phó cấp Khương Tĩnh Di? Nhưng hiển nhiên Khương Tĩnh Di cùng hắn rằng co, hắn ngước mắt đối thượng Khương Tĩnh Di hai mắt, mí môi dứt khoát về phòng đem hắn sở hữu gia sản đều đem ra phong tới Khương Tĩnh Di trước mặt, kia làm phiền nương tử thay ta thu nạp này đó bạc. Khương Tĩnh Di mày nhảy dựng, "Nương tử? Người này hảo không cảm thấy thẹn?" Quý Thu Dương đứng dậy nhìn nàng thay đổi sắc mặt tâm tình lại vui sướng một ít, Thu Dương hiện giờ cuối cùng chỉ có thể thay người chép sách đến chút tiền đồng. Sau này kiếm tới chắc chắn giao cho nương tử. Khương Tĩnh Di khỏe miệng run rẩy, người đại khái đã quên chúng ta quan hệ. Có chút nói lúc sau lại nói bên nói liền dễ dàng nhiều. Ra mặt dày một lần lúc sau lại hậu thời điểm cũng không như vậy khó. Quý thu dương phía trước cũng đã cùng Khương Tĩnh Di cho thấy quá tâm ý, hiện giờ thuận côn bỏ thời điểm cũng không cảm thấy như vậy đáng xấu hổ. Chẳng sợ đối thượng Khương Tĩnh Di phun hỏa đôi mắt cũng không cảm thấy cảm thấy thẹn cùng không mau. Hắn hô khẩu khi nói, chúng ta đã thành thân vốn là phu thê. Khương Tĩnh Di ha ha, ta cũng không phải là nguyên lai Khương Tĩnh Di. Quý Thu Dương mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, kia nương tử là ai? Nhìn hắn vô tội ánh mắt, nếu không phải Khương Tĩnh Di xác định nói với hắn quá chính mình không phải thế giới này, người suất nữa đều phải bị hắn lừa gạt đi qua. Khương Tĩnh Di bình tĩnh nhìn Quý Thu Dương, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc còn có thể lại nói chút nói cái gì ra tới. Nhưng mà Quý Thu Dương hỏi xong lời này liền không hề mở miệng, trong mắt mỉm cười tĩnh nhìn Khương Tĩnh Di, ngược lại đem Khương Tĩnh Di nhìn không được tự nhiên. Ta là hồ ly ngàn năm tinh." Khương Tính Di ánh mắt ở trên mặt hắn lực quá, gương mặt này thật xoài à, đặc biệt cặp kia hẹp dài hai mắt, mỉm cười khi lại có một tia không đứng đắn, thật thật vọng tiến nàng trong lòng. Quý Thu Dương tựa hồ nhận thấy được điểm này, một đôi con ngươi càng thêm cong, xảo, tại hạ đúng là gian khổ học tập khổ đọc thư sinh nghèo. Hồ ly tinh không phải thích nhất tuấn tiếu thư sinh nghèo sao?" Nói hắn còn chắp tay thi lễ, "Tiểu sinh có lễ." Nhìn hắn bộ dáng này, Khương Tính Di nhịn không được con con ngôi Tâm tình hảo. Quý Thu Dương sửng sốt tức khắc nhớ lại phía trước chính mình bởi vì khi nào hâm hực, bị nàng vừa hỏi, trong lòng cười, hảo. Đà tạ nương tử. Cái này khảm là không qua được, đây là muốn ra mặt dày rốt cuộc. Khương Tĩnh Di sách một tiếng, ngươi lại là như vậy Quý Thu Dương, trước kiếp nhưng thật ra không chú ý tới. Quý Thu Dương vui sướng cười nói, này hết thể quy công với nương tử. Khương Tĩnh Di nhịn không được trận trắng mắt, ngủ ngon. nay một đêm Quý Thu Dương ngủ thời điểm là một giấc mộng. Ở trong mộng bọn họ tân hôn ngày đó hắn liền bị Khương Tĩnh Di cường, sau đó sinh hạ một tử, rồi sau đó không mấy năm chính mình bởi vì Khương Tĩnh Di ác độc khắc nghiệt nô dịch người nhà sống sờ sờ tức chết, ở trong mộng hắn sau khi chết linh hồn phiêu đáng nhìn thật lâu, nhìn đến nhi tử chúng chạm nguyên lại làm quan, dùng không đến 10 năm công phu bỏ đến thủ phụ vị trí. Lại sau đó, nhi tử bị văn ngã, thê nhi tính cả Khương Tĩnh Di đều chết toan chết ủng. Quý thu dương đống nhiên bừng tỉnh. Từ trên giường ngồi dậy nhìn đen như mực nóc nhà thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Quá chân thật một giấc mộng, tựa như hắn tự mình trải qua giống nhau. Hắn biết Khương Tĩnh Di phía trước lời nói là thật sự, hắn biết hiện giờ Khương Tĩnh Di không phải nguyên lai người kia. Nhưng nếu là tân hôn ngày đó Khương Tĩnh Di không xuyên qua lại đây, kia hắn chỉ sợ thật sự bị nguyên lai người cường, có lẽ thật sự sẽ sinh hạ một cái hội trưởng thành vai ác như tử. Quý thu dương cái chán nổi lên một đầu mồ hôi lạnh, trên người hắn tấm tắc rất khó chịu. Lúc này trời còn chưa sáng, Quý Thu Dương lại ngủ không được, mặc xong quần áo lên đi giếng đài nơi đó đánh thủy rửa mặt, liền nhìn thấy anh đảo đánh ngáp đi làm thì kho. Mà tiền viện nhà bếp nơi đó đã có thể nhìn đến ngọn đèn dầu, nghĩ đến là phụ trách sớm một chút sinh ý đầu bếp bắt đầu chuẩn bị. Đến nỗi Khương Tĩnh Di phòng, lúc này một mảnh đen nhánh, phòng chừng lúc này còn ở ngủ. Quý Thu Dương tới rồi bản đá trước ngồi xuống, nghị hắn cùng Khương Tĩnh Di ở chung, nghị trong thư viện nhân tình lui tới, nghị khoa cử khảo thí Hắn minh bạch hắn hiện giờ cùng Khương Tĩnh Di chênh lệnh rất lớn, hắn có thể ở lại ở chỗ này toàn dựa vào một cổ khí chống đỡ ra mặt dày, chờ này ra mặt dày phá hắn phòng trừng cũng trụ không nổi nữa. Phần 34 Nghĩ đến Khương Tĩnh Di hắn nhịn không được cười, cùng nàng ở chung thời gian kỳ thật cũng không có lâu như vậy, như thế nào liền đối nàng để bụng đâu. Quý Thu Dương tự nhận là không phải cái dễ dàng động cảm tình người, nhưng hôm nay lại có để bụng người. Hắn ghé vào trên bàn đá, ngày mùa hè bàn đá liền cuối cùng độ ấm cũng chưa. Hắn lại giống không cảm giác được lạnh leo gối cánh tay liền ngủ rồi. Khương Tĩnh Di buổi sáng lên khi Quý Thu Dương đã đi thư viện đọc sách, vẫn là anh đảo nói cho hắn sớm liền gặp phải Quý Thu Dương chuyện này, Khương Tĩnh Di cũng không nghĩ nhiều, dùng đồ ăn sáng để ra điểm tâm đi hạ ra đi rồi một chuyến, trở về liền làm người đem nội y quần lót giặt sạch lượt thượng, chờ buổi tối thời điểm liền mặc vào. Quý Lâm hạ tay nghề cũng không tệ lắm, so ra kém đời sau máy móc tinh công chế tác, nhưng là mặc vào cũng rất thoải mái, ít nhất quần lót hạ không hề trống rỗng. Tiếm hạ cũng không cần lo lắng tùy thời lúc gần lúc hiện. Đặc biệt gần nhất ăn ngon, trước ngược 2 điểm nhanh chóng tăng trưởng, lại không mặc nội y thì thật sự bao không được. Khương tính gì đem quý lâm hạ kêu lên đi cởi quần áo cho nàng xem, đẹp sao? Quý lâm hạ đỏ mặt đôi tay che ở trên mặt lộ ra một cái phùng, liền nhìn thấy nữ tử trắng nón mạn rượu thân mình thượng chỉ xuyên khó khăn lắm bảo vệ trọng điểm bộ vị siêm vi đi hè, mà nữ tử đều sẽ cảm thấy cảm thấy thẹn địa phương bị gắt gao bao bọc lấy, phát họa ra mạn rượu đường cong Hơn nữa Khương Tĩnh Di vốn là mạng mỹ, nhất tần nhất tiếu gian, vặn vặn vòng eo thời điểm lại câu thượng một mặt ý cười, chẳng sợ Quý Lâm Hạ là nữ tử cũng nhìn không được bị câu lấy. Quý Lâm Hạ ngơ ngác nói, nhị tẩu, nhị ca nếu là thấy, khẳng định. Nàng nói không được nữa, nàng một cái đại cô nương thật sự nói không nên lời như vậy cảm thấy thẹn nói tới. Khương Tĩnh Di vặn vặn eo dối tay sờ sờ rất vừa lòng, ngày mai khác không làm lại cho ta làm hai bộ ra tới, sau đó chính ngươi cũng làm hai bộ xuyên. Mặt khác trang phục làm tốt sau lại làm chút cái này, đến lúc đó cùng trang phục cùng nhau bán đi. Còn muốn bán đi. Quý lâm hạ kinh hô, này, này cũng quá cảm thấy thẹn. Khương tính di xoán chiều nàng vứt cái mị nhãn, cảm thấy thẹn cái gì, có cái này không bao giờ dùng lo lắng phu thê vấn đề. Quý lâm hạ mặt đều hồng thấu, nhị, nhị tẩu. Khương tính di xua tay nói, tính tính, ngươi chỉ lo làm chính mình, mặt khác chờ tìm tú nương tới làm. Ngươi chỉ lo họa hảo quần áo ra tới đó là... Nghe nàng nói như vậy Quý Lâm Hạ mới nhẹ nhàng thở ra, ta đây, đi ra ngoài. Chờ Quý Thu Dương trở về thời điểm nhìn thấy Khương Tĩnh Di khi liền phát giác nàng có chút không giống nhau, nhưng là lại nghĩ không ra nơi nào không giống nhau, liền nhiều nhìn nàng hai mắt. Khương Tĩnh Di phe phẩy đại quạt hương đổ nghiêng mắt nói, nhìn cái gì? Chưa thấy qua ta như vậy đẹp nữ nhân sao? Quý Thu Dương sửng suốt ngay sau đó chắp tay nói, tiểu sinh lần đầu thấy như vậy Mỹ Mạo Tiên Cô, trong lúc nhất thời thế nhưng xem và mê, mong rằng thứ lỗi. Tóm tắt, nam nhân miệng gạt người quỷ a. Khương Tính Di thu hồi trước kia nói qua Quý Thu Dương là lão cũ kỹ lão đứng đắn nói như vậy, trước kia nàng đại khái chính là cái mắt mù mới làm ra như vậy đánh giá đi. Hiện tại nhìn Quý Thu Dương chính là cái sói đội lốt cừu, vốn tưởng rằng là cái thành thật, ai biết không đứng đắn lên cùng nàng đều có thể không hề thua kém. Sách, nam nhân, ha ha. Chương 36. Khương Tính Di chính mình phỏng đoán Quý Thu Dương phòng trừng nhìn thấy chính mình hình thái có biến hóa. Nhưng nàng ra mặt cũng không hậu đến thật sự cùng quý thu dương thuyết minh nguyên nhân, liền cười như không cười nói, tú tài công thật sự hảo tài ăn nói, nếu là ngươi không lo quan đều đáng tiếp này hảo tài ăn nói. Quý thu dương khiêm tốn nói, đà tạ nương tử khen. Khưng tĩnh di quay đầu đi nói, ngươi nếu không gọi ta nương tử có lẽ chúng ta còn có thể nói tiếp. Nhưng mà quý thu dương liền lặng lặng nhìn nàng lại không thay đổi khẩu. Khưng tĩnh di nhịn không được gây răng, là cái gì là một cái cũ kỹ nam nhân trở nên xảo lưỡi như hoàng cùng lau mật đúng vậy Vẫn là nói đây mới là ngươi bản tính. Nếu không phải đối phương là ngươi, Thu Dương cuộc đời này chỉ sợ đều sẽ không nói ra những lời này tới. Quý Thu Dương tự dễ yêu cười cười, có đôi khi liền ta chính mình đều không thể tin tưởng. Nga! Khương Tĩnh Di không lời gì để nói, xoay người về phòng ngủ đi. Quý Thu Dương đứng ở tại chỗ nhìn nàng bóng dáng biến mất, hơi hơi thở dài về phòng thắp đèn cầm lấy sách vở nghiêm túc đọc lên. Mặc kệ là làm chuyện gì, Quý Thu Dương đều có một cổ dẻo dai nhi. Đọc sách thời điểm rất ít có phân thần thời điểm, đặc biệt trong lòng có mục tiêu, đọc sách thời điểm chỉ biết càng thêm dụng tâm. nay vừa thấy liền tới rồi canh ba, bên ngoài trên đường canh ba cổ vang lên thời điểm quý thu dương xoa xoa cái chán thu thập hảo sách vợ nằm xuống ngủ. Khương Tĩnh Di quyết định muốn bán lạnh ra, thực mò liền đem lạnh ra yếu linh còn có nước chấm điều phối giao cho Lý Đạt, thứ này vốn là không phức tạp, học lên cũng mau Tới rồi ngày thứ ba thời điểm liền thêm ở thực đơn thượng, thực mò thanh thủy huyện liền nhất lên ăn lạnh ra phong trào. Này lạnh ra nơi nào ra tới? Khương thị thực phô ra tới, nhân ra cửa hàng thức ăn hương vị hảo, giá công đạo, kia kinh điển món kho càng là nhất tuyệt, một ngày tạm cơm đều đi ăn, ngày ngày không trùng lập đều có thể. Muốn nói không ai đỏ mắt kia cũng không có khả năng, tỉ như thanh thủy huyện lớn nhất tiểu lầu Túy Thái Bạch. Phàm là khai đến khởi như vậy đại tiểu lâu hơn phân nửa là có chỗ dựa, nếu là tầm thường cửa hàng nhỏ Túy Thái Bạch chỉ sợ trực tiếp ra tay liền cấp gạo hoàng, nhưng mà này Khương thị thực phô lại lương dự hạ ra. Hạ gia tuy rằng là thương hộ, nhưng nhiều năm như vậy ở Thanh Thủy huyện giống như địa đầu xa giống nhau tồn tại, này Hạ ra sinh ý cũng chạy đến phủ thành đi, từ trên xuống dưới không thể thiếu chuẩn bị. Cái này chung quan hệ tự nhiên cũng muốn cấp Hạ ra mặt mũi, huống chi hiện giờ thành Thủy huyện quan phụ mẫu cùng Hạ ra quan hệ mật thiết, Tú Thái Bạch trưởng quầy chẳng sợ có chút không vui cũng chỉ có thể nuốt xuống đi lại viết thư báo cho chủ nhân. Khương Tính Di thừa dịp lạnh da này cổ phong, lại thượng mị lạnh cùng mặt lạnh, đem một ít không thích hợp mùa hạ thái sắc tạm thời gác lại xuống dưới. Rau trộn dưa món ăn nguội thượng không ít. Thực phô bên này đi lên quý đạo, Khương Tính Di liền đi tiệm vải bên kia xem xét tiến độ. Tôn trưởng quầy làm việc thỏa đáng, mặc kệ là chướng mục vẫn là mặt khác đều làm thực hảo. Mà Khương Tính Di yêu cầu nữ trưởng quầy cũng đã mua trở về, mặt khác tú nương cũng là tìm sau cái. Chỉ là tú nương đều chỉ có thể ký khế đứa thủ công, muốn mua được thích hợp tú nương cũng không dễ dàng. Khương Tính Di liền làm tôn trưởng quầy đi mua một ít khéo tay trở về, đến lúc đó đi theo tú nương cùng nhau học. Ngày sau tổng hội dùng đến, Tôn trưởng qué ứng, lại hỏi khi nào khai trương. Khương Tĩnh Di nhớ tới Quý Lâm Hạ họa những cái đó đồ, liền nói, "Trước khai trương, chờ trang phục làm tốt lại mang lên làm hoạt động đó là." Nhưng mà chờ nàng trở lại bên kia, Quý Lâm Hạ đã cầm lấy kéo ở cắt quần áo, ở bên cạnh còn phóng một chương bản vẽ, phía trên họa đúng là mùa hạ xuyên mỏng y lê, khinh bạc rồi lại không lộ liễu, đơn giản hình thức lưu loát cổ tay áo, làm Khương Tĩnh Di trước mắt sáng ngời. Quý Lâm Hạ nhìn thấy nàng đã trở lại cười nói, Nhị Tẩu, này quần áo làm tốt cho ngươi mặc được không? Nhìn nàng sáng lấp lánh đôi mắt Khương Tĩnh Di nói không nên lời một cái không tự tới. Hảo, vậy ngươi nhưng làm nghiêm túc chút. Quý Lâm Hạ nhấp môi cười cười, đây là tự nhiên. Nói nàng lại về phòng cầm một trồng giấy ra tới. Nhị Tẩu, đây là ta đã nhiều ngày họa tương đối hảo chút quần áo, ngươi nhìn một cái. Khương Tĩnh Di từng cái nhìn, Quý Lâm Hạ tắc khẩn trương chờ nàng đánh giá. Khương Tĩnh Di càng xem càng vừa lòng, thậm chí cảm thấy chính mình còn rất thật tinh mắt Học bá mội mội mặc kệ là học tập năng lực vẫn là ngộ tính thiên phú đều có thể ném nàng vài con phố, nếu là đời sau đều có thể hướng thiết kế sư phương hướng bồi dưỡng. Bất quá mặc dù là cổ đại có môn tay nghề cũng có thể hơn đừng ra, đi ra một cái thích hợp tiểu cô nương đặc sắc ra tới, nàng không tiếc khích lệ nói, họa thực hảo, nhưng có cá biệt địa phương còn cần sửa chữa một chút. Quý lâm hạ lập tức cầm bút than cùng giấy bút lại đây chờ nàng nói. Khương tính gì không hiểu thiết kế, nhưng là nàng xem qua quá nhiều cổ kim nội ngoại đẹp siêu Liên căn cứ chính mình thẩm mỹ đề ra chút kiến nghị Quý Lâm Hạ đương trưởng sửa chữa lên. Vội một buổi trưa Quý Lâm Hạ đem những cái đó bản vẽ đều sửa lại một lần, không khỏi tán thưởng, nhị tẩu cũng thật lợi hại. Khương Tĩnh Di lắc đầu, không phải ta lợi hại, là họa ra này đổ tới Lâm Hạ lợi hại, bằng không cho ta giấy bút ta cũng họa không ra như vậy đẹp quần áo. Sẽ xem cùng sẽ họa là hai việc khác nhau, chẳng sợ này hai dạng nàng đều sẽ, nhưng để cập thượng là có thể làm khó nàng. Hung chi nàng không thích động thủ. Quý Lâm Hạ được khích lệ tâm tình sung sướng, và áo thời điểm càng thêm dụng tâm. Khưng Tĩnh Di nói, sau này ngươi phụ trách vẽ, làm siêm y thì vẫn là giao cho Tú Nương làm. Nếu là có gia đình giàu có nữ quyền muốn đặt làm, ngươi còn cần cho các nàng đơn độc thiết kế kiểu dáng. Đơn độc thiết kế kiểu dáng. Quý Lâm Hạ tức khắc có chút hoảng loạn, ta, ta được không? Khưng Tĩnh Di cổ vụ nói, không thử xem như thế nào biết. Chỉ là những cái đó nhà giàu thái thái dáng người các không giống nhau. Đặc biệt dáng người mập mạp không hảo làm quần áo, cho nên người muốn chọn lựa thích hợp các nàng vải dệt còn có kiểu dáng. Đương nhiên muốn để cử quý vải dện. Nghe được cuối cùng một câu quý lâm hạ nhịn không được gửi, hảo, ta thử xem. Kỳ thuật cổ đại quần áo cũng đều không phải là đời sau người trong tưởng tượng như vậy thiếu, thật sự tính lên hình thức vẫn là rất nhiều. Không tính gì cảm thấy có cơ hội muốn mang quý lâm hạ đi phủ thành đi dạo nhìn xem bên kia hình thức, nếu không chỉ thiên cư thanh thủy huyện tầm mắt cũng theo không kịp. Nang Cầm Quý Lâm Hạ thiết kế quần áo đi tiệm vải làm mới tới nữ trưởng quản lý Dung cầm đi cấp tú nương làm ra tới, đến lúc đó liền treo ở tiệm vải đại đường kia mặt trên tường, cần phải làm khách nhân vào cửa là có thể nhìn thấy. Lý Dung là tôn trưởng quẩy chọn lựa ra tới, làm người sang sảng có thể làm. Khương Tĩnh Di cùng nàng nói chuyện với nhau một lát liền biết tôn trưởng quẩy tuyển người không thành vấn đề, liền đem một chút sự tình công đạo đi xuống. Ở tiệm vải phía sau cũng có sân, cho nên ký kết khế ước kia 6 gã tú nương mỗi ngày sáng sớm lại đây làm công. Trạm Vọng cửa hàng đóng cửa thời điểm các nàng lại về nhà đi. Tới rồi tháng 6 trung tuần, quý lâm hạ họa quần áo đều làm ra tới, liền treo ở tiệm vải, cũng ở cùng một ngày đóng cửa hồi lâu tiệm vải rốt cuộc mở cửa buôn bán, bảng hiệu cũng đổi thành Khương thị tiệm vải, thả pháo lại có tiểu nhị ở bên ngoài thét to hơn nữa thực phô bên kia đồng thời tuyên truyền, đầu một ngày khai trương sinh ý liền không tồi. Phía trước Khương Tĩnh Di liền đem nồi ý y bản vẽ cho Lý Dung, làm nàng giao cho tú nương giữa theo lớn nhỏ làm một ít ra tới cũng không cần bãi ở bên ngoài, chỉ có khách nhân tới cửa thời điểm ngầm đề cử một chút. Cửa hàng khai trương sau Lý Dung hưng thú bừng bừng cùng nàng nói, chủ nhân, nô tỷ nguyên bản còn lo lắng kia nội ý quần lót không hảo bán, không nghĩ tới đại gia bắt đầu e thẹn, khách hàng quen lại không ít, chỉ cần mua một bộ trở về đã biết chỗ tốt liền trở về mua đệ nhị bộ, thậm chí còn có người cấp nhà mình nữ quyến đều mua một bộ, quả thực so trang phục bán đều hảo. Thứ này lại mắc cỡ cũng chỉ là mặc ở bên trong. Đặc biệt sinh quá hải tử phụ nhân nơi đó lại so cô nương gia đại, có đôi khi không thể không xuyên bọc ngực, nhưng có này nội y quần lót liền phương tiện rất nhiều, không bao giờ dùng lo lắng đi đường thời điểm lào đảo lắc lư đưa tới người khác ánh mắt. Khương Tĩnh Di cười tủng tìm nói, chuyên môn chọn hai cái tú nương ra tới chuyên môn làm nội y quấn lót, có thể ở phía trên theo hoa linh tinh, giá cũng có thể để đi lên. Lý Dung vội vàng đồng ý, nghe trưởng quay Tuần hưu thời điểm quý thu dương hỏi Khương Tĩnh Di. Ngày mai ta tính toán về nhà nhìn xem nương, người muốn hay không cùng đi. Quý Đông Dương phu thê ngày ngày tới cửa hàng đưa đậu hủ sữa đậu nành linh tinh đồ vật, nhưng hai người thời gian thượng không khớp tròn nên hai anh em gặp mặt thời điểm cũng ít. Thừa dịp tuần hưu tự nhiên phải đi về nhìn xem lao nương. Khương tính di nhìn hắn tựa hồ có chút dáng vẻ khẩn trương liền gật đầu nói, Hảo! Quý lao thái đối nàng không tội, hiện giờ hòa ly thư chưa viết nàng không đạo lý không quay về. Hai người làm quyết định liền cùng quý lâm hạ nói một tiếng Sáng sớm ngày thứ hai liền đuổi xe ngựa hồi đại kiểu thôn đi. Quý Lao Thái cũng có một đoạn thời gian không có nhìn thấy nhì nữ, thấy bọn họ trở về tự nhiên cao hứng. Lần trước bởi vì mã ra chuyện này Lao Thái Thái bị kinh hách, thấy quý thu dương hồi biết mã ra không lại tìm hắn phiền toái trong lòng mới dễ chịu một ít. Lao Thái Thái lôi kéo khương tĩnh di tay nói, người một nữ tác nhân ra khai cửa hàng nhất định phải nhiều chú ý an toàn, ra cửa thời điểm nhiều mang vài người, chớ nên đại ý. Nàng quan tâm thiệt tình tự lòng. Khương tĩnh di trong lòng cũng ấm áp nàng cười ứng, nưng ngài yên tâm. Hiện giờ hai nhà cửa hàng đều ở trong huyện bình thường ta cũng không ra khỏi cửa, ra cửa thời điểm khẳng định nhiều dẫn người. Húng hồ ta nhà ngoại ở Thanh Thủy huyện, huyện Thái gia cũng là cho hạ ra mặt ngũi, chỉ cần là trường mắt liền sẽ không lại đây tìm phiền thoái. Quý Lao Thái cũng không biết lúc trước vương gia Thái Thái tìm bọn họ phiền toái chuyện này, cho nên hiện giờ nàng nói như vậy Lao Thái Thái cũng liền tin. Lao Thái Thái cười tủng tìm nói. Bình thường chạy nhanh cùng thu dương sinh cái hải tử, đến lúc đó ta cho các ngươi mang hài tử. Lại là hài tử. Khương Tĩnh Di đầy đầu hát tuyến lời này cũng không dám tiếp, nàng hiện tại cùng quý thu dương chỉ là mặt ngoài phu thê sinh cái gì hài tử. Phần 35 Lúc này quý thu dương liền ngồi ở một bên, nghe vậy tự nhiên mà vậy gật đầu. Hảo! Hảo cái gì hảo! Khương Tĩnh Di tức khắc nhìn về phía quý thu dương, nàng xem như đã nhìn ra, này cậu nam nhân là hạ quyết tâm đổi ý. Này Hòa Ly thư phòng trừng cũng thật không tính toán viết. Bất quá này Hòa Ly viết không biết đối nàng ảnh hưởng nhưng thật ra không lớn, thậm chí còn có thể thiếu một ít phiền toái. Chỉ là lúc trước muốn biết Hòa Ly thư chính là hắn, hiện tại hối hận lại là hắn. Đều nói nữ nhân trở mặt so phiên thư đều mau, nhưng nàng một nữ nhân cũng chưa trở mặt không nhận đâu, hắn một đại nam nhân liền nói trở mặt liền trở mặt, phiên còn đặc biệt mau. Thật là làm nàng mở rộng tầm mắt. Quý Thu Dương trong mắt mang theo thâm ý liếc gương tĩnh di liếc mắt một cái. Nương tử ngươi nói đúng sao? Khương Tĩnh Di tức khắc trận tròn đôi mắt, này cầu nam nhân thế nhưng còn hỏi nàng. Quý Lao Thái nhìn tiểu phu thê lui tới cởi tủm tìm nhìn Khương Tĩnh Di, tựa hồ cũng đang đợi nàng trả lời. Ta đi ra ngoài nhìn một cái đức hồng trở về không có. Khương Tĩnh Di không có trả lời, đứng dậy liền đi ra ngoài. Quý Thu Dương môi nhấp chặt, ánh mắt theo thân ảnh của nàng đi ra ngoài, ánh mắt có chút thảm đạo. Ai? Quý Lao Thái vẫn luôn liền biết Quý Thu Dương vợ chồng Son Chi Gian có vấn đề Nhưng lâu như vậy qua đi hai người lại vẫn là cái dạng này trạng thái. Làm mẫu thân nàng mắt nhìn nhi tử đối nguyên bản chán ghét nhân sinh cảm tình rồi lại cầu mà không được. Làm mẫu thân trong lòng cũng là sốt ruột. Nhưng đối phương là Khương Tĩnh Di, chẳng sợ quý lao thái trong lòng cảm thấy nữ tử xuất giá tòng phu cũng nói không nên lời Khương Tĩnh Di một câu không tốt lời nói tới. Tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọn, ai có thể nghĩ đến lúc trước mạnh mẽ gả tới Khương Tĩnh Di thế nhưng đối nhi tử không cảm tình đâu. Quý lao thái ôn hòa nói. Nương nhìn ra tới tĩnh Di là cái mềm lòng hảo hài tử, hảo nữ sợ trên nam, ngươi liền chủ động chút ra mặt dày một ít, luôn có một ngày nàng tâm sẽ có ngươi. Cùng chính mình mẫu thân nói này đó quý thu dương có chút xấu hổ, nhưng mẫu thân nói cũng đúng, liền gật đầu nói, nhi tử đã biết. Quý lao thái cười nói, đi thôi, nàng ngày vội, ngươi nhiều chiếu cố nàng chú út. Quý thu dương ứng, về phòng nhìn thấy khương tĩnh Di đang ngồi trên giường nhàn rỗi liền qua đi nói, chính là mệt mỏi. Tâm mệt. Khương Tĩnh Di cười như không cười nói. Quý Thu Dương Minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, xin lỗi nói, mẫu thân là hảo tâm, người đừng nghĩ nhiều. Khương Tĩnh Di ừ một tiếng, hai người lại không nói chuyện nhưng nói. Chính xấu hổ, bên ngoài Quý Đức Hồng đã trở lại, lại đây gõ cửa nói, nhị thẩm nhị thẩm Khương gia tiểu cứu cứu có lời nhắn mang cho ngài. Khương Ngọc Khâm. Khương Tĩnh Di đứng lên mở cửa hỏi, hắn nói cái gì? Quý Đức Hồng thở hồn hển sau đó nói, Khương ra tiểu cứu cứu nói hắn lại đổi ý. Hắn muốn lưu tại Khương gia nhìn kia một nhà già trẻ. Lưu tại Khương gia Khương Tĩnh Di sắc mặt tức khắc khó coi lên, nổi giận mắng. Này hôn tiểu tử rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn hiện tại ở đâu. Quý Đức Hồng nói, đi học đường đọc sách. Không phải tuần hưu. Khương Tĩnh Di có chút không tin. Quý Đức Hồng chấp chấp mắt chung quy là sẽ không nói dối, hắn đi phủ thành. Nói là đi theo hạ gia thương đội đi thấy việc đời. Khương Tĩnh Di sắc mặt tối sầm tức khắc khí đau đầu, Khương Ngọc Khâm không nói với hắn chuyện này Hạ ra cũng chưa nói, hợp lại liền nàng chẳng hay biết gì. Mấy ngày này Khương Ngọc Khâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cư nhiên lại làm ra như vậy quyết định, còn không rên một tiếng đi theo đi phụ thành, này không phải hồ nháo sao. Liếc nàng tựa hồ không vui, Quý Đức Hồng thật cẩn thận nói, kỳ thật Khương ra tiểu cứu cứu cũng là sợ ngươi sinh khí tấu hắn, cho nên mới đi ra ngoài. Hơn nữa hắn nói Khương ra cha cha cùng ác phụ sẽ không thiện bãi cam hưu, cho nên hắn muốn đi kiếm tiền sau đó đem Khương ra nắm giữ ở chính hắn trong tay làm kêu hai vợ chồng tiên không ra hắn lòng bàn tay đi. Khương Tĩnh Di nghe không nổi nữa, Khương Ngọc Khâm lại thành thục cũng bất quá một 13 tuổi tiểu hài tử, cư nhiên thật sự tưởng cùng Khương Đại Xuyên Phu thê đi đối thượng, ai cho hắn dũng khi a Chính sinh khí Quý Thu Dương lại đây nói, ngươi đi về trước đi. Quý Đức Hồng được chấp thuận nhanh chân liền chạy, Quý Thu Dương Trấn ăn nói, ta có quan điểm cùng ngươi bất đồng. Khương Tĩnh Di quay đầu lại xem hắn, tựa hồ hắn không cho cái giải thích hợp lý liền cùng hắn không để yên. Quý Thu Dương không vội không táo ôn thanh nói, ta cùng Ngọc Khâm tuy rằng gặp mặt không nhiều lắm, nhưng là ta lại cảm thấy hắn làm việc rất có kết cấu, hiện giờ hắn đi theo hạ gia thương đội có lẽ là hắn cân nhắc lợi hại lúc sau làm ra quyết định. Khương gia ở Đại Kiều Trấn xem như có danh tiếng, nhưng là ở Thanh Hà huyện hoặc là Thanh Thủy huyện tới nói đều bài không thường hào, nói trắng ra là chính là địa chủ gia. Mà hạ gia ở Thanh Thủy huyện nổi danh, theo ta được biết sinh y đã là tới rồi phụ thành, Ngọc Khâm đi theo đi an toàn không cần lo lắng. Mà hắn muốn đi có lẽ thật là được thêm kiến thức, vi hậu đầu mưu cầu trưởng quản Khương ra làm chuẩn bị. Nghe được hắn nói như vậy Khương tính gì tâm tình cuối cùng không như vậy nôn nóng. Đúng vậy, cứu cứu nếu chịu làm Ngọc Khâm đi theo, kia thuyết Minh an toàn không cần lo lắng, cũng tán thành Khương Ngọc Khâm lý do. Mà nàng hiện giờ sinh khí kỳ thật chính là khí chờ người đi rồi mới nói cho nàng chuyện này. Quý Thu Dương lại nói, hắn không đề cập tới trước nói với người phòng trừng là lo lắng người không đáp ứng. Ta lại như vậy không thông tình đạt lý người sao. Khương Tĩnh Di tức khắc không cao hứng, "Ta như vậy Ô Nhu, ta như vậy thiện Lương, ta như vậy thiện giải nhân ý cô nương nơi nào tìm đi?" Quý Thu Dương nhịn không được cười, hẹp dài hai mắt con cong, tự mang theo phong lưu, "Là, ngươi nhất ôn Nhu nhất thiện Lương, là trên đời này nhất thiện giải nhân ý hảo cô nương." Hắn khích lệ thật sự tình ý chân thành, Khương Tĩnh Di suýt nữa liền tin, và năm ra mặt dày thế nhưng có chút không nhịn được, nàng nhanh chóng kéo môn đi ra ngoài, không nói chuyện với ngươi nữa. Khương Tĩnh nhìn nàng chạy trối chết, Tâm lại nhẹ nhàng thở ra, nương nói rất đúng, hảo nữ sợ trên nam, chẳng sợ Khương Tĩnh Di nhìn lại lợi hại, cũng có một viên ôn nu tâm, giả lấy thời gian hắn định có thể đi vào nàng trong lòng. Từ quý gia ra tới, Khương Tĩnh Di liền nhìn thấy Lâm Đại Nương tham đầu tham não. Đối với Lâm Đại Nương người như vậy Khương Tĩnh Di từ trước đến nay không có gì sắc mặt tốt, Lâm Đại Nương ngài đây là làm gì? Lâm Đại Nương cười nói, không gì không gì. Nói nàng xem xét mắt bốn phía thấy không ai liền bước nhanh tới rồi Khương Tĩnh Di trước mặt. Cười nói, Thu Dương tức phụ A, các ngươi cửa hàng còn triều tiểu công không? Khương Tĩnh Di nói, triều A, nhưng là ta kia chỉ mua người, không chiêu làm công nhận. Lâm Đại Nương vừa nghe sắc mặt đều thay đổi, nàng nhi tử tiểu bảo hướng trong huyện đi qua trở về liền nói Khương Tĩnh Di khai cửa hàng người đặc biệt nhiều mua bán miễn bản nhiều rực rỡ, nàng liền muốn là nàng nhi tử đi nàng cửa hàng đi thủ công đến lúc đó lại học cái nhỏ tí kéo nhà bọn họ nhưng không phải đã phát. Không nói đến trong huyện khai cửa hàng chính là đến đại kiểu trấn khai cái cửa hàng kia cũng không tồi a Nhưng Khương Tĩnh Di cư nhiên nói chỉ mua người không thu làm công nhật, này như thế nào khiến cho, tiểu bảo chính là nàng mệnh căn từ đâu. Lâm Đại Nương có chút không cam lòng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thu Dương tức phụ A ngươi xem chúng ta đều là hàng xóm, ta cùng ngươi bà bà quan hệ cũng rất không tồi, ta cũng vẫn luôn rất thích ngươi, ngươi cấp phá cái lệ làm nhà ta tiểu bảo đi làm chạy đường cũng đúng a Không được. Khương Tĩnh Di lắt đầu. Nhà ngươi tiểu bảo qua xấu, ảnh hưởng khách nhân muốn ăn. Đừng nói lâm tiểu bảo người này ở trong thôn là nổi danh ham ăn biếng là người, liền nói hắn có cái lâm đại nương như vậy nương nàng liền không khả năng đáp ứng. Xấu không phải hắn sai, còn như vậy lười lại không người tốt phẩm dựa vào cái gì làm nàng phá lệ. Đại khái ở đương nương trong lòng chính mình hài tử vĩnh viễn là đẹp nhất một cái. Lâm tiểu bảo lớn lên lại khó coi lại lười lại thèm ở lâm đại nương trong mắt kia đều là nàng bảo bối cục cưng, chính mình bảo bối cục cưng bị người ghét bỏ còn nói xấu Ly Đại Nương lập tức liền đỏ mắt, nàng cắn răng nói, ngươi thật không đáp ứng. Khương Tĩnh Di bất đắc dĩ thở dài, Lâm Đại Nương nếu là bỏ được bán nhi tử ta cũng không phải không thể. Mơ tưởng, Lâm Đại Nương hầm hừ quay đầu còn phi nàng một tiếng, ngươi là coi trọng ta nhi tử đi, ta nhi tử còn chướng mắt ngươi cái không biết xấu hổ người đàn bà đánh đá đâu. Khương Tĩnh Di sắc mặt lạnh lùng tiến lên một bước bang một tiếng phiến miệng nàng thượng, cha ngươi không giáo ngươi nói tiếng người ta dạy cho ngươi. Nói lại là một cái tác Làm sao vậy Tĩnh Di? Cửa Quý Thu Dương ra tới liền nhìn thấy Khương Tĩnh Di phiến Lâm Đại Nương bàn tay. Lâm Đại Nương lập tức ngồi dưới đất khóc lên, Tú Tài Nương tử khi dễ người, Tú Tài Nương tử đánh người. Lâm Đại Nương một khóc hai náo đem hàng xóm đều ồn ào ra tới, Quý Thu Dương sắc mặt càng thêm khó coi, quay đầu nhìn về phía Khương Tĩnh Di khi mới ôn hòa nói, "Nhưng bị thương." Khương Tĩnh Di giơ lên tay nói, "Đánh tay đau." Lâm Đại Nương khóc càng thêm lớn tiếng, Quý Thu Dương trầm khuôn mặt lại đây kéo qua tay nàng nói, Ta xem xem. Khương Tĩnh Di vừa kéo không rút về tới, liền thấy Quý Thu Dương đem nàng tay cầm há mồm cấp thổi lên. Ấm áp hơi thở vua ở tay nàng trưởng thượng tê tê dại dại, làm nàng không cấm đi xem Quý Thu Dương. Lúc này Quý Thu Dương mày nhữ lại, thật dài lông mi rũ, đang dùng tâm cho nàng thổi bàn tay, chút nào mặc kệ bốn phía ánh mắt. Khương Tĩnh Di nhìn hắn chuyên chú ánh mắt, trong lòng nổi lên vận sóng, có trong nháy mắt nàng thậm chí suy nghĩ như vậy cùng hắn sinh hoạt tựa hồ cũng là cái không tồi lựa chọn còn Khương Tĩnh Di hoàn hồn, liền thấy Quý Thu Dương chấp nhất tay nàng chính vẻ mặt quan tâm nhìn nàng. Khương Tĩnh Di hơi hơi thiên khai ánh mắt, lắc đầu, không đau. Nga! Quý Thu Dương lúc này mới buông ra tay nàng, nhưng mà đứng ở một bên đối Lâm Đại Nương nói, Lâm Đại Nương nói nhà ta nương tử khi dễ ngươi, nhưng có nhân chứng. Lâm Đại Nương chỉ vào trên mặt bàn tay ấn cả giận, này bàn tay ấn chính là chứng cứ, nhà các ngươi hôm nay cần thiết cho ta cái cách nói. Quý Thu Dương khép cười một tiếng, muốn cái cái gì cách nói. Lâm Đại Nương nhìn mắt bốn phía xem náo nhiệt người đắc ý nói, làm nhà ta tiểu bảo đi ngươi tức phụ cửa hàng thủ công, không thể thiêm bán mình khế. Quý Thu Dương nhấp môi, ngươi nói ngươi trên mặt bàn tay ấn là ta nương tử đánh chính là ta nương tử đánh. Đó có phải hay không ta hiện tại ném tới trên mặt đất còn có thể nói là ngươi khi dễ tú tài công. Ngươi! Lâm Đại Nương tức khắc trận tròn đôi mắt, ngươi tốt xấu là tú tài thế nhưng thị phi bất phân. Cũng không phải. Quý Thu Dương lắp đầu, nếu là có nhân chứng vật chứng. Thu Dương định sẽ không vì nương tử cãi lại. Nói hắn quay đầu lại xem Khương Tĩnh Di, nương tử nhưng đánh Lâm Đại Nương. Khương Tĩnh Di nước mắt nói đến là đến, không có. Chém đinh chặt sát, phủ định phi thường thống khoái. Lâm Đại Nương tức khắc trừng lớn đôi mắt, tức khắc lại ồn ào khóc lên. Nàng vừa khóc Khương Tĩnh Di cũng khóc, một cái khóc giống người đàn bà đánh đá, một cái khóc nhu nhược đáng thương. Xem náo nhiệt đại nương đại thẩm nhóm chẳng sợ biết sự tình kỳ quặc cũng không khỏi đứng ở Khương Tĩnh Di bên này Hắn lâm ra thím ngươi cũng đừng khóc, chính mình là gì dạng mà còn không biết ta. Chính là, nhân ra Thu Dương tức phụ như vậy nhu nhược đâu có thể nào đánh ngươi à. Quý Thu Dương hơi hơi thở dài nói, ta biết lâm đại nương ghen ghét ta có bậc này hảo nhân duyên. Nghe nói lúc trước ngươi muốn cho lâm tiểu bảo cưới tính gì, nhưng ai làm Thu Dương lớn lên hảo liền vào tính gì mắt đâu. Không thành tưởng lâm đại nương thế nhưng ghi hận trong lòng, hiện giờ lại mắt thèm ta nương tử cửa hàng còn muốn cho lâm tiểu bảo qua đi, thật không hiểu lâm đại nương rốt cuộc ra sao tâm Tú Tài Công nói chuyện, người trong thôn phần lớn tin phục hơn nữa Lâm Đại Nương ở trong thôn thanh danh vốn là không tốt, tham thiện nghi, tự nhận là nhà mình nhi tử thiên hạ đệ nhất tuấn, chuyện này mọi người đều rõ ràng. Cho nên quý thu dương vừa nói không khỏi đều nghĩ vậy phía trên đi. Lâm Đại Nương trực tiếp sợ ngây người, chính mình liền trắng hai bàn tay. Chính là ẩm ý Lâm Đại Thúc từ trong phòng ra tới, người cút cho ta tiến bảo. Lâm Đại Thúc vẫn luôn ở nhà hiển nhiên là nghe thấy được. Muốn nói không có hắn ngầm đồng ý Lâm đại nương thật không nhất định dám đến trêu chọc Khương Tĩnh Di. Hiện tại Lâm đại nương bại trận né mặt mũi, Lâm đại thúc trên mặt không qua được, thấy Lâm đại nương đứng bất động lại đây một phen tú nàng quần áo liền hướng trong nhà đi. Khương Tĩnh Di nhíu nhíu mày không hề răng, này Lâm đại thúc cũng không phải cái gì hào điều, không bản lĩnh cấp người nhà ngày lành chỉ biết đánh lão bà, không hắn ngầm đồng ý nàng một chút đều không tin. Quý Thu Dương nhẹ nhàng thở ra nói, về nhà đi thôi. Khương Tĩnh Di lắc đầu, ta nghĩ ra đi đi dạo ra buổi ngươi. Quý Thu Dương nói chân thật đáng tin. Xem náo nhiệt người dần dần rời đi, có mấy cái cũng cùng Khương Tính Di hỏi thăm thủ công sự, Khương Tính Di chỉ nói yêu cầu liền đánh mất đại bộ phận người ý niệm, sôi nổi tan đi. Quý Thu Dương đi theo nàng hai bước lúc sau nhắm mắt theo đuôi, sau một lúc lâu trên đường không ai lại lại đây đi ở nàng bên cạnh. Ngày mùa hè giữa chưa thời tiết nhiệt thực, ở nông thôn nơi nơi là bóng cây, nhưng thật ra không như vậy gian nan. Khương Tính Di bản thân liền không có mục đích địa. Chỉ đi dạo liền tới rồi sau núi dưới chân. Nhìn xanh ung tươi tốt núi lớn, nàng không khỏi nhớ lại lần đó cùng Quý Thu Dương cùng nhau lên núi tình hình. Này nam nhân mặc không hề răng mang nàng đi hái được quả dại sau lại lại đánh lận rừng. Đào thật không giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy quẩn cú ẽ. Có thể tưởng tượng ăn quả dại. Quý Thu Dương chủ động để nói, có loại tiểu quả dại nho nhỏ tròn tròn, thục thấu thời điểm nhất xuyên xuyên như ngọt, có loại quả nho tư vị. Phần 36 Khương Tĩnh Di không khỏi nhớ tới khi còn nhỏ ở nông thôn ăn qua cái loại này đồ vật tức khắc tới hương thú. Hảo. Thấy nàng ứng quý thu dương không tự giác nhẹ nhàng thở ra, bên môi mang theo nhẹ nhẹ ý cười, "Đi thôi. Vẫn khí tốt chảo chỉ gà rừng cơm chưa liền có." Khương Tĩnh Di liếc xéo hắn liếc mắt một cái, "Ta cũng không thích món ăn hoang dã." Thải chút rau dại nấm linh tinh nhưng thật ra có thể. Trước hai ngày vừa mới hạ quá vũ, hiện giờ trong rừng cây mặt đất có nước, nghĩ đến thải chút nấm cũng không khó. Chỉ là hai người không lấy sợi Quý Thu Dương liền ở dưới chân núi chết một ít dây mây không một lát sau liền biên ra một cái sọt so tới. Quý Thu Dương lại xả đem dây đằng cột lên để nơi tay, đối Khương Tĩnh Di nói, đi thôi. So sánh thượng một lần Khương Tĩnh Di đơn phương liều hán, lúc này đây hiển nhiên Quý Thu Dương chủ động rất nhiều, thậm chí chủ động cùng nàng nói lên trong thư viện sự. Quý Thu Dương nói xong thư viện trung sự thấy nàng vẫn luôn không đáp lời, liền có chút thấp hỏng, làm sao vậy? Khương Tĩnh Di cười, lần đầu nghe ngươi nói nhiều như vậy lời nói. Quý Thu Dương thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nếu là ngươi thích, ngày sau đều sẽ như vậy. Hắn nói xong lời này, chính mình trước banh không được đem đầu vặn một bên đi, đại khái đời này cũng chưa nói qua như vậy buồn nôn nói đi. Khương tĩnh di nhịn không được vui vẻ, ngươi đây là nói lời âu yếm sao. Quý Thu Dương mặt đỏ tới rồi bên hai, bước nhanh hướng phía trước đi, hắn thanh âm từ trước mặt bay tới, ngươi nếu cảm thấy là kia đó là Vậy ngươi sau này, nhưng đến nhiều lời chút, có lẽ nào một ngày ta liền thay đổi chủ ý đâu. Khương Tĩnh Di thuận miệng nói xong liền thấy Quý Thu Dương bỗng nhiên xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn nàng nói, "Thật sự?" Khương Tĩnh Di nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng nhịn không được liếm liếm môi, "Ta ý tứ là?" Quý Thu Dương đánh gậy nàng, gật đầu nói, "Ta đã biết." Nói xong hắn liền cười cười ngữ khí chắc chắn nói, "Tĩnh Di đối ta cũng có một tia tâm động đúng không?" Khương Tĩnh Di sững suốt, Quý Thu Dương cười càng vui vẻ, "Ta sẽ chờ kia một ngày." Nói xong hắn đi nhanh hướng phía trước đi, đi rồi vài bước phát hiện Khương Tĩnh Di không theo kịp lại quay đầu. Đi thôi, mang người trích quả dại đi. Trong núi không thiếu quả dại, nhưng là có thể giữ lại không bị trích đi quả dại lại không nhiều lắm. Quý Thu Dương mang theo Khương Tĩnh Di hái được ghế ẩm quả dại lại đi hái được hắn nói nho nhỏ ngọt quả tử. Lại một đường hành ấm, chờ sọt chứa đầy hai người mới hướng dưới chân núi đi. Hai người ra tới thời điểm liền không còn sớm, Khương Tĩnh Di đã sớm đói đầu mắt mất đi. Quý Thu Dương đem sọt dẫn theo nói, một lát liền tới rồi. Có lẽ là bởi vì sức lực đại duyên cớ Khương Tĩnh Di lượng cơm ăn cũng so tầm thường cô nương muốn đại, hàng ngày tiêu hao cũng nhiều, lúc này đói trước ngực dán phía sau lưng, liền dối tay cầm một chuối nho dại ăn hai viên, tức khác toàn nàng hoài nghi nhân sinh. Quý Thu Dương đem nho nhỏ quả tử đưa cho nàng, ăn cái này, ngọt. Nay quả tử ở Khương Tĩnh Di đi qua ở nông thôn nơi đó kêu diễm lệ, chính là nông thôn thổ ngữ kêu, cụ thể tên khoa học nàng cũng không rõ ràng lắm, thứ này nho nhỏ tắc một phen đến trong miệng đều không cảm giác được đổ vợt. Nhưng quả tử quá toan cũng chỉ có thể ăn cái này. Về đến nhà quý Đông Dương Phu Thê cũng đã đã trở lại, cơm trưa đã làm tốt, quý Lao Thái nhìn hai người cùng nhau vào cửa trên mặt ý cười càng đậm. Sau khi ăn xong người một nhà nghỉ ngơi buổi, buổi chiều Khương Tĩnh Di đi nhìn vân thị sinh đậu giá liền đem hái về nho dại rửa sạch sẽ lại làm anh đào giặt sạch một cái bình gốm đem quả nho bóp nát phóng tới bình. Quý Đức Hồng cảm thấy ngạc nhiên, nhị thẩm ngươi đây là làm gì à này quả nho đặc biệt toan một chút đều không thể ăn. Tính di cười nói Nhưỡng rượu nho. Ta đây có thể uống sao? Quý Đức Hồng Mắt trông mong nhìn nàng thực mắt thèm, đáng tiếc thường lui tới hắn cha đánh rượu thời điểm một ngụm đều không cho hắn uống. Khương Tĩnh Di cười, uống một ngụm hai khẩu không có việc gì. Khương Tĩnh Di nấu cơm tay người hảo, nhưng không nghĩ tới còn sẽ nhưỡng rượu nho. Nghe nói rượu nho là những cái đó đại quan trong nhà mới có thể uống đến, bọn họ nếu có thể uống đến vậy quá Mỹ. Vân Thị cười nói, chờ lát nữa các ngươi trở về thời điểm mang lên, phóng nơi này ta cũng sẽ không thu thập. Khương Tĩnh Di lên tiếng, chạm vạng hồi thanh thủy huyện thời điểm quả nhiên đem hai cái bình gốm đều mang lên. Quý Thu Dương hôm nay tâm tình không tồi, hai chồng mắt mang theo tinh quang, bên môi vẫn luôn mang theo ẩn ẩn ý cười. Khương Tĩnh Di nhiều ít có thể đoán được này nam nhân vì sao sẽ như vậy, cũng không chọc thùng hắn, chỉ dựa vào ở xe trên vách nhắm mắt dưỡng thần. Hành đến nửa đường, xe ngựa đột nhiên bị dừng lại, Khương Tĩnh Di không kịp ngồi ổn liền quăng ngã đi xuống. Nhưng mà dây tiếp theo cả người lại bị người ôm vào trong lực Vừa nhắc đầu đối thượng Quý Thu Dương quan tâm hai mắt. Mẹ nó này xem như nhào vào trong lực sao. Chương 37 Quý Thu Dương vững vàng đem Khương Tĩnh Di ôm lấy, sau một lúc lâu cổ họng lan lộn, để ý. Có không đem ta buông. Hai người tư thế thật sự ái mội lại dựa vào thân cận quá, Khương Tĩnh Di đều có thể nghe được Quý Thu Dương tiếng tim đập. Nếu là trước kia không chọn phá thời điểm nàng còn có tâm tư treo chọc một chút hắn, hiện giờ bị phản liêu sau nàng cũng không dám dễ dàng mở miệng. Quý Thu Dương trong ánh mắt hiện lên hoảng loạn đem nàng đỡ hảo. Lúc này bên ngoài liền truyền đến xa Phu Thanh Âm, chủ nhân, có người chặn đường. Khương Tĩnh Di vén lên màn xe, liền thấy Khương Tĩnh San xuyên một thân màu xanh nhặt quần áo tiếu doanh doanh đứng ở xe ngựa phía trước, thấy Khương Tĩnh Di lộ ra mặt tới, Khương Tĩnh San trên mặt tức khắc lộ ra kinh hỉ rồi sau đó tiến lên vài bước nói, tỷ tỷ ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Khương Tĩnh Di nghe nàng này ngữ khí tức khắc có chút thế rằng, ngươi tới làm cái gì? Nàng như vậy hỏi Khương Tĩnh San như là bị xúc phạm tới giống nhau, ánh mắt vô tội lại đáng thương, dây lát gian liền chứa đầy nước mắt, "Tỷ tỷ, từ khi ngươi hồi môn lúc sau rốt cuộc không hồi quá ra, nương cùng cha còn có chúng ta tỷ đệ đều phi thường tưởng nghiệm ngươi đâu." Đã nhiều ngày mẫu thân bởi vì tưởng niệm tỷ tỷ người đều bị bệnh, tỷ tỷ có không cùng muội muội trở về nhìn một cái mẫu thân. Khương Tĩnh San thực thông minh, nói chuyện thời điểm khống chế âm lượng đã có thể bảo đảm người khác có thể nghe thấy lời này lại không có vẻ nàng không ôn nhu. Này không nàng tiếng nói vừa dứt quanh mình người liền chiều Khương Tĩnh Di nhìn lại đây, ở các nàng trong mắt Khương Tĩnh Di chính là cái bất hiếu kính cha mẹ người. Hiện tại, Khương Tĩnh Di liếc mắt sát trời, trời tối rồi, ngày mai lại nói, người đi về trước đi. Khương Tĩnh Di không biết Khương Tĩnh san đánh cái gì chủ ý, khá vậy sẽ không như nàng mong muốn, đến nỗi người khác ánh mắt, nàng kỳ thật cũng không như thế nào để ý, chẳng lẽ liền bởi vì cái này bọn họ liền không đi nàng cửa hàng ăn cơm mua sớm một chút sao? Sẽ không? Chỉ cần nàng cửa hàng đồ vật ăn ngon, chẳng sợ nàng là cùng hung cực các người đều sẽ đi. Hùng chi Khương tính san nói này đó nói một cách mơ hồ nói. Khương tính san cắn cắn môi nói, hiện tại sắc trời đã xong, có không làm tính san đi tỉ tỉ nơi đó ở một đêm ngày mai sáng sớm cùng nhau trở về. Không thể. Khương tính di không biết nàng đánh cái gì chú ý, nhưng không nghi dẫn sói vào nhà. Khương tính san bị cự tuyệt tức khắc càng nguy khuất, tỉ tỉ. Đừng gọi ta tỉ tỉ. Khương Tĩnh Di khỏe miệng câu lấy trầm chọc ý cười, ta mẹ ruột đã chết, các người mẹ con khinh ta không có mâu thân bảo hộ chiếm ta của hồi môn lừa gạt với ta thời điểm không cũng nói cùng ta mẹ con tinh thâm. Nàng chưa nói đi xuống, nhưng lại đem nàng không quay về lý do nói minh bạch, xem náo nhiệt người tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Thậm chí có người nhận ra Khương Tĩnh Di chính là gần nhất tân khai cửa hàng trường quài, cũng là hạ ra cháu ngoại gái chuyện này. Khương Tĩnh san sắc mặt có chút năn kham, quỷ khuất nói, những cái đó sự cùng muội không mội mội Chúng ta tỉ mội quan hệ tốt nhất không phải sao? Ngốc so. Khương tính gì nhịn không được phun tào một tiếng, che mặt khổ sở, nhìn thấy người ta tựa như nhìn thấy người mâu thần tâm tình của ta thật sự thống khổ. Đi. Khương tính gì nhẫn tâm phóng chút màn xe đối xa phu nói. Xa phu vậy vây roi, khương tính săn sợ tới mức né tránh đi, đứng ở ven đường thẳng khóc. Có hai cái thư sinh nắm tay mà đến, bọn họ cũng không biết tiền căn hậu quả. Chỉ thấy Khương Tĩnh San một mỹ mạo nữ tử đứng ở ven đường đối với xe ngựa khóc thút thít tức khắc nổi lên thương hương tiếc ngọc tâm tư, vị cô nương này, tại hạ từ lại hiền, xin hỏi cô nương vì sao khóc thút thít. Khương Tĩnh San cắn môi nhìn sắp sửa rời đi xe ngựa nói, trong xe ngựa chính là tỷ tỷ của ta, mẫu thân tưởng niệm nàng muốn cho nàng trở về nhìn một cái, nhưng tỷ tỷ không muốn ta đi nhà nàng ở tạm một đêm. Lại có như thế người. Từ lại hiền tức khắc tinh thần trọng nghĩa bạo liệt, lập tức ném ra đồng bạn đi mau vài bước đi cản xe ngựa. Đứng lại. Ở huyện thành bên trong xe ngựa tốc độ vốn là không mau, Sa Phu đem xe dừng lại không thể không nói, chủ nhân có cái thư sinh đón xe. Khương Tĩnh Di tức khắc bực bội, đem màn xe sốc lên, lộ ra một khuôn mặt tới, ai như vậy không có mắt. Từ lại hiền mới vừa rồi nhìn Khương Tĩnh San đã là kinh diễm, lúc này nhìn thấy Khương Tĩnh Di gương mặt này tức khắc ngây ngốc, lại có như thế mỹ mạo cô nương. Hắn suýt nữa đã quên chính mình rốt cuộc vì sao đón xe. Tránh ra. Khương Tĩnh Di nhìn hắn ánh mắt tức khắc buồn ôn, Nàng trong lòng không mau trên mặt biến lành ngựa khí cũng không như vậy hảo. Từ lại hiền theo bản năng tránh ra tiếp theo lại phục hồi tinh thần lại. Vị cô nương này, vị kia cô nương chính là người thân muội muội Vì sao không thể làm thân muội muội nhập ra ở tạm một đêm, bất quá cả đêm thôi. Khương tĩnh gì quay đầu liếc mắt cũng cũng thế lại đây. Khương tĩnh san cười lạnh, nhìn công tử trong nhà hẳn là cũng là giàu có. Chi bằng đem kia cô nương lánh ra đi ở tạm một đêm, bất quá cả đêm thôi. Ngươi, ngươi. Từ lại hiền tức khắc mặt đỏ lên Lại Mỹ mạo tướng mạo đối hắn cũng không lực hấp dẫn, tức khác chỉ vào Khương Tĩnh Di phẫn nộ quát, có nhục văn nhã, có nhục văn nhã. Trên đời này như thế nào có như vậy cản dỡ nữ tử. Hiện tại ngươi gặp được, có thể cốt ngay. Khương Tĩnh Di phiền lòng, ngươi ai anh hùng cứu Mỹ nhân liền cứu đi, đừng tới treo chọc nàng A. Quý thu dương nô đầu ra, nhìn từ lại hiền liếc mắt một cái, mày nhăn lại, tứ huynh, ngươi đây là hợp ý. Không hỏi xanh đỏ đen trắng liền tin vào người khác nói thẳng đối ta nương tử nói năng lô mãng Đây chính là người đọc sách có thể làm. Nhìn thấy Quý Thu Dương, từ lại hiền tức khắc mắt lộ ra kinh ngạc, lại nhìn Khương Tĩnh Di đột nhiên phản ứng lại đây. Chẳng lẽ này Mỹ Mạo nữ tử đó là đại kiểu trấn trên truyền thuyết an vạ Quý Thu Dương gả cho Quý Thu Dương Khương Tĩnh Di. Không nghĩ tới Quý Thu Dương lại có bậc này vận khí tốt, một cái ở nông thôn tiểu tử nghèo thôi, thế nhưng có thể cưới đến như vậy Mỹ Mạo trong nhà có tiền nữ tử làm vợ. Đáng giận hắn đọc sách Mười Dư tái thế nhưng không bậc này số phận. Hiện giờ 20 giây xích còn chưa cưới đến có trợ lực thê tử. Nếu cái này là Khương tính gì, như vậy bên kia vị kia cũng là Khương ra người. Từ lại hiền tâm tư loạn chuyển, chắp tay nói, quý huynh lời này có thất bất công, mới vừa rồi quý huynh vẫn luôn ở trong xe ngựa tự nhiên sẽ hiểu đã xảy ra chuyện gì. Kia cô nương là người nương tử thêm muội, hiện tại sắc trời đã tối thỉnh nàng nhập ra môn ở tạm một đêm chẳng lẽ không phải hợp tình hợp lý. Là hợp tình hợp lý. Quý thu dương nhữ mày xem hắn. Nhưng có đồng ý hay không là chuyện của chúng ta, cùng từ huynh nhưng có căn hệ. Vẫn là nói ngươi cùng tại Hạ Thế Mộ có cái gì liên hệ làm Từ huynh nhịn không được thế nàng ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Từ lại hiện sắc mặt tức khắc khó coi lên, nhưng hắn có lòng đang khương tĩnh san trước mặt biểu hiện một phen, liền thẳng thắn ngược nói, "Quý huynh, ta buồn kính trọng ngươi học thức, lại không nghĩ ở làm người xử sự thượng thế nhưng như thế cổ hủ không hiểu lễ, thật sự làm tại hạ thất vọng đến cực điểm." Hắn nói đương hoàng, khen ngược tựa nói thật là như vậy giống nhau. Lại làm quý thu dương nhịn không được bật cười, tử huynh nếu là thương hương tiếc ngọc đại nhưng đem người lánh ra đi, nhà ta nương tử ở nhà mẹ đẻ khi liền thường chịu các nàng mẹ con khắc khe, hiện giờ nhà ta nương tử kiêng kỵ trong lòng sợ hãi không muốn thỉnh nàng nhập môn cũng là lẽ thường. Húng hồ khương ra lại phi nghèo khó nhà, ra cửa bên ngoài sao có thể có thể không mang theo gia phó, nếu biết thiên vãn không tiện ra cửa vì sao còn muốn canh giờ này lại đây. Húng chi trong nhà còn có sinh bệnh mẫu thân không những không nghị chạy nhanh trở về phụng dưỡng mâu thân còn muốn cường hành bên ngoài lưu lại, này lại là gì đạo lý. Nàng nếu chịu lúc này độc thân một người ra cửa kia liền thuyết minh có thể hộ chính mình chu toàn, chúng ta thân là tỷ tỷ cùng tỷ phu cũng có bất tiện chỗ, nàng không những không thông cảm ngược lại bên đường khóc lóc kể lệ, chẳng lẽ chính là vì làm người hiểu lầm nàng trường tỷ. Hắn nói sâu kín thở dài nói, này chờ tâm cơ nhà ta nương tử trăm triệu so ra kém, khó trách ta ra nương tử lo lắng hái hùng Quý Thu Dương không hổ là thư viện tài tử nổi danh, một phen lời nói đem từ lại hiền nói bộ mặt khó coi, bọn họ từ ra tuy rằng có chút dư sản, nhưng so với Khương ra lại không đủ, hốn hổ hắn đọc sách không thành, khoa cử chi lộ vốn là khó khăn, mặc dù là đi thi cũng là yêu cầu vàng bạc lộ tư. Cho nên mới vừa rồi hắn mới tưởng ở Khương tỉnh san trước mặt biểu hiện một phen, nhưng ai biết Quý Thu Dương xảo lưỡi như hoàng, thế nhưng đem cớ đẩy đến Khương Tĩnh san trên người, nói nàng tâm cơ trọng, cố ý cho nàng trưởng tỷ khó xử cuối cùng còn khấu thượng đỉnh đầu nàng không kịp thời trở về phụng dưỡng mâu thân chịu tội, thật sự là làm hắn vô pháp cãi lại. Khương tính san chưa khóc lóc kể lệ giả đáng thương, liền thấy Khương Tĩnh di từ trên xe xuống dưới, hốc mắt thửng đỏ làm như bị bao lớn ủi khuất, dùng người khác có thể nghe thấy thanh em nói, ngày đó ta nương của hồi môn đó là bị mâu thân khấu lưu, chẳng sợ ta là Khương gia trưởng nữ của hồi môn cũng chỉ có mấy cái dương không đáng giá tiền đổ vợ, các người mẹ con khinh ta nhục ta, hiện giờ lại tới nói muốn ta tưởng sinh bệnh Lời này nói ra đi lại có ai tin.